xem ra cái này một trăm n ă m vu tộc phát triển chỉ sợ vô cùng cấp tốc đối với tầm bảo hiện tại tôn phong đã không thế nào nóng lòng hắn hiện tại chỉ muốn chờ phân bảo nhai phân bảo về sau thông thiên giáo chủ có thể cho hắn mấy món không tệ pháp bảo tìm kiếm bảo bối những năm kia tôn phong cũng xem rõ ràng hồng hoang lợi hại bảo bối hoặc là danh hoa có chủ hoặc là cũng đã bị hồng quân cho lấy đi hồng quân là tại long hán sơ kiếp về sau thành thánh tôn phong tuy nhiên không biết thời gian cụ thể nhưng cần phải cũng không xê xích gì nhiều d ầ m d ầ m d ầ m bay nhảy lên mà gần tôn phong phát hiện chung quanh quả nhiên tụ tập rất nhiều vu tộc có thể tôn tiểu thánh lại cùng người của vu tộc đánh nhau ánh mắt quét qua tôn phong quét gặp tất cả đều là khuôn mặt xa lạ có thể thực lực cả đám đều không kém nhìn lấy bốn phía đ ể phòng đông đảo vu tộc tôn phong mi đầu không tự chủ nhữ một cái dừng tay đúng vào lúc này nơi xa một đạo hét lớn thanh nhâm chuyển đến chỉ thấy xa xa trong rừng tây cả người cao lục lục người trượng nam tử đi ra. tí tử hòa viêm Quét gặp cái kia có kia ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, nhìn qua tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh hai mắt ngẩn ngơ mang trên mặt nồng đậm nghi hoặc hiển nhiên cũng là rất kỳ quái vì sao trăm năm không thấy tôn tiểu thánh vẫn là bộ dáng lúc trước t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi lăm nửa cái hưng hoang hòa viêm ngươi thế mà đã lớn như vậy cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh đi tới một mặt c h ấ n kinh nhìn trước mắt lục tý nam tử ta còn rất kỳ quái hơn một trăm năm không gặp ngươi làm sao vẫn là bộ dáng lúc trước hòa viêm trên dưới d ò xét tôn tiểu thánh trong mắt đầy là vẻ quái dị muốn không phải hắn chân chân thực thực cảm nhận được năm tháng ở trên người hắn giấu vết lưu lại hắn đều muốn coi là vẫn là một trăm năm trước cùng một trăm năm trước so sánh Tôn Tiểu Thánh bề ngoài căn bản cũng không có một chút Ta ta tới、so、tay một chút đi. Nhìn trước mắt thân hình khôi hỏa viêm, Tôn Tiểu Thánh trong mắt mang theo một cỗ hỏa nhiệt. Tốt! Bất không không không khôi ngô ngoài căn bản cũng biến cũng ràng, như chúng Nhìn hình mang đi. viêm, lâu hóa. hỏa hỏa bề gặp, so có cỗ rõ vậy quan sát tỉ mỉ một phen tôn tiểu thánh hỏa viêm đã nhìn ra tôn tiểu thánh cùng hắn cảnh giới tương đương so tài một chút thực lực không quan hệ nhưng là tôn tiểu thánh kiện pháp bảo kiệt nhưng là lệnh hắn nhức đầu cái kia pháp bảo đối n ụ c thân có cực mạnh trói buộc năng lực hoàn toàn cũng là khắc chế bọn họ vô tộc lúc trước thiên tiên thực lực thời điểm hỏa viêm tìm tôn tiểu thánh tỉ t h í qua chỉ bằng vào thân thể lực lượng còn có thể đánh một chút có thể tôn tiểu thánh một khi thả ra kiện pháp bảo kia hỏa viêm thì không thể ra s ứ c tốt bất quá những pháp bảo khác ta muốn phải dùng cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh trầm tư một chút trong miệng lớn tiếng nói như có như không quấn thiên mang uy lực tôn tiểu thánh tự nhiên rõ ràng、ừ. hòa viêm gật đầu mạnh một cái thân hình một bước đã là dậm chân hướng về tôn tiểu thánh chạy tới đến được tốt không trung tôn tiểu thánh trong miệng hét lớn một tiếng tay cầm kình thiên trụ chân đạp vô song tử ngọc vòng t r u n g quanh v ũ tộc gặp hai người đánh nhau vội vàng thân hình lui lại chống đi một mảng lớn khu vực d ầ m d ầ m d ầ m trong nháy mắt chỉ thấy không trung liên miên không dứt oanh minh chi chuyển đến hòa viêm không hổ là v ũ tộc đối mặt tôn tiểu thánh kình thiên trụ hoàn toàn dựa vào xong quyền lực lượng đối với bọn hắn vu tộc tới nói nhục thân cũng là bọn họ pháp bảo mạnh mẽ nhất bởi vì hai người đều là kim tiên tu vi trong lúc nhất thời tôn phong cũng nhìn không ra ai mạnh ai yếu hai người từ không trung đánh tới mặt đất lại từ dưới đất đánh tới không trung trước mắt rừng rậm đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ khắp nơi đều là một cái cái cực lớn quyền ấn côn ấn tụ tại bốn phía đông đảo vu tộc quét gặp tình cảnh trước mắt đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn tôn tiểu thánh không chỉ có kinh ngạc tại tuổi của hắn còn có cùng v u tộc một dạng thân thể mạnh mẽ cùng là luyện thể người tự nhiên lòng sinh không hiểu hảo cảm tôn tiểu thánh thân thể lực lượng không tệ lại tăng thêm giới chân phi hành pháp bảo tại tôn phong xem ra ngược lại là ẩn ẩn chiếm thượng phong có thể hỏa viêm thân thể lực lượng cũng là khủng bố không sợ chút nào kình thiên trụ công kích một cái vô vưu vậy, danh cường như đều tộc cái đại kia tổ vu nên như thế nào khủng bố nhìn trước mắt chiến đấu hai người tôn phong thầm nghĩ nói dù sao thượng cổ vô tộc đông đảo nhưng chân chính tại hồng hoang lưu lại tên cũng không nhiều ngoại trừ thập nhị tổ vu cũng liền khoa phụ hậu nghệ mấy cái đại vu nhưng cũng không có hỏa viêm tên rất rõ ràng tại cái kia đông đảo đại vu trước mặt hỏa viêm vẫn như cũng là nhỏ yếu tồn tại nhìn một đốm mà biết toàn thân báo không hổ là trưởng quản hồng hoang đại điệu t ộ c quần xác thực vô cùng khủng bố cái này đánh cũng là nửa ngày hai người vẫn không có phân ra thắng bại không tới không tới đánh lâu như vậy tuy nhiên dựa vào pháp bảo quan hệ một mực nắm giữ toàn cục nhưng đối diện hỏa viêm vẫn không có bị thua xu thế thực lực ngươi cũng không tệ gặp tôn tiểu thánh thu hồi kình thiên trụ hỏa viêm cũng là đứng tại giữa sân trên mặt nhưng cũng mang theo vẻ kinh ngạc trăm năm không thấy hắn phá vỡ mà vào kim tiên cảnh giới không nghĩ tới tôn tiểu thánh ý nguyên cùng hắn không kém chút nào ngươi thân thể này còn thật lợi hại án ta một gậy đều không có việc gì tôn tiểu thánh dôi ra tay nhỏ sờ lên hỏa viêm trên đùi bắp thịt rán chắc trong miệm phiền muộn nói ra đến hồng hoang lâu như vậy cùng cảnh giới ở giữa ngoại trừ vu tộc căn bản cũng không có ai có thể tiếp nhận hắn kình thiên trụ một vậy ha ha đi lâu như vậy không có trở về hiện tại bộ lạc thế nhưng là đại thay đổi hòa viêm phải rỗi tay ra đập vào tôn tiểu thánh trên đầu mặt mũi tràn đầy hào sảng cười nói đi ra không cho phép mò đầu ta thoáng nhìn hỏa viêm động tác tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ lập tức đánh dứt hỏa viêm đại thủ rõ ràng là giống nhau bối phận có thể hỏa viêm động tác một làm đến là lộ ra tôn tiểu thánh thấp h ắ n bối phận ai bảo ngươi còn như thế nhỏ ta chỉ có thể sờ đến đầu của ngươi hòa viêm cũng không thèm để ý một mặt vui vẻ nhìn lấy tôn tiểu thánh hừ hừ quét gặp hòa viêm cười tươi như hoa tôn tiểu thánh lại là có chút buồn lúc trước vẫn cảm thấy tiểu bất điểm dạng cũng không có gì thật kỳ quái có thể bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ tổng sẽ bị người làm thành tiểu hải tử làm thành tiểu hải tử coi như xong mặc danh kỳ diệu thấp người bối phận、phần. đây cũng không phải là tôn tiểu thánh nguyện ý sự tình đứng tại bên trên tôn phong tùy ý hỏi hỏa viêm một số bộ lạc bên trong tình huống trong mắt trong nháy mắt lóe qua vẻ mong đợi c h i sắc cái này trăm năm vu tộc quả nhiên phát triển to lớn mười hai cái bộ lạc đã tất cả đều theo cái kia trong hạp cốc thiên đi ra cũng là tôn phong lúc đến phương hướng tốt đúng lúc là hỏa thần bộ lạc chỗ khu vực không phải vậy nhưng là gặp không được hỏa viêm ban đầu trong hạp cốc thành vu tộc thánh địa cũng là thập nhị tổ vu chỗ tu luyện tầm thường tộc người đã rất ít trở về quả nhiên mới một hồi thời gian tôn phong đã thấy đông đảo vu tộc từng cái thực lực cường đại cũng là tại trăm năm trước nhìn thấy rất nhiều vu tộc tiểu hài tử cũng tất cả đều trưởng thành mà lại không ít thực lực đã tại tôn phong phía trên có thể nhận ra bọn họ cũng là đổ cho vu tộc cái kia kỳ quái tướng mạo nữ đại mười tám biến loại tình huống này không có khả năng xuất hiện tại vu tộc trên thân dù sao bọn họ bộ dạng lại biến thân thể tạo thành lại vẫn là bộ dáng lúc trước tựa như hỏa viêm đồng dạng chiều cao lục tí tuy nhiên tại vu tộc bên trong cũng có nhưng bọn hắn còn sẽ có còn lại đặc thù vị trí đã kinh biến đến mức lớn như vậy nhìn trước mắt không thể nhìn thấy phần cuối bộ lạc tôn tiểu thánh chừng lớn ánh mắt cái này chỉ là chúng ta hỏa t h ầ n bộ lạc mười hai bộ lạc lấy bất chu sơn làm trung tâm hướng về hồng hoang lan tràn mà đi không có nói không khoa trương hiện tại nửa cái hồng hoang đều là chúng ta vu tộc thiên hạ quét gặp tôn tiểu thánh ánh mắt khiếp sợ hỏa viêm một mặt tự hào nói nửa cái hồng hoang tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình thần s ắ c chấn kinh bên cạnh tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc lần thứ nhất nhìn thấy vu tộc thời điểm bọn họ chỉ là tại bất chu sơn chung quanh hoạt động bây giờ lại nhưng đã lan tràn nửa cái hồng hoang không hổ là dẫn đầu thế giới xem ra thống ngự toàn bộ hồng hoang đại địa đã dùng không được thời gian bao nhiêu yêu tộc lập thiên đình xem ra cũng sắp xảy ra đông hoàng đế tuấn một lập yêu tộc thiên đình hồng quân sợ sẽ muốn thành thánh hồng quân thành thánh tử tiêu cung giảng đạo khó s â u cũng là phân bảo nhai phân bảo tôn phong mong đợi sự tình hiện tại hồng hoang đại địa đã không có cái gì là chúng ta vu tộc đối thủ đi tại bên trên hỏa viêm hai tay từ biệt trước ngực khắp khuôn mặt là tự hào lúc trước bọn họ đi săn thời điểm còn phải cẩn thận hiện tại hoàn toàn cũng là khắp nơi vây giết yêu tộc t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu tạm thời trở về ồ chỗ đó làm sao có nhiều như vậy yêu tộc đi tại trong bộ lạc tôn tiểu thánh ánh mắt quét qua đột nhiên phát hiện nơi xa một tòa núi lớn phía trên đông đảo yêu tộc buôn tẩu a những cái kia là trộm tới ăn không hết yêu thú chiếm lúc nuôi nhốt ở trên núi không chỉ có làm vi thực vật cũng có thể cho hậu bối lịch luyện bên cạnh hỏa viêm dọc theo tôn tiểu thánh ánh mắt nhìn lại trong miệng không thèm để ý chút nào nói ra dạng này cũng không tệ tôn tiểu thánh gật gật đầu dưỡng chút trong nhà đến lúc đó đói bụng có thể trực tiếp ăn không cần làm phiền đem yêu tộc nuôi nhốt ở nhà chỉ sợ cũng thì vu tộc có thể làm được s ă n giết yêu tộc còn đem yêu tộc nuôi nhốt ở nhà vu yêu nhị tộc đã chú định muốn đòn khiên phía trên ba ba ta phát hiện bọn họ tốt nhiều đều có kim tiên thực lực a đi tại trong bộ lạc tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh nguyên một đám người của vu tộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trấn kinh lúc trước chỉ là kinh ngạc trước mắt bộ lạc lớn nhỏ nơi nào có chú ý tới thực lực của bọn hắn cái này không nhìn không biết xem xét giật mình trước mắt hỏa thần bộ lạc chỉ là vu tộc mười hai bộ lạc một trong liền đã có nhiều như vậy kim tiên tu vi cái kia toàn bộ vu tộc bên trong chỉ sợ cũng càng nhiều vu tộc chính là bản cổ phụ thần hậu nhân chỉ muốn thành niên thì có thiên tiên thực lực huyết mạch cường đại càng là có kim tiên tu vi nghe được tôn tiểu thánh kinh ngạc lời nói hỏa viêm nhẹ nói nói trưởng thành thì có thiên tiên không dùng tu luyện sao nhìn lấy chung quanh cái kia một cái cá thể hình to lớn ra hỏa tôn tiểu thánh ngẩng đầu hỏi tu luyện cái gì chỉ cần đánh nữa đấu ăn nhiều yêu thú liền tốt hòa viêm thuận miệng nói ra dưới cái nhìn của bọn họ tu luyện cũng không giống như tôn phong tôn tiểu thánh một dạng luôn xếp bằng ngồi dưới đất không ngừng chiến đấu mới là đ ể cao thực lực biện pháp nhanh nhất, nhất tốt như vậy a tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm nhưng trong lòng thì vô cùng hâm mộ đối với hòa viêm nói những thứ này tôn phong đã sớm xem rõ ràng tựa như đã từng long phượng kỳ lân tam tộc một dạng rất nhiều hậu bối trực tiếp xuất sinh thì có thiên tiên kim tiên thực lực mà lúc này vu tộc chỉ là trưởng thành thì có thiên tiên thực lực đã không phải là khoa trương như vậy xem ra bản cổ khai thiên về sau hồng hoang thiên địa linh khí so với lúc trước đã hơi có giảm bớt hiện tại bộ lạc liên miên mấy trăm vạn g i ả m chính các ngươi trước thật tốt dạo chơi đi mang theo tôn phong hai người đi một hồi hòa viêm đối với hai người nói tốt ngươi đi làm việc trước đi đăng nhập chóe nủ ạ toải đẻ xuống trong lòng khiếp sợ tôn phong nhẹ nói nói hồng hoang lớn bao nhiêu tôn phong không rõ ràng lúc trước nghe hỏa viêm nói nắm giữ nửa cái hồng hoang tôn phong không có cảm giác gì nhưng bây giờ nghe hắn nói toàn bộ bộ lạc liên miên mấy trăm vạn dặm nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi vẹn vẹn hỏa t h ầ n bộ lạc thì to lớn như thế trăm năm vu tộc biến đến cũng quá kinh khủng đi bất quá cái này cũng muốn đổ cho vu tộc sinh sôi ngoại trừ thường gặp thâm dương giao hợp bọn họ còn có thể thông qua máu tươi thai nghén đơn giản tới nói cũng là tích huyết thành người dùng máu tươi dựng dục ra đời sau t h ự chúng lực càng cường đại vũ tộc, u hậu y ế t thực mạch mạnh. dục lực càng h dựng bối Ba ba.、Chúng、ta thật chỉ tu luyện một trăm năm sao chung quanh nhìn không thấy quấy thô hồ sơ kiến trúc để tôn tiểu thánh vô cùng phiền muộn vốn cho là thực lực sau khi đột phá có thể thoải mái phía trên nhất sảng không nghĩ tới mẹ nó lập tức lít nha lít nhít kim tiên bảy ở trước mắt thật đúng là ứng tôn phong lúc trước đã nói với hắn lời nói kim tiên đi đ ầ y đất đại la nhiều như chó hẳn là sẽ không sai hắn cũng không có tiến vào tầng sâu trong tu luyện chỉ là đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí đối với ngoại giới thời gian trôi qua không có quá lớn sai sót trăm năm biến hóa xác thực lớn vô cùng đã lâu như vậy không biết nhà như thế nào đứng tại cái kêu bề ngoài khác nhau vô tộc trong mọi người tôn tiểu thánh đột nhiên ngẩng đầu hỏi tuy nhiên biết được hai bên thời gian trôi qua không giống nhau nhưng là một trăm năm đối với tôn tiểu thánh tới nói còn là quá dài tại địa cầu thời gian cũng liền mấy cái năm đến hồng hoang thế mà hơn một trăm n ă m đối với cái này cường giả đông đảo hồng hoang tôn tiểu thánh đột nhiên có chút hoài niệm địa cầu ở nơi đó hắn nhưng là nhất đ ẳ n g cao thủ muốn không chúng ta trở về xem một chút bị tôn tiểu thánh nói chuyện t ô n phong cũng có chút lo lắng tôn phong đến thời điểm đã hỏi qua hệ thống địa cầu cùng hồng hoang tốc độ chạy là một so với năm trăm h hồng hoang trăm năm thời gian địa cầu vẫn chưa tới ba tháng nhưng địa cầu cái kia cổ quái biến hóa thế nhưng là vẫn luôn đặt ở tôn phong trong lòng thời gian ba tháng cũng không biết tới trình độ nào hơn nữa còn có một chút hắn thực lực bây giờ cường đại không biết có thể hay không mang phụ mẫu bọn họ đi tới hiện tại v u yêu nhị tộc còn chưa hoàn toàn đánh coi như an toàn nếu là thật tiến vào v u yêu đại chiến đến lúc đó muốn tìm cái địa phương an toàn nhưng là không dễ dàng như vậy thừa dịp hiện tại mang bọn họ đi tới thật tốt tu luyện phú quý sơn phía trên linh khí tuy nhiên nồng nặc không ít nhưng so với hồng hoàng tới vẫn là kém rất nhiều không chỉ có là thiên địa linh khí nồng độ chất lượng cũng không thể so sánh nổi Tốt. chúng ta đi cùng hỏa viêm nói xuống đi bị tôn phong nói chuyện tôn tiểu thánh nhất thời lập tức hưng phấn hô ừng quét gặp hắn vẻ mặt kích động tôn phong làm sao không biết tôn tiểu thánh ý nghĩ trong lòng khẳng định là thực lực cường đại lại muốn tại ra ra nãi nãi trước mặt đắc ý tại hỏa viêm mê ánh mắt mê hoặc bên trong tôn phong mang theo tôn tiểu thánh đi vào nơi hẻo lánh một trận quang hoa loay qua trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh hoàn cảnh quen thuộc bên trong ha ha quá tuyệt vời ta tôn tiểu thánh lại trở về nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô chủ nhân các người rốt cục trở về mới vừa vặn xuất hiện tôn p h ò n g đ ỗ n g nhiên một đạo giọng trẻ con non nớt vang lên chỉ thấy trước mắt thổ điệu bên trên tiểu bố đinh bóng người chui ra tiểu bố đinh đã lâu không gặp a nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tiểu bố đinh tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ lập tức đi tới ôm lấy h ắ n ngươi ngươi làm sao bắt được ta bị tôn tiểu thánh cuồng bạo ôm vào trong ngực tiểu bố đinh ngây ngẩn cả người ở lại một đôi mắt to nhìn qua tôn tiểu thánh vừa mới như vậy trong nháy mắt h ắ n vốn là m u ố n tránh có thể phút chốc thời gian liền bị tôn tiểu thánh ôm lấy h ừ ta hiện tại thế nhưng là kim tiên cao thủ ngươi một cái nho nhỏ trận linh còn không phải dễ như t r ở bàn tay thoáng nhìn tiểu bố đinh trong mắt kinh hãi tôn tiểu thánh một mặt đắc ý nói nói càng là thả ra một chút khí t ứ c cả kinh tiểu bố đinh hai mắt s ứ n g s ờ ngẩn người tốt tiểu bố đinh cách chúng ta lần trước cách mở trải qua bao lâu tôn phong đánh gãy tôn tiểu thánh lời nói trong miệng nhẹ giọng hỏi phú quý sơn phía trên mấy người còn lại đều trong tu luyện rõ ràng thời gian biến hóa chỉ sợ cũng chỉ có tiểu bố đinh không sai biệt lắm ba tháng sắc mặt cổ quái quét mắt tôn phong mấy người tiểu bố đinh gãi đầu một cái hắn căn bản là không hiểu rõ gần nhất tôn phong bọn họ làm gì thời gian không biết mà lại vừa biến mất trở về thế mà khủng bố như vậy không chỉ có tôn tiểu thánh cũng là bên cạnh tiểu h á c khuyển tiểu bố đinh cũng cảm giác lợi hại rất nhiều quả thật như thế tôn phong gật gật đầu trên mặt vừa lòng phi thường chương 967, địa cầu biến hóa đạt được tiểu bố đinh xác nhận tôn phong trước tiên đem thần thức quét về b ố n phía bất quá trước mắt thời gian c ư ờ n g đại thần n i ệ m trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cầu hết thể tiếp tại tôn phong cảm giác phía dưới làm sao có thể người nào có khủng bố như vậy thần thức chẳng lẽ đã có người thành tiên kinh khủng thần nghiệm phía dưới người bình thường không cách nào phát giác có thể những người tu chân kia cùng các quốc gia cung phụ ngụy thần tất cả đều trước tiên cảm giác được trên không trung cái kia cố cường đại thần nghiệm phía dưới bọn họ căn bản là không chỗ che thân tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ toàn cầu số ít mấy cái cái nguyên anh kỳ cương giả càng là theo trong tu luyện bừng tỉnh ngồi ngay ngắn bên trong run lầy bẫy thân thức cường đại phía dưới tôn phong phát hiện mấy cái côn lôn tiên cảnh bên trong sáu đại tông môn lưu lại nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng hôm nay thực lực của bọn hắn tại tôn phong trước mặt căn bản là không chỗ c h e t h â n chỉ là vội vàng đảo qua thì không để ý đến tiên phàm có khác một cái ý niệm liền có thể giết chết đã sớm để không nổi hứng thú của hắn côn lôn sơn tử vong trong cốc đã hiện đầy d à y đặc vết n ư ớ c thông qua trong đó có thể thấy được côn lôn tiên cảnh bên trong tình cảnh đúng vào lúc này trong đó từng đạo từng đạo bóng người chạy lướt qua mà ra bởi vì côn lôn tiên cảnh sụp đầu nguyên nhân bên trong đông đảo tông môn nguyên một đám nối đuôi nhau mà ra có thể mới bước ra bọn họ cũng cảm giác được không trúng cái kia kinh khủng thân nhiệm g nhất thời từng cái đều là sắc mặt hoảng sợ muốn không phải là không có biện pháp bọn họ căn bản cũng không nghĩ ra được dù sao trên địa cầu linh khí cùng côn lôn tiên cảnh so sánh thật sự là quá lưa thưa ít nhưng mới vừa vặn đi ra bọn họ thế mà cảm nhận được một cốt như thiên uy giống như thần thức nhìn nhau nhìn một cái mọi người trong ánh mắt đều là không thể tin có người thoáng dò ra thần thức trong nháy mắt như đứng ở cồn phong bạo vũ bên trong trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trắng bệnh nguyên một đám ngã xuống đây vẫn chỉ là bọn họ chạm vào đi quan hệ không phải vậy tuyệt đối trong nháy mắt thân tử đạo tiêu dọc theo cái kia phá vỡ vết n ư ớ c tôn phong thần nghiệm hướng về côn lôn tiên cảnh bên trong nhảy lên đi cảm giác côn lôn tiên cảnh biên giới chỗ không ngừng sụp đổ không gian tôn phong thần sắc vô cùng ngưng trọng ấn hiện tại tình huống này sợ là không được bao lâu thời gian liền sẽ lan tràn tới địa cầu tới tôn phong thử nghiệm đem thần thức hướng cái kia vỡ tan trong hư không lan tràn đáng tiếc bên trong một mảnh đèn kịt căn bản cũng không có cuối cùng tìm không thấy sụp đổ căn nguyên địa cầu thế mà cất giấu nhiều như vậy tiểu không gian cảm giác thần thức dò xét đến đồ vật tôn phong tâm bên trong vô cùng kinh ngạc tất cả đều là các nơi trên thế giới tu luyện giả khổ tu chi địa nhưng bây giờ cơ bản tất cả đều sụp đổ đối với mà nói có lẽ là bởi vì côn lôn tiên cảnh to lớn quan hệ Đến đợi đáy đi đảo đại biến không trương như Ngươi chính mình đợi trong nhà, biển Thân nghiệm đảo qua Atlantis đại lục, tôn phong trong nháy là lý lục, khoa hỏa. chút. có trước có việc trước sắc. ra ta qua Tiểu một mắt vậy. xử ừ vậy ngươi đi đi tôn tiểu thánh gật gật đầu không thèm để ý chút nào nói ra một đôi mắt to lại là hoan hỉ nhìn phía xa xa sinh mệnh tri thụ đúng rồi chủ nhân làm sao chạy nhanh như vậy tựa hồ nghĩ tới điều gì tiểu b ộ đinh quay người hướng về tôn phong nói ra có thể trong nháy mắt giữa sân đâu còn có cái bóng của h ắ n xong atlantis chỉ sợ thật sắp xong rồi hải vương đứng tại chỗ tâm tàng trong biển nhìn qua nơi xa không ngừng phun ra dung nham trong mắt một vệt nồng đậm hoảng sợ không trung dung nham loạn tung tóe xa xa trên mặt đất cũng thỉnh thoảng có từng cái từng cái to lớn màu đỏ vết nước thoáng hiện tựa hồ dùng không được thời gian bao nhiêu toàn bộ đại lục đều muốn nổ tung đồng dạng bên cạnh đứng yên còn lại mấy cái đại quốc vương càng là từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh lan lộn thân đều đang run rẩy thích hướng lục địa sinh hoạt nói dễ có thể nghĩ muốn làm đến đâu là mấy tháng có thể làm được đối mặt nơi xa phun ra đông đảo dung nham coi như hiện đang đào tẩu bọn họ cũng không có chỗ mà đi mà lại toàn bộ đáy biển còn có bọn họ đông đảo con dân hải vương chúng ta đi tìm đại nhân nghĩ một chút biện pháp đi nhìn qua xa xa tình cảnh ngư phụ quốc quốc vương sắc mặt trắng bệnh nói còn lại các đại vương quốc con dân còn tốt đều có nhân loại bề ngoài nhưng bọn hắn ngư phụ quốc cơ bản đều là nửa người nửa cá căn bản là không cách nào bình thường lên bờ bên trên mấy người còn lại cũng là sắc mặt chờ mong nhìn l ấ y hải vương trước mắt cái này các loại tình huống bọn họ chỉ có thể nghĩ đến tôn phong có thể tôn phong người ở nơi nào cũng không phải là bọn họ biết rõ ta đã sớm đi qua có thể là đại nhân không biết nơi nào đi hải vương làm sao có thể không có đi tìm tôn phong ba tháng này đã vừa tìm nhiều lần có thể một lần đều không có nhìn thấy tôn phong vậy làm sao bây giờ thật chẳng lẽ trời muốn diệt ta ạt lạn t ị s nhìn lấy sắc mặt khó coi hải vương ngư phụ quốc quốc vương thần sắc bi phẫn ồ không trung làm sao có bóng người chính ở trong lòng bi phẫn ngư phụ quốc quốc vương đột nhiên ánh mắt quét qua phía trước thần sắc ngốc trệ bị hắn một nhắc nhở mọi người đều là đem ánh mắt nhìn phía phía trước trong nháy mắt sắc mặt chấn động đầy trời trong nham tương thật có một người đứng trên không trung là hắn là đại nhân chú mục mà đi hải vương cẩn thận nhìn hai mắt trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm t ô n phong thế mà chạy đến mấy người cũng không biết tôn phong làm sao ra trong sân bây giờ có thể theo không trung đạo thân ảnh kia xuất hiện từng cái sắc mặt cuồng hỉ mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng tôn phong có biện pháp nào không nhưng trông thấy không trung đạo thân ảnh kia bọn họ cảm giác đột nhiên tràn đầy hy vọng các ngươi chờ ở tại đây ta đi qua nhìn một chút trong lòng kích động hải vương cũng không lại cố kỵ không t r u n g cái kia nóng rực nhiệt độ trong t ra. r miệng gấp giọng nói ra. Hải vương đại nhân. gấp Hải ư đại ớ cái mắt không dung nham trung trải tẩu rất thân không khó khăn, hô hấp, hành động đều rất khó khăn, thân là hải tộc bọn họ chỗ dung rộng, đừng nói bọn d tộc đều đó là m đ qua. Hải v ư ơ này g chỗ n o phong nào còn chỉ có nghe bọn hắn nói, hắn hiện tại chỉ muốn biết tôn phong có biện pháp nào không giải pháp biết tại u q ế t t r ư ớ có mắt k h khăn. Cái này, Cái có thể vừa mới bước ra mấy bước hải vương thì sắc mặt kinh hãi nhìn qua không trung chỉ thấy lập trên không trung tôn p h o n g tay phải nhẹ nhàng phất một cái chạy bắn mà ra dung nham tất cả đều hướng về hắn chuyển đi biến mất trong tay mà mặt đất bạo liệt khắp nơi cũng là trong nháy mắt bình ổn vốn là nóng rực không gian trước mắt thì biến thành bộ dáng lúc trước ba tháng không gặp đại nhân thế mà đã khủng bố như vậy nhìn đứng ở không trung tôn phong hải vương trong lòng mang theo nồng đậm nghi vấn lập tức mà đến lại là nồng đậm hoan hỉ tôn phong thực lực cường đại vậy dĩ nhiên có thể giải quyết đạt lạn tỷ nguy cơ đại nhân nhìn qua không trung trầm trầm rơi xuống tôn phong hải vương trước nay chưa có cung kính hắn cùng tôn phong lúc trước còn có khe hở không nghĩ tới tôn phong lại như thế giúp bọn hắn hải tộc chương chín trăm sáu mươi tám thời gian cấp bách ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu xử lý địa tâm g i ấ u biển tình huống cũng bất quá là vì địa cầu dù sao đối với côn lôn tiên cảnh bên trong sụp đổ địa tâm g i ấ u biển tình huống nhưng là nghiêm trọng nhiều atlantis một khi sụp đổ khẳng định sẽ gây nên biển động h ỏ a sơn đến lúc đó không gian còn chưa đổ sụp chỉ sợ cũng đưa tới toàn cầu đại tai nạn một số thực lực cường đại tu chân giả khả năng không có việc gì nhưng toàn bộ địa cầu cũng đem hóa thành một vùng phế tích đại nhân lần này là không phải đã triệt để trừ tận gốc gạt lan tìm nguy cơ cảm giác trong nháy mắt biến thành bình tĩnh địa tâm dấu biển hải vương mắt mang mong đợi nói ra ba tháng không thấy giờ phút này nhìn về phía tôn p h o n g hải vương luôn có loại quỷ dạp trên đất xúc động chỉ là thứ nhất mắt thời điểm ngắm nhìn tôn phong liền không lại dám hai mắt chạm vào lúc này mới ba tháng Có thể tôn phong một cái tùy ý ánh mắt, cũng có cho của chế, có thể địa cầu nguy cơ vẫn không có Cái nói. thể tôn một tùy mắt, thể trong trong toàn ta thể trừ. Quét mắt mặt tôn từ tôn phong ánh hắn kinh hãi. hoàn không hải phong lòng giận lòng nguy vẫn mừng vương, áp giải làm diễm lộ vui này. ý Lửa địa đã bị vẻ hải vương có chút không hiểu tôn phong lời nói bên trong ý tứ có thể quét gặp tôn phong bình tĩnh gương mặt hắn nhưng cũng không dám hỏi nhiều lắc đầu tôn phong cũng không nói gì thân hình thoát một cái thì biến mất ở trong sân cái này các loại vấn đề cùng bọn hắn nói cũng k hải ô n nên chuyện gì. Đại nhân! Nhìn lấy cứ như vậy bóng dưng biến mất ở trước mắt bóng người, g gì. làm lấy mất mắt cứ trước h vậy Đại ở vương ngây ngẩn cả người. Gãi cả đại ầ thần u hiểu giấu huống. một tâm Tôn phong tới, tình cái, sắc Chẳng chính biển Hải khó nhìn phía. Phong bốn Vương! vì lấy lẽ là lý địa xử đ nhân hắn nơi xa vốn không muốn tới mấy người cảm giác cảnh vật chung quanh biến tốt hơn nhiều vội vàng chạy vội tới lại chỉ thấy hải vương một người đứng ở trong sân đại nhân hắn đi nghĩ đến tôn phong cái kia tới vô ảnh Đi Đối đoán đã Đối đi, đại đương hải người tại khiếp với giờ lại là thâm bất khả chắc. Nguy cơ đã giải ngoại với cái vội rời cái sai vô vương vì vàng vương tôn tôn không không tung thức, trong thực trước thâm bất trừ. thế thú, bọn họ quan tâm ạt tịnh tình Nguy quốc quan huống. phương còn phong hắn cũng chừng, nhưng phong như hứng bọn lãn gì chỗ khả chắc. họ chỉ cơ cả lúc lực, lúc có có là là sợ. bây mấy tuy nhiên tôn phong lời nói mới rồi để hắn vô cùng khó hiểu có thể nguy cơ trước mắt hẳn là đã giải quyết trong lòng đối tôn phong nghi hoặc lại là không cùng bọn họ nói dù sao hắn thấy mấy cái này quốc vương cũng không giải quyết được sự tình lấy tôn phong như hôm nay tiên thực lực thần nghiệm phạm vi bao phủ bên trong đều là phút chốc mà đi không một lát nữa thời gian tôn phong liền trở về phú quý sơn phía trên mới vừa ra trong sân bây giờ bên hai thì truyền đến tôn tiểu thánh tiếng cười đắc ý hắn đã phát hiện giản nhan đám người đã bị tôn tiểu thánh cho tỉnh lại đối với tôn tiểu thánh cách làm tôn phong cũng không nói gì mặc kệ là địa cầu phía trên cái này khẩn cấp tình huống vẫn là có ý định mang lấy bọn hắn tiến về h ư n g hoang đều muốn đem bọn hắn tỉnh lại tiểu phong tiểu gia hỏa nói các ngươi đều đã là độ qua thiên kiếp gặp tôn phong xuất hiện tôn phong ra ra một mặt khiếp sợ nhìn lấy tôn phong cưới trên tu hành về sau tôn viễn quốc mấy người sớm liền biết rồi tôn phong cảnh giới nhưng cái này bao nhiêu n g u y ệ t thời gian thế mà liền đã vượt qua thiên kiếp dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá kinh khủng đến theo đạp vào tu chân bắt đầu tôn phong thì cùng bọn hắn nói qua tu hành vô cùng khó khăn cái này hiện thực có chút đánh mặt ta ừng tôn phong lắc đầu sắc mặt mỉm cười nếu không phải là bởi vì hệ thống quan hệ hắn hiện tại khẳng định còn tại nguyên anh kỳ hết sức d â y rua cái nào giống bây giờ đồng dạng đã là thiên tiên tu vi ngươi đây là ă n thiên tài địa bảo gì thực lực tăng vọt cũng quá nhanh đi giản tịch nhìn qua tôn phong mang trên mặt vẻ mong đợi không có rất nhanh kỳ thật các ngươi chỉ tu luyện mấy tháng nhưng ta cùng ba ba đã tu luyện hơn một trăm năm tôn phong còn không nói chuyện bên trên tôn tiểu thánh nhấc cái đầu hưng phân nói hơn một trăm năm nghe tôn tiểu thánh lời nói giữa sân mấy người tập thể ngốc trệ chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời gian pháp bảo bên cạnh giản hạo h o à n g sợ nói lúc trước hắn nhưng là thường xuyên nhìn tu chân tiểu thuyết biết có chút pháp bảo có thể cải biến thời gian lưu tốc cũng kém không nhiều a tôn phong sửng sốt một chút gật gật đầu tiểu phong vậy ngươi còn không mang bọn ta đi nghe vậy giản tịch trong nháy mắt hai mắt hỏa nhiệt tuy nhiên chung quanh linh khí như thế nồng đậm Có theo ể một mực muốn máy đột tu luyện thời gian dài như vậy. tuy nhiên thực tinh tiến, tại hết tu t lực có chỗ tiến, nhưng muốn đột phá lại không có có bực cái còn sức luyện luyện. lại lận, vậy, vậy. này này Hiện gian như nhiên nhưng không đơn giản như gian nào nơi phá h dài ở giản g tịch lời nói rơi xuống bên trên mấy người đều là hai mắt sáng lên nhìn qua tôn phong ta xem một chút có thể hay không mang các ngươi đi qua lắc đầu tôn phong trực tiếp gọi ra hệ thống trang địa dù sao trở về thời điểm hắn thì có quyết định này đến mức giải thích như thế nào đi vào h n g hoang liền nói đạt được một kiện thế nhưng là xuyên thẳng qua pháp bảo là được rồi vừa trở về thời điểm tôn phong thì tra xét hồng hoang hắn còn có thể đi trở về cũng không có giống hỏa ảnh nhẫn giả đồng dạng đi qua về sau thì không cách nào lại đi gặp tôn phong sau khi nói xong t r ự c lăng lăng nhìn lấy không t r ù n g trong nháy mắt từng cái sắc mặt kinh nghi tuy nhiên trong lòng đều vô cùng nghĩ hoặc nhưng gặp tôn phong đang bận mấy người cũng không có quáy dày hắn hệ thống ta thực lực bây giờ có thể mang cùng hệ thống chi người bên ngoài đi qua sao nhìn lấy điểm này sáng đổ án tôn phong nhẹ giọng hỏi cực khổ là hắn bây giờ tu vi cũng là nhịn không được kích động ký chủ thực lực dưới đáy đành phải mang cùng hệ thống có liên quan đồ vật có thể hệ thống cái kia máy móc thanh âm lại là để tôn phong xứng sở ngay tại chỗ lấy hắn như hôm nay tiên tu vi thế mà còn không thể mang những người khác tiến về cái kia muốn thực lực gì mới có thể n h ư ớ n g mày tôn phong trong miệng gấp giọng hỏi khác đến lúc đó thực lực chưa tới địa cầu đã không có tiên cảnh đỉnh phong thực lực mới có thể hệ thống máy móc thanh em bình tĩnh để tôn phong sầm mặt lại tiên cảnh đỉnh phong đây chính là đại la kim tiên đỉnh phong còn kém một chân bước vào thánh cảnh hắn hiện tại còn kém hai cái đại cảnh giới tiên cảnh cũng không phải phan g cảnh muốn đột phá tuyệt đối không có đơn giản như vậy chỉ cần một kim tiên đột phá tôn tiểu thánh liền xài hơn một trăm năm thời gian đằng sau cảnh giới phí tổn thời gian khẳng định càng nhiều thế nào tiểu phong gặp tôn phong đột nhiên biến đến sắc mặt khó coi giản nhan không khỏi gấp giọng hỏi tạm thời còn không cách nào mang các ngươi đi qua thu hồi hệ thống tôn phong trong miệng nhẹ nói nói đối với hệ thống sự tình hắn cũng vô pháp giải thích thần sắc có hơi thất vọng a bên cạnh giản tịch sắc mặt khẽ giật mình nhất thời mặt m ũ i tràn đầy tiết u ố i ba ba tại sao có thể như vậy a tôn tiểu thánh còn nghĩ đến mang ra r n l ã i l ã i bọn họ đi hỏng hoang thật tốt đi bộ một chút thế mà không thể tiến đến. Yên tâm, qua một thời không đến. mà là Yên gian ngắn nữa, qua chương ó t ể Sờ lên tôn tiểu thánh đầu, tôn phong kiên định chín trăm sáu mươi chín ngu ngơ mọi người đúng thế ra ra mãi mãi n g ư ờ i nhìn ta cho các ngươi mang theo tốt nhiều tốt nhiều đồ tốt tựa hầu nghĩ đến cái gì tôn tiểu thánh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên lập tức xoay tay phải lại chỉ thấy mấy cái không gian giới chỉ xuất hiện tại trong tay còn chưa chờ tôn viễn quốc bọn người kịp phản ứng trước mắt trên mặt đất đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đống lớn đồ vật không chỉ có đông đảo linh vật linh thạch còn có một con khổng lồ yêu thú thi thể theo những vật kia xuất hiện trong nháy mắt linh khí nồng nặc đập vào mặt mà tới chỉ là hít một hơi tôn viễn quốc mấy người đều cảm giác cảnh giới có chút buông lỏng cái này chỉ là tràn lan mà ra linh khí thế mà so hiện nay phú quý sơn phía trên linh khí còn nồng đậm nhưng ánh mắt của mấy người cũng là bị trước mắt c ố kia thi thể khổng lồ hấp dẫn toàn thân tràn ngập cứng rắn lân g i á c thân hình có điểm giống sư tử nhưng lại lớn hơn rất nhiều mà lại trên đầu còn mọc ra một chiếc sừng nhìn qua rất là dữ tợn yêu thú kia rõ ràng đã chết đi nhiều ngày nhưng trên thân vậy mà còn tản ra nồng đậm huy áp lấy bọn họ thực lực hôm nay vẹn vẹn liếc một chút đúng là có một cỗ cảm giác run sợ tăng ra ra tăng mãi mãi đây là ta săn g i ế t một cái kim tiên tu vi yêu tộc trong máu thịt của hắn ẩn chứa cực kỳ nồng nặc năng lượng a n cực kỳ ngon quét gặp mọi người chung quanh trong mắt kinh hãi tôn tiểu thánh lập tức dương dương đắc ý nói ra ùm ùm kim tiên tu vi dưới cái nhìn của bọn họ cái kia đã coi như là rất mạnh tiên thú thế mà cứ như vậy bày tại trước mặt bọn hắn nhìn lấy mọi người biểu tình kinh hãi tôn tiểu thánh trong lòng phi thường đắc ý đây quả thật là tiên thú sao tiểu gia hỏa ngươi làm gì đem nó giết cần phải bắt hắn trở lại coi làm sùn g vật vôi giản tịch nói đi tới đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt thi thể khổng lồ trên mặt lại là một cố vẻ háo não kim tiên tu vi tiên thú cái này muốn là nắm giữ một cái thầm nghĩ trong lòng thì vô cùng hưng phấn bên cạnh giản hạo mấy người cũng là một mặt tán đồng chi sắc như thế một cái cường đại tiên thú thế mà bị giết thật sự là phung phí của trời vốn còn dương dương đắc ý tôn tiểu thánh nhìn lấy mọi người trách cứ ánh mắt không khỏi lớn tiếng nói một cái kim tiên tu vi yêu thú mà thôi mà lại ở bên kia tiên thú đều là dùng để ăn tiểu viêm tử trong nhà còn nuôi tốt nhiều đây không phải đã nói thời gian loại tu luyện pháp bảo h ả tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thú mà lại mấy người rõ ràng chú ý tới tôn tiểu thánh lời nói bên trong xuất hiện tiểu viêm tử vậy mà tại trong nhà dưỡng rất nhiều tiên thú tiểu viêm tử là ai a trước tiên lực chú ý của mọi người theo tiên thú di chuyển tức thời đến tiểu viêm tử trên thân tiểu viêm tử à, hán gọi hòa viêm là một cái mọc r a lục trích thủ kỳ quái da hỏa bất quá không có ta lợi hại quét gặp trên mặt mọi người tràn đầy muốn biết tôn tiểu thánh trong lòng phi thường hưng phấn một chương trắng nón n à trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn kém viết các ngươi hỏi mau ta nhà ta còn biết rất nhiều các ngươi không rõ ràng sự tình tiểu phong a các ngươi đây rốt cuộc là đi địa phương nào a tôn viễn quốc trong đầu đã chất đầy n g h i hoặc lại là tiến thú lại là mọc r a lục trích thủ kỳ quái gia hỏa đều cảm giác đang nghe thần thoại cố sự một dạng một lát cũng nói không rõ các ngươi chắc chắn sẽ có đi một ngày những vật này các ngươi đều thu lại yêu thú mà nói chúng ta hôm nay liền đem nó ăn đối với các ngươi có lợi thật lớn loại chuyện này thời gian ngắn cũng giải thích không rõ mà lại càng nói chỉ sợ nghi vấn càng nhiều tốt a gặp tôn phong nói như thế tôn viễn quốc cũng không nói thêm cái gì dù sao đối với hắn đứa cháu này nghi vấn trong lòng đã không biết có bao nhiêu không nói những cái khác thì vẹn vẹn trước mắt tôn tiểu thánh hắn đến bây giờ đều còn không biết mẹ hắn là ai đúng đúng đúng ta để nướng cho các ngươi ăn ta thịt nướng rất lợi hại ngoại trừ thực lực tôn tiểu thánh đắc ý nhất cũng là hắn đổ nướng kỹ thuật hiện tại lại có cơ hội biểu hiện tự nhiên là tích cực chủ động gánh chịu xuống tới tôn tiểu thánh giản lược mặt trong ngực nhảy xuống tới lật tay xuất ra kình thiên trụ thì chọc vào trước mắt tiên thú trên thi thể vốn còn muốn dùng thí thần chi m u đáng tiếc quá ngắn hoàn toàn không đủ trông thấy trong tay kình thiên trụ tôn tiểu thánh lại nghĩ tới điều gì lập tức hương phấn nói mãi mãi mãi mãi ta còn bái một cái rất lợi hại sư phụ nàng đưa ta mấy cái rất pháp bảo lợi hại ngươi nhìn ngươi nhìn một tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh cầm quần áo một v ớ t lộ ra c u ố n ở trên bụng nai lưng cái này gọi là phiêu m i ể u c u ố n tiên h mang có thể trói người rất lợi hại tôn tiểu thánh trở tay co lại hương phấn nói ra tiểu g i a hỏa ngươi chờ chút có thể được thật tốt cùng mãi mãi nói một chút ta nhẹ nhàng nhận lấy giản nhan khắp khuôn mặt là kinh ngạc lại là tiên thú lại là mọc r a lục trích thủ kỳ quái gia hỏa còn có bái sư pháp bảo giản nhan rõ ràng cảm giác tôn tiểu thánh nói tới địa phương giống như một cái thế giới thần kỳ đồng dạng tốt ta còn có rất nhiều thần bí sự tình bất quá chúng ta hiện tại đi trước thịt nướng ăn đi tôn tiểu thánh gật gật đầu một tay đem trước mắt yêu thú nhấc lên tiếp theo tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc tay phải nhẹ nhàng vung lên chỉ thấy trước mắt tiên thú dưới thi thể bỗng dưng toát ra một nhóm lớn hỏa diễm thật mạnh hỏa diễm a cảm thụ được không trung hỏa diễm truyền đến uy áp tôn v i ệ n quốc mấy người âm thầm tắt lưới không tiêu trong p h i ế n khắc tôn tiểu thánh đã đem trước mắt tiên thú đã nương chín tiếp theo tại giản nhan mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong tiện tay xuất ra một đống lớn bình bình lọ lọ vẩy vào trước mắt thịt nướng phía trên nhìn ra được hắn đứa cháu này hoàn toàn cũng là một cái đại ăn hàng các ngươi không muốn ăn quá nhiều không phải vậy bên trong năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hội đem bọn ngươi no bạo nhìn lấy cầm lấy một khối thịt nướng liền muốn miệng lớn c ă n xuống giàn hạo tôn phong vội vàng nói tiên thú bên trong năng lượng lấy bọn họ thực lực hôm nay khẳng định khó có thể luyện hóa muốn không phải tôn phong hai người ở đây khẳng định là không dám cho bọn họ ăn vốn còn muốn miệng lớn ăn mấy người nghe tôn phong lời nói trong nháy mắt động tác cứng đờ suy nghĩ một chút cũng đúng đây là tiên thú cái nào là bọn họ bây giờ cảnh giới có thể tiếp nhận các ngươi ăn ít điểm ta giúp các ngươi luyện hóa ngồi ở một bên tôn phong nhẹ nói nói đừng nói là bọn họ kim tiên tu vi yêu tộc thì là chính hắn cũng không dám ăn bậy gặp tôn phong như thế thì nói chuyện mấy người mới yên lòng nhìn trong tay vàng cam cam thịt nướng tôn viễn quốc mấy người cũng chịu không nổi nữa nhẹ cắn nhẹ thịt nướng so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mềm mại nhẹ nhàng nhai hai lần thì có một cô cường đại năng lượng hướng về toàn thân nhảy lên đi bọn họ linh lực trong cơ thể tại cái kia năng lượng kinh khủng phía dưới trong nháy mắt tan giã căn bản là không cách nào ngăn cản khó trách tôn phong nói không thể ăn nhiều vẹn vẹn thì một miệng cái kia năng lượng kinh khủng liền muốn đem trong cơ thể hắn quay đến vỡ nát ngay tại mấy cái người trong lòng kinh hại thời điểm đột nhiên một cô ôn hòa năng lượng nhảy lên vào vốn là tại thể nội tán loạn năng lượng trong nháy mắt lắng động số dưới tính hạ tâm thần chuyên tâm hấp thu quét gặp có chút ngu ngơ mấy người tôn phong vội vàng nói để bọn hắn ăn ít một chút nguyên nhân trừ bọn họ không thể thừa nhận cũng là tôn phong lo lắng không thể đồng thời luyện hóa nhiều như vậy năng lượng người này tôn viễn quốc mấy người lập tức khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm tu luyện chương 970, vũ trụ đại phá diệt nguyên bản định thật tốt nếm thử thịt nướng tôn viễn quốc mấy người phát hiện bọn họ căn bản là ăn không có bao nhiêu mỗi cắn một cái liền muốn khoanh chân ngồi xuống lập tức luyện hóa năng lượng trong cơ thể còn tốt có tôn phong cùng tôn tiểu thánh ở chỗ này không phải vậy chỉ bằng vào thực lực của bọn hắn thì một miệng thịt cũng phải bỏ phí bọn họ thắng bất quá hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng thực lực mạnh nhất tôn viễn quốc đã bước vào thần thông cảnh đến mức mấy người khác cũng tất cả đều đột phá một cái đại cảnh giới tuy nhiên nóng vội địa cầu sự tình nhưng tôn phong cũng không có lập tức hồi hưng hoang không qua thần trí của hắn thật là thời thời khắc khắc bao phủ toàn bộ địa cầu liên tiếp mấy cái ngày côn lôn tiên cảnh vẫn tại lấy chậm rãi thời gian sụp đổ mà theo bên trong gia nhân loại tới cũng càng ngày càng nhiều theo côn lôn tiên cảnh bên trong người loại xuất hiện hoa hạ mọi người cũng c h ầ m c h ầ m hiểu rõ đến lúc trước xuất hiện những người tu chân kia tất cả đều đến từ côn lôn tiên cảnh nguyên lai、like、cái gọi là tu chân giới cứ như vậy một mực tại bên cạnh bọn họ chỉ là không ai phát giác toàn hoa hạ tất cả mọi người điên cuồng nguyên bản cho rằng xa không thể chạm tu chân bây giờ cách bọn họ gần như thế đối mặt loại tình huống này quốc gia trước tiên chiêu mộ không ít cường đại tu chân giả vốn là trong lòng tao ngạo xem thường trên địa cầu nhân loại côn lôn tiên cảnh mọi người bây giờ lại không có một tia tiêu, tiêu ngạo bởi vì lúc trước không chung cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khủng bố t h ầ n nghiệm để bọn hắn không dám có chút làm càn tăng thêm sau khi đi ra hiểu rõ đến côn lôn tiên cảnh sáu đại tông môn dư nghiệt tất cả đều bị đuổi ra khỏi hoa hạ càng đem bọn họ phá hủy triệt triệt để để viêm đế nguyên lai đến từ đám bọn hắn cho rằng đất cằn sỏi đá ngoại giới kết hợp cái kia đông đảo nguyên nhân mới mấy cái ngày toàn bộ hoa hạ nhấc lên một cỗ tu chân đại triều vô số người bước lên trong lòng tha thiết ước mơ tu chân đại quân toàn bộ hoa hạ xã hội hệ thống đều kém chút tê liệt không có người đi làm không có người công tác tất cả mọi người tại tu chân thi l i ề n các đại học trường học học sinh cũng tất cả đều tập thể cúc q u a tiểu học sinh cũng không ngoại lệ có thể trở thành tu chân giả ai còn đến trường cái giám a đợi thực lực cường đại một cái thần nghiệm đ à o qua muốn học cái gì còn không phải vài phút chung sự tỉnh đương nhiên cũng liền mấy cái ngày hết thệ tất cả lại từ từ bước lên quỹ đạo dù sao tu chân cái nào là dễ dàng như vậy sự tình không chỉ cần phải thiên phú càng cần hơn tư nguyên có rất nhiều chuyện không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể giải quyết bất quá theo tu chân du nhập g n toàn bộ xã hội cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa rõ ràng nhất cũng là cả nước các nơi tu chân trường học dựng lên nguyên bản coi trọng dự thi giáo dục đã biến thành bên cạnh nghiệp đối với biến hóa của ngoại giới tôn phong tự nhiên vô cùng rõ ràng có điều hắn chưa từng để ý tới theo côn lôn tiên cảnh bên trong tình huống không ngừng nghiêm trọng những thứ này đã sớm tại trong dự liệu của hắn trong lúc đó hải vương từng tới lại bị tôn phong đuổi đi tại hồng hoang trăm năm hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt bồi người nhà mấy ngày đến mức lâm nhất tiên mấy người bởi vì không biết tôn phong đã hồi tăng thêm phú quý sơn phía dưới đại trận nguyên nhân lại là chưa từng đến đây choed nù ạ thoái quét gặp nơi xa như cũ tại hưng ơ phấn nói tôn tiểu thánh tôn phong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thân hình nảy lên trong n g á y mắt biến mất ở trong sân trên địa cầu tất cả không gian đều tại sụp đổ không biết ngoài vũ trụ lại là tình huống như thế nào đã đứng thẳng tại địa cầu bên ngoài tôn phong nhìn trước mắt tính mịch hư không trong miệng thấp giọng thì thảo vũ trụ lớn bao nhiêu tôn phong không rõ ràng nhưng đã trong truyền thuyết tu chân hồng hoang đều xuất hiện tại trước mắt có lẽ cái này địa cầu bên ngoài nói không chừng sẽ có còn lại văn minh nếu như phát hiện một cái nhân loại có thể sinh hoạt tinh cầu vậy liền vạn sự thuận lợi hắn cũng không cần tại h ư n g hoang mỗi ngày lại lo lắng địa cầu tình huống thầm nghĩ lấy tôn phong thân hình này lên thì hướng lấy trước mắt trong hư không vào tới vượt qua mặt trời hướng về càng sâu trong hư không chạy đi cái này có thể mới thời gian mấy hơi thở tôn phong một mặt thất vọng nhìn trước mắt tuy nhiên trong lòng có loại p h ò n g đoán này có thể tận mắt nhìn thấy cái này không ngừng sụp đổ không gian vẫn như cũng nhìn không được trong lòng thất vọng trước mắt bên trong hư không đen kịt hiện đ â y từng khối phá nát không gian toai phiến vị trí vũ trụ ngoài vũ trụ thế mà cũng tại sụp đổ tình cảnh trước mắt cho tôn phong cảm giác tựa hồ toàn bộ vũ trụ đi hướng diệt vòng một dạng mặt s ắ c mặt ngưng trọng tôn phong lập tức dọc theo địa cầu dạo qua một vòng phát hiện cái này ngoài vũ trụ sụp đổ lại là lấy địa cầu làm trung tâm ai thật sâu thở dài tôn phong đành phải nhảy lên hướng về phía địa cầu dựa theo vừa mới thấy chỉ sợ tại địa cầu sụp đổ trước đó mặt trời cùng ánh trăng đầu tiên muốn biến mất trên không trung ngoài vũ trụ tình huống để vốn là dự định lại lưu mấy ngày tôn phong bức thiết muốn muốn lần nữa trở lại hồng hoang chỉ có không ngừng tu luyện thực lực tăng cường hắn có thể đem bọn hắn mang cách địa cầu bất quá nhìn đến tôn tiểu thánh cùng bọn hắn hương phân nói chuyện trời đất tình huống tôn phong lại lại có chút không đành lòng t i ể u phong ngươi thế nào ngồi tại bên cạnh cười ha ha tôn viễn quốc đột nhiên thoáng nhìn mặt sắc mặt ngưng trọng tôn phong không khỏi kỳ quái hỏi người một nhà đoàn đoàn h ọ ặ gặp tăng thêm hiện tại mọi người đều có truy cầu trưởng hy vọng sống sót cái nào có chuyện gì có thể để bọn hắn không vui ra ra đi ta dẫn ngươi đi một chỗ nhìn lấy chung quanh từng cái thần sắc hoan hỉ thần sắc tôn phong nhẹ nói nói tôn viên quốc thần sắc xứng sở có chút kỳ quái tôn phong biểu lộ nhưng vẫn là chậm chạp đi tới nắm lấy tôn viên quốc tôn phong thân hình nhảy lên hai người trực tiếp biến mất ở trong sân t i ể u phong đây là nhìn qua chung quanh đen kịt một m à u tôn viên quốc trong mắt tràn đầy nghi hoặc hắn không rõ ràng vì cái gì tôn phong dẫn hắn tới nơi này có thể ánh mắt khẽ giật mình lập tức bị trước mắt hư không hấp dẫn trước mắt hư không vậy mà phảng phất một mảnh bức tường giống như không ngừng có khơi hình dáng đồ vật rơi xuống đây là ngoài vũ trụ đứng trên không trung tôn phong bình tĩnh nhìn lấy chung quanh tình cảnh địa cầu b i ế n hóa hắn kỳ thật đã sớm muốn nói cho trong nhà mọi người nhưng lại sợ bọn hắn trong lòng hoảng sợ không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện nhưng bây giờ như thế c ụ c thế tôn phong vẫn là lựa chọn nói cho tôn viết quốc đối với mấy người khác tới nói tôn viễn quốc dù sao sống cả một đời khẳng định nhìn thoáng được rất nhiều những này là lấy tôn viễn quốc thực lực hôm nay tự nhiên nhìn không ra tình huống trước mắt không khỏi quay đầu nhìn về phía tôn phong mảnh thế giới này tại sụp đổ khe khẽ thở dài tôn phong u u nói ra lập tức đem trên địa cầu biến hóa đơn giản nói một chút tại sao có thể như vậy tôn viễn quốc sắc mặt trầm xuống trong mắt tràn đầy không thể tin mới vừa rồi còn người một nhà trò chuyện vui vẻ x u n g sướng vô cùng c h ư ớ c mắt liền nghe đến bực này chuyện kinh khủng cái thế giới này đem muốn hủy diện cái kia tu chân còn hữu dụng à có lẽ vùng vũ trụ này đi đến cuối con đường đi tôn phong cũng không biết giải thích như thế nào trên nét mặt vẫn như cũ mang theo sầu lo ra ra ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp các ngươi cố gắng tu luyện là được rồi quét gặp bên cạnh sắc mặt bi phẫn tôn viễn quốc tôn phong nhẹ nói nói ừ m tôn viễn quốc đầu vừa nhấc nhẹ nhàng gật đầu đã tôn phong nói hội có biện pháp hắn đương nhiên tin tưởng nhưng nhất định vô cùng khó khăn chương chín trăm bảy mươi mốt hồng hoang biến hóa xem ra nhiệm vụ này còn phải một đoạn thời gian thoáng nhìn cách đó không xa đứng ở trong hư không quả nhân sâm cây tôn phong trong miệng thấp giọng thì thảo đi trong hồng hoang ba tháng này tăng thêm lúc trước thời gian cách thời gian một năm còn lại mấy tháng rất rõ ràng nhiệm vụ nói tới thời gian cần phải đơn thuần chỉ đến là địa cầu thời gian nhiệm vụ kết thúc chỉ sợ đến lần sau trở về biết được nguyên do chuyện tôn viết quốc như tôn phong đồng dạng cũng không có đem sự tình nói cho phú quý sơn phía trên mọi người dù sao trước mặt sự thật này cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận đối mặt cái này các loại tình huống ai cũng không biết sẽ làm ra cái gì lại ở lại ba ngày thời gian tôn phong liền định mang theo tôn tiểu thánh một lần nữa trở lại hồng hoang lần này tôn phong cũng không có lặng lẽ rời đi mà chính là nói cho tất cả mọi người tôn phong mang theo tôn tiểu thánh lập ở trong sân Tôn viên quốc bây ọ bọn bọn n người không nào luyện, đứng đằng nhìn hắn. Không chỉ có giản tịch bọn người, còn có đã từng mệnh tăng trong biển giản người. cái chỉ tịch trạch có cả có có một mấy tu tất đều lấy đã ở xa b giờ tôn phong đã phá vỡ mà vào thiên tiên tu vi tự nhiên có thể đem linh hồn của bọn hắn ngưng thực phục sinh bọn họ khả năng còn làm không được nhưng khôi phục trí nhớ của bọn hắn để bọn hắn đạp vào con đường tu hành vẫn là dễ như t r ở bàn tay giản tịch các loại trong mắt người hoan hỉ chỉ có tôn viễn quốc trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất ưu sầu h á n mịt mở cảm giác tôn phong tiến về cái kia thần bí địa phương rất có thể chính là vì giải quyết trên địa cầu nguy cơ tiểu phong ngươi có thể muốn tìm tới dẫn chúng ta qua đi phương pháp a có thời gian cũng là mấy cái tiên thú trở về làm sùng vật giản tịch nhìn qua tôn phong hai người trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt những ngày này nàng thế nhưng là một luôn nhớ mãi không quên dưỡng tiên thú tôn phong trở về mấy ngày nay an cái kia tiên thú thịt quan hệ nàng thực lực cũng tăng trưởng không ít bây giờ không gian giới tử bên trong ý nguyên còn có đông đảo tiên thú thịt càng nhiều vẫn là tràn ngập linh khí linh vật tiểu di ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ bắt mấy con rất lợi hại tiên thú hồi đến đem cho các ngươi tôn tiểu thánh vung cánh tay lên một cái trùng điệp vỗ vô bộ ngực nhỏ tiểu gia hỏa vậy các ngươi sớm chút trở về a cũng đừng làm cho chúng ta đợi quá lâu quét gặp tôn tiểu thánh túi kia tại trên người ta biểu lộ giản tịch nói tiếp t ố t tôn tiểu thánh tự nhiên là một miệng đồng ý đứng ở bên cạnh trinh tử có chút không biết rõ tình hình trước mắt chừng lấy một đôi mắt to mê hoặc nhìn b u ồ n phía bởi vì là quỷ hồn quan hệ nàng cũng không có ăn cái kia tiên thú thịt tăng thêm bình thường trốn tránh tôn tiểu thánh còn đến không kịp cho nên cũng không nghe thấy tôn phong mấy người nói tới sự tình hiện tại đứng tại bên cạnh đầy đầu sương ngủ đã chỉ có thể mang cùng hệ thống có liên quan người đi qua tôn phong lần này thế nhưng là làm đủ chuẩn bị ngoại trừ tôn tiểu thánh tiểu t hắc huyền liền trinh tử á l i n h tôn phong đều không có kéo xuống mặc kệ tương lai thế nào mọi người thực lực mạnh tổng không có sai tăng thêm hồng hoang như thế một chỗ tốt để thực lực bọn hắn mạnh chút nói không chừng về sau còn có thể giúp hắn tiểu thánh chúng ta muốn đi chỗ nào a đứng tại bên trên alinz đồng dạng một mặt mê hoặc nhìn qua tôn tiểu thánh trinh tử là không có cách nào ăn alinz là bởi vì chỉ ăn nam chay đồng dạng không rõ ràng tình huống trước mắt thật tốt đợi tại cái này phú quý sơn phía trên tu luyện làm gì muốn chạy đến những địa phương khác đi đến ngươi sẽ biết bên kia chơi cũng vui mỗi ngày có thể đánh nhau tôn tiểu thánh đưa tay nhỏ vô vô a l i n z bả vai một mặt hào khí nói a l i n z trận trắng mắt bất quá đối mặt tôn tiểu thánh cái kia thân mật động tác lại là mặt không tự chủ đỏ lên giản tịch mấy người tuy nhiên đối tôn phong có thể mang trình tử mấy người đi qua mà cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không có hoài nghi tôn phong nếu là thật có thể mang bọn họ tới chắc chắn sẽ không kéo xuống bọn họ đối giản nhan mọi người phất phất tay theo một đạo bạch quang trói mắt tôn phong mấy người trong nháy mắt biến mất ở trong sân linh khí bao phủ phú quý sơn phía trên chỉ để lại một mặt hâm mộ giản ra mọi người vâng chuyện gì xảy ra mới vừa v ặ n hiện thân tôn phong đông nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời ba ba thật nhiều người đang đánh nhau không phải tốt nhiều đồ vật đang đánh nhau tôn tiểu thánh cũng nhìn đến không chung tình cảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy trấn kinh chỉ thấy toàn bộ bên trên bầu trời tất cả đều là từng đạo từng đạo thân ảnh khổng lồ có vô tộc cũng có yêu tộc tản ra huy áp liền tôn phong đều cảm thấy vô cùng run sợ tôn phong đều không chịu được như thế bên trên trinh tử cùng ạ l i n h càng là run lẩy bẩy vội vàng quét mắt bốn phía tôn phong phát hiện bọn họ xuất hiện địa phương cũng không là lần trước rời đi hỏa thần bộ lạc chẳng lẽ vu yêu đại chiến đã bắt đầu cảm thụ được trên bầu trời truyền đến khủng bố ba động tôn phong sắc mặt có chút ngưng trọng thân ở hồng hoang nguy hiểm nhất cũng là lượm kiếp ba ba các ngươi ở chỗ này chờ ta đi lên xem một chút nhìn lấy không chung một cái kia cái thân ảnh khổng lồ tôn tiểu thánh một mặt hưng phân nói rời khỏi nơi này trước lại nói gặp tôn tiểu thánh lại muốn chạy lên đi tôn phong liền vội vàng kéo hắn lúc trước rõ ràng thật tốt lúc này đi mới mấy ngày thì biến thành cái này các loại tình huống hiện nay g đầu tiên là muốn làm rõ hiện tại là h ư n g hoàng cái gì thời điểm đến thời điểm tôn phong đã hỏi hệ thống lần n ữ a trở về chỉ hội xuất hiện tại bọn hắn lúc trước rời đi thời gian tuyến về sau có thể nhìn tình huống trước mắt rõ ràng đi qua không ít thời gian dù sao lúc trước mấy người rời đi thời điểm về khoảng cách một cái hồng hoang lượng k i ế p cũng mới trăm năm nhiều thời gian vu yêu tuy nhiên có tranh đấu nhưng khẳng định không có hiện tại khoa trương như vậy tay phải phất một cái tôn phong trực tiếp đem alins trinh tử tiểu h ắ c khuyển thu hồi đây cũng là tôn phong dám dẫn bọn hắn đến hồng hoang nguyên nhân tại hắn bước vào thiền tiên cảnh giới thời điểm thần uy dị không gian lại một lần nữa có thể mở ra nắm lấy tôn tiểu thánh tôn phong thân hình nhảy lên thì hướng về nơi xa chạy đi ba ba làm gì muốn trốn chúng ta bây giờ đều rất lợi hại bị tôn phong kéo ở phía sau tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận nhìn qua nơi xa không trung không ngừng rơi xuống thi thể khổng lồ tôn phong không nói gì chỉ là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng kim tiên tu vi mà thôi mà lại tôn tiểu thánh vừa mới đột phá không lâu ai biết phía trên hội có cái gì lúc này tình huống này tự nhiên là hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra lại nói gặp tôn phong y nguyên một mặt nghiêm túc Tôn Tiểu Thánh cũng liền không lại dám nói chuyện. Hai người tầng trời thấp chạy gốc, toàn bộ bầu trời Tôn trong thừa không cũng liền nói chuyện. người hiện đầy chiến đấu bóng người, cái kia kinh khủng áp để tôn Phong trong lòng run lên. Vốn định lại Hai cái kia để bầu đều đấu chạy h dám áp gấp, dịp đầy y bộ ồ n hoang g b ì tình n tĩnh thật tốt tu luyện, không nghĩ tới gặp phải loại tình hướng này. h thật phải tốt tu tới loại gặp m ộ t đ ư ờ n như bay, tựa hồ toàn g chạy hồ thế bay, bộ tựa g i ớ i chiến đều đấu là ba ó n người. g Ồ, b bên a b kia có cái vô tộc chúng ta đi hỏi một chút hắn đi theo bên trên tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua q u é t qua trong miệng hoảng sợ nói dọc theo tôn tiểu thánh á n h mắt nhìn lại tôn phong cũng là trong mắt vui vẻ một cái mọc ra bốn tay ba chân ra hỏa xem ra vẫn là hỏa thần tộc nhân trong bộ lạc nhìn nhau nhìn một cái vội vàng nhanh chóng chạy tới chỉ cần tìm được vu tộc bộ lạc đến lúc đó hỏi một chút hỏa viêm liền biết hiện tại cái gì tình huống giống có thể hai người còn không có tới gần đối diện vu tộc trong miệng một tiếng bạo giống thế mà dậm chân hướng bọn họ công tới chương chín trăm bảy mươi hai vu yêu đại chiến huynh đệ đừng động thủ chúng ta là hỏa thần bộ lạc gặp đối diện cái kia ra hỏa không rên một tiếng trực tiếp nhanh chân chạy tới tôn tiểu thánh không khỏi gấp giọng hô giống có thể đối mặt tôn tiểu thánh lời nói cái kia vu tộc chỉ là thần sắc khẽ giật mình không trung vung xuống quyền đầu vẫn như cũ tức giận đánh tới uy ngươi làm gì thần sắc kinh nghi tôn tiểu thánh lập tức xuất r a kình thiên trụ ngăn tại phía trước đông một nói tiếng vang to lớn vội vàng nên tiếp tôn tiểu thánh thế mà bị trước mắt bất quá thiên tiên thực lực vu tộc đánh lui hai bộ đứng tại bên trên tôn phong rõ ràng phát hiện trước mắt vu tộc dị dạng chỉ thấy cái kia to lớn trong con mắt thế mà bao phủ tầng tầng huyết quang không thực sự vu yêu đại chiến đã bắt đầu đi quét gặp cái này vu tộc biến hóa tôn phong khắp khuôn mặt là không ổn c h i sắc bọn họ mới vừa vặn vượt qua long hán sơ kiếp không nghĩ tới trở về một chuyến lập tức lại bắt đầu vu yêu đại chiến rõ ràng không biết biến hóa gì vu tộc có thể không để ý đến tôn tiểu thánh hét lớn ba cái đại cước dùng lực một bước cùng thế hướng về tôn tiểu thánh hai người vào tới tiểu ra hỏa dùng pháp bảo đem hắn trói lại nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong nhanh chóng hô bầu trời bốn phía đều là chiến đấu bóng người muốn làm một chút trì hoãn một hồi đưa tới còn lại vu tộc chú ý vậy nhưng liền phiền thoái trước mắt vu tộc bất quá là thiên tiên thực lực nhưng bầu trời càng nhiều hơn chính là tôn phong nhìn không thấu cảnh giới vu tộc、tốt. tuy nhiên rất nghĩ kỹ tốt đánh một trận có thể đang nghe tôn phong lời nói về sau tôn tiểu thánh tay phải bên hông co lại chỉ thấy trước mắt một đạo quang hoa loay qua ẩm phía trước dậm chân theo tới vu tộc trực tiếp thân hình một cái nương sặc bị bọc thành bánh trưng ngã trên mặt đất thả ta ra thả ta ra bị chân tay bị trói nằm dưới đất vu tộc vẫn như c ũ không ngừng hướng về tôn phong hai người gào thét thân thể to lớn đụng khắp nơi rung động ầm ầm giá hỏa này thế nào cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh gãi đầu một cái một mặt khó hiểu nhìn trước mắt cái này cao mười mét bóng người mới nói bọn họ là hỏa thần bộ lạc làm sao ra hỏa này vẫn là không phân tốt xấu rời khỏi nơi này trước lại nói tôn tiểu thánh không biết tôn phong đồng dạng không rõ ràng vừa mới hắn đã hỏi hệ thống nhưng không có đạt được hài lòng đáp án tôn phong đi vào hồng hoang về sau địa cầu cùng hồng hoang thời gian dựa theo tỷ lệ nhất định lưu động nhưng hắn hồi tới địa cầu về sau hồng hoang thời gian lưu tốc lại không nhận hai bên thời gian tỷ lệ ước thúc nói bóng gió cũng là hắn hiện tại vị trí thời gian không biết cách lần trước rời đi đã qua bao lâu cái thứ này làm sao bây giờ nhìn lấy vẫn tại mặt đất rẽ rùa vô tộc tôn tiểu thánh đã có chút mơ hồ đừng để ý tới hắn chúng ta tìm tới hỏa viêm lại nói t r u n g quanh tình cảnh thật sự là quá quỷ dị ai biết chờ một chút sẽ có hay không có giết đỏ mắt vô tộc chạy tới tốt ta tôn tiểu thánh gật gật đầu c h ở tay một gậy đem trước mắt vô tộc đánh cho bất tỉnh vừa muốn đuổi kịp đi lại phát hiện tôn phong đứng tại phía trước bất động tôn tiểu thánh đang muốn đặt câu hỏi ngẩng đầu đã thấy nơi xa ba đạo thân ảnh chạy gấp mà tới đồng dạng là vũ tộc đi mau nơi xa cái kia rõ ràng kẻ đến không thiện bóng người để tôn phong gấp giọng hô to hai tên thiên tiên thực lực còn có một cái hắn cảm giác không ra nhất định là kìm tiên không thể nghi ngờ vũ tộc thực lực mạnh bao nhiêu tôn phong thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ coi như tôn tiểu thánh có biện pháp bảo bối chi lợi có thể một người lại có thể ngăn cản bao nhiêu mà lại chung quanh còn có như thế nhiều vu tộc v a n h có thể tôn phong chỉ là thiên tiên tu vi muốn đi nào có dễ dàng như vậy vừa mới xoay người lại hắn cũng cảm giác đỉnh đầu một đạo kinh khủng uý áp đánh tới muốn chết thoáng nhìn trước mắt vu tộc động tác tôn tiểu thánh trong nháy mắt sắc mặt giận dữ nói thế nào bọn họ cũng là hỏa thần bộ là người mà lại cùng hỏa v i ê m quan hệ cũng không tệ lắm nhưng ở tôn tiểu thánh trong lòng địa vị vô tộc khẳng định không cách nào cùng tôn phong so sánh gặp trước mắt vô tộc c ư nhiên như thế không có không nương tay để tôn tiểu thánh phẫn nộ phi thường lần này hắn cũng không có trực tiếp xử xuất p h á p bảo mà chính là trong tay kình thiên trụ trong nháy mắt thành dài trung điệp hướng về cái kia vô tộc đánh tới trước mắt sau lưng mọc lên hai cánh vô tộc tự nhiên không có để ý tôn tiểu thánh vũ khí ngược lại buông tha tôn phong bay thẳng đến hắn chạy tới mà còn sót lại hai tên thiên tiên cảnh giới vô tộc thì l à cùng thế hướng về tôn phong đánh tới tôn phong trong miệng chửi mắng tay phải vung lên một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang v ọ t r a c h a n h c h a n h c h ó i hai tiếng sắt thép va chạm truyền đến đối mặt tôn phong âm dương song kiếm trước mắt vũ tộc hoàn toàn bằng nhục thân khiên xuống dưới đáng chết thoáng nhìn trước mặt nhục thân mãnh liệt như vậy vũ tộc tôn phong khắp khuôn mặt đầy l ử a giận trong lòng tức giận tôn phong lật tay xuất ra nguyên thủy thiên tôn ban cho cho hắn ngọc hư lưu l li y đăng lúc trước trăm năm tôn phong đã sớm đem nó luyện hóa lập tức không chút do dự há miệng đối với cái kêu đóa sáng loáng hỏa diễm nhẹ nhàng thổi một cỗ lửa lớn rừng rực gào thét mà ra trước mắt đem trước mặt chạy tới hai cái vu tộc bao phủ liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết toàn thân cháy đen vu tộc chật vật nằm trên mặt đất t ô n phong cũng không có giết bọn hắn chỉ là đem bọn hắn trọng thương hai cái vu tộc không đáng sợ đáng sợ là đứng ở phía sau cả một tộc nhóm đây chính là một cái thống ngự hồng hoang đại tộc mà lại bọn họ vẫn còn muốn tìm hỏa viêm lên tiếng hỏi nguyên do chuyện tự nhiên không tiện tùy tiện giết trước mắt vu tộc ồ、oh. ba ba pháp bảo hảo lợi hại nha lần thứ nhất gặp tôn phong thi triển ngọc hư lưu ly li đăng tôn tiểu thánh trong mắt to tràn đầy trấn kinh c h i sắc để cho ta tới gặp tôn phong liền muốn đối trước mắt hắn vu tộc thi triển pháp bảo tôn tiểu thánh vội vàng gấp giọng hô trong tay phiêu miểu c u ố n thiên mang c u ố n một cái cái kêu kim tiên tu vi vu tộc đồng dạng bị bọc thành cái bánh trưng không hổ là cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng cảnh giới căn bản chính là vô địch tồn tại b ấ t quá tôn phong rõ ràng cũng chú ý tới trước mắt ba tên vu tộc cùng vừa mới cái kia một dạng đồng dạng là trong mắt mang theo huyết quang t i ể u ra hỏa cẩn thận trong lòng kinh ngạc tôn phong ngẩng đầu thoáng nhìn trong nháy mắt sắc mặt đại biến chỉ thấy tôn tiểu thánh trên đỉnh đầu một cái cự thủ già thiên tế nhật xuống tôn tiểu thánh hiển nhiên cũng phát hiện đỉnh đầu tình cảnh trở tay cũng là kình thiên trụ thọc đi lên vê anh côn bạo khí thế bao phủ mà xuống cự thủ một tay lấy tôn tiểu thánh đánh bay càng là mang theo kinh khủng dư thế hướng về tôn phong chăn trở áp mà đến đáng chết kim tiên tu vi tôn tiểu thánh đều bị một chiêu đánh bay người xuất thủ không phải đại la kim tiên chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều tuy nhiên chỉ là một cảnh giới c h a n h l ệ n h nhưng hai người tại đại la kim tiên trước mặt hoàn toàn chính là như kiến cỏ tồn tại may ra vu tộc không tu nguyên thần tôn phong trước tiên đem thần thức thả ra bao phủ tôn tiểu thánh liền muốn thông qua hệ thống chạy trở về dừng tay đông nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn không c h u n g vốn là đẻ xuống cự thủ trong nháy mắt trì trệ trước mắt đột nhiên ngừng đại thủ cùng nơi xa chuyển đến thanh âm quen thuộc để tôn phong ngừng động tác trong tay hòa viêm nhìn đến nơi xa thân ảnh quen thuộc kia tôn phong sắc mặt khẽ giật mình đúng là hỏa viêm không thể nghi ngờ nhưng lại toàn thân dính đầy máu tươi mà lại bên trái hai cánh tay không thấy t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi ba trên người, người có khí tức của hắn hòa viêm ngươi thế nào vốn là trong lòng nổi giận tôn tiểu thánh cũng trong nháy mắt bị nơi xa chạy tới bóng người hấp dẫn bay xông lên hắn hai mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cả người đều đang chạy máu hỏa viêm đoạn thời gian trước đều còn rất tốt làm sao lại bị thương nặng như vậy nhưng làm tôn tiểu thánh phải nhờ vào gần hỏa viêm c h i thạch lại bị hắn đưa tay ngừng lại h ỏ a viêm không có nhìn tôn tiểu thánh mà chính là nhìn phía bên trên tôn phong lạnh lùng nói ra trên người ngươi có khí tức của hắn vốn là vô cùng mê hoặc tôn phong n h u n g mày trong lòng phi thường không hiểu có chút không biết rõ hỏa viêm lời nói bên trong ý tứ mà lại hỏa viêm nhìn về phía trong ánh mắt của hắn rõ ràng mang theo một tia s ắ c khí h ỏ a viêm ngươi đang nói cái gì a tôn tiểu thánh gãi đầu một cái hắn cảm giác trong sân không khí có chút kỳ quái đứng lại nhìn lấy còn muốn đến gần tôn tiểu thánh hỏa viêm đột nhiên q u á t to một tiếng quanh thân khí huyết cuồn cuộn tiểu tử ngươi uống lột thuốc tuy nhiên không làm rõ ràng được tình hình trước mắt nhưng thấy hắn như thế g ầ m thét tôn tiểu thánh nhưng là không vui tôn tiểu thánh nhận vì lúc này cần phải thật tốt giáo huấn một chút gia hỏa này đừng quên hắn nhưng là có một kiện chuyên môn đối phó vu tộc pháp bảo t i ể u gia hỏa rõ ràng phát hiện trước mắt sự tình quỷ dị tôn phong lập tức đem tôn tiểu thánh giữ chặt chỉ bất quá vừa đi một lần tôn phong căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì nhìn bây giờ hỏa viêm tình huống tựa hồ vô cùng cựu thị bọn họ nhưng lại nhớ kỹ tình cũ cũng không muốn thương tổn bọn họ dù sao vừa mới không chung cái kia kinh khủng đại thủ muốn không phải hỏa viêm ngừng hai người chỉ có thể chật vật trốn trở lại địa cầu các ngươi đi thôi lần sau gặp lại không chết không thôi toàn thân huyết khí bao phủ hỏa viêm lạnh lùng nhìn lấy tôn phong hai người uy người cái tên này đến cùng thế nào người nào đ ã thương ngươi ta giúp ngươi đi báo thủ tại trong h n g hoang tôn tiểu thánh có thể không có mấy cái bằng hữu như tình huống như vậy hắn làm sao có thể rời đi trông thấy trước mắt hỏa viêm tình cảnh trên người hắn khẳng định phát sinh chuyện trọng đại t i ể u g i a hỏa đi thôi tôn Phong tiểu r tràn o n lòng đồng dạng n g g đầy h hoặc, h có t nhìn hỏa viêm cái kia thần tình lạnh như băng, hiển nhiên cũng không định nói cho bọn hắn. Trên hỏa cho viêm cái kia ầ b thánh r ờ i ô n chiến nhị biến hóa, để Tôn Phong cảm thấy hồng hoang khẳng định tộc, trước cảm hỏa hóa, thấy h vui viêm yêu mắt để p là t s i chuyện rất lần ớ n hơn nữa còn cùng bọn hắn có quan hệ. Ba ba. Tôn、tiểu、Thánh hệ. có Tiểu l này cũng không c ó theo tôn phong dù sao lúc trước cùng hỏa viêm quan hệ còn rất không tệ bây giờ nhìn hắn bị thương nặng như vậy mà lại đối bọn hắn tựa hồ còn vô cùng có địch ý. h ắ n tự nhiên là muốn làm rõ ràng tình huống như thế nào vê anh ngay tại tôn tiểu thánh do dự thời điểm đối diện hỏa viêm trong miệng quắt to một tiếng nhanh chân quần quận m à tới cho các ngươi cơ hội đã không đi cái kia liền trở về phụ thần trước ngực đi toàn thân khí huyết quần quận hỏa viêm thân hình hóa thành cao trăm trượng đạp thiên xuống quanh thân huyết khí quần quận không gian bốn phía đều tại kịch liệt l a n l ộ t cái này cảm giác hỏa viêm giờ phút này tản ra khí tức tôn phong sắc mặt hoảng sợ cùng lần trước lúc rời đi so sánh rõ ràng không biết mạnh bao nhiêu làm sao lợi hại như vậy tôn tiểu thánh trong mắt giật mình nhưng hắn vẫn là trộm lấy kình thiên trụ chạy vội đi lên cũng không có xuất r a phiêu m i ể u g quấn tiên h mang ẩm không mượn pháp bảo c h i lực mới một hiệp tôn tiểu thánh liền bị hỏa viêm một chiêu đánh lui vạn năm không thấy ngươi cho rằng ta vẫn là ta lúc ban đầu sao quét gặp không chung mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tôn tiểu thánh hỏa viêm nổi giận nói ra đứng ở đằng xa tôn phong lại là hai mắt co rụt lại trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc sau khi bọn hắn rời đi hồng hoang thế mà đã qua thời gian vạn năm nhưng thầm nghĩ trong lòng lại cảm thấy kỳ quái v ạ năm n thời gian tăng thêm lúc trước trăm năm tu luyện căn bản liền không khả năng nhanh như vậy bắt đầu vu yêu đại chiến cái kia tình huống trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra đáng giận đáng giận nơi xa không chung lui nhanh tôn tiểu thánh giờ phút này lại là sắc mặt giận dữ tự xưng là thực lực cường đại hắn thế mà bị hỏa viêm nhất quyền đánh lui vẫn một đạo tiếng vang dung trời tôn phong rõ ràng chú ý tới đụng nhau địa phương không gian đều vỡ vụn hồng hoang đại lục cũng không so hậu thế đông đảo thế giới không gian cực kỳ ổn định muốn phá hư không gian cũng không có đơn giản như vậy chỉ là nhìn lướt qua tôn phong thì nhìn ra tôn tiểu thánh rõ ràng không phải hỏa viêm đối thủ thời gian vài năm hỏa viêm thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh đáng giận đáng giận không có chút nào lưu thủ hỏa viêm đánh cho tôn tiểu thánh trong miệng không ngừng g ầ m thét tôn tiểu thánh vô cùng tức giận lúc trước coi như không dựa vào phiêu m i ệ u quân thiên mang nhưng cũng cùng hỏa viêm lực lượng ngang nhau nhưng bây giờ hắn hoàn toàn là ở cạnh cậy mạnh kiên trì rất rõ ràng hai người đã không ở cùng một cấp bậc quét gặp liên tục bại lui tôn tiểu thánh tôn phong đành phải cầm lấy ngọc hư lưu ly li đ ă n g nhẹ nhàng thổi nhất đại cỗ hỏa diễm hướng về không trung hình thể to lớn hỏa viêm bay tới ngọc hư lưu ly li đ ă n g tuy nhiên uy lực mạnh mẽ có thể hai người thực lực dù sao chênh lệch rất nhiều không trung bay c u ộ n mà ra hỏa diễm tại hỏa viêm đ ế m quyền phía dưới tất cả đều bị đánh sơ sát trên không trung tiểu ra hỏa người đánh không lại hỏa viêm chúng ta đi trước đi tôn phong hiện tại đã không cách nào bây giờ có thể dựa vào chỉ có tôn tiểu thánh pháp bảo tuy nhiên vô cùng không nguyện ý tiếp nhận sự thật có thể tôn tiểu thánh không thể không thừa nhận lúc này hỏa viêm xác thực so với hắn lợi hại hơn nhiều t h ầ n s ắ c tức giận tôn tiểu thánh tay phải bên hông một vện chỉ thấy một vện ánh sáng l o e qua phiêu miểu c u ố n thiên mang hướng lấy trước mắt hỏa viêm bay tới h ừ quét gặp không trung bay quận pháp bảo hỏa viêm chỉ là hai mắt cọ rụt lại đối với tôn tiểu thánh pháp bảo hắn nhưng là vô cùng rõ ràng không chút do dự hắn trong miệng một tiếng bạo giống còn sót lại trên nắm tay huyết quang bao phủ tiếp theo tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy không t r u n g bốn cái nắm đấm màu đỏ n g ỏ m như như lưu tinh hoành không xuống hắn thả ra phát bảo thế mà trực tiếp bị quyển kia đầu đánh bay cái này làm sao có thể tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ g i ậ t mình trong mắt tràn đầy thật không thể tin xa xa tôn phong cũng là kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh trước mắt rất hiển nhiên hỏa viêm thực lực vô cùng mạnh còn không có kịp phản ứng tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên trước mắt huyết quang đầy trời một cái nắm đấm màu đỏ ngòm chạm mặt tới vê anh ở trên người h á n t i ể u ra hỏa thân hình to lớn tôn tiểu thánh tại hỏa viêm nhất kích phía dưới bay trên trời mà đi vê anh nơi xa một cái ngàn dặm to lớn đỉnh núi trực tiếp bị tôn tiểu thánh hình thể đập sập h ỏ a viêm một k í c h này rất rõ ràng không có nương tay thoáng nhìn nơi xa thân hình đã thu nhỏ tôn tiểu thánh tôn phong miệng một tiếng chửi mắng trong tay ngọc hư lưu ly li đang trùng điệp nhoáng một cái trên đó cái kia đ ó a sáng loáng vạn linh cổ diệp bay ra ngoài bất quá lớn bằng ngón cái hỏa diễm có thể mới lao ra ngoài trong nháy mắt h ó a thành hướng thiên hỏa diễm hướng về hỏa viêm bay tới bạo lực chạy tới hỏa viêm quét gặp không c h u n g cái kia đoá hỏa diễm thân hình dừng lại lại là không có tới gần trong lòng lo lắng tôn phong lập tức nắm lên tôn tiểu thánh hướng về nơi xa bỏ chạy túi đầu nhìn liếc qua một chút phát hiện hắn đã hôn mê đi chương chín trăm bảy mươi b ố cựu thiên quân bằng lập trên không trung hỏa viêm nhìn lấy rời đi tôn phong hai người cũng không có đuổi theo trên nét mặt mang theo một vệ tảm đạm lại không có hối hận lập tức nhẹ nhàng quay người lại hướng về không trung chạy đi thế mà không có đuổi theo phát hiện sau lưng không có đuổi theo hỏa viêm tôn phong trong mắt lóe lên một vệ n g h i hoặc trong lòng thoáng vừa nghĩ tôn phong thì minh bạch hỏa viêm vừa mới thì không có tính toán giết bọn hắn đây cũng là vì sao tôn tiểu thánh chỉ là hôn mê bất tỉnh cũng không có bị thương nặng nguyên nhân suy nghĩ kỹ một chút có thể ngừng không trung đ è xuống to lớn bàn tay rất rõ ràng hỏa viêm mới vừa rồi còn bảo lưu lại thực lực với mấy bàn tay khổng lồ kia chủ nhân hiển nhiên không ngừng kim tiên đơn giản như vậy chẳng lẽ hỏa viêm giờ phút này đã phá vỡ mà vào đại la cảnh giới có thể tiếp theo mà đến lại là càng nhiều n g h i hoặc còn có hỏa viêm ban đầu câu nói kia trên người ngươi có khí tức của hắn câu này không đầu không đôi u lời nói để tôn phong rơi vào trầm tư vê anh nhưng tôn phong căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ thấy phía trước s ắ c bén kinh khủng uy áp quận tất cả lên đem hắn bao phủ đáng chết đến cùng là chuyện gì xảy ra cảm giác người đến truyền đến khí thế khủng bố tôn phong mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng rất rõ ràng trước mắt lại là một tên kim tiên tu vi vũ tộc hiện tại rõ ràng là vu yêu nhị tộc h ô n chiến vì sao đem bọn hắn liên lụy vào chẳng lẽ là bởi vì vì hòa vũ thần s á c tức giận tôn phong đột nhiên trong mắt sáng lên trong miệng lẩm bẩm nói tôn tiểu thánh hẳn là cũng xem như yêu tộc nhưng vừa mới hỏa viêm rõ ràng là nhằm vào hắn nhưng tôn phong có thể là một cái nhân loại cái kia vấn đề tự nhiên là xuất hiện ở hỏa vũ trên thân mà hỏa vũ giờ phút này chính trong cơ thể hắn hỏa viêm có thể cảm nhận được khí tức của nó không thể bình thường hơn được cuối cùng có chút manh mối tôn phong trong tay ngọc hư lưu ly li đang nhẹ nhàng nhoáng một cái khắp thiên hỏa diễm quận tất cả lên đối mặt kim tiên thực lực vô tộc tôn phong dựa vào chỉ có trong tay cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo tựa hồ cũng phát giác được ngọc hư lưu ly li đang khủng bố cái kia vô tộc cũng không có trực tiếp xông lên đến có thể nhưng như cũng ngừng ở phía xa hai mắt lạnh lùng nhìn tôn phong cái này mới bất quá vạn năm nhiều thời giờ vu yêu lương tộc cựu hận thế mà đã mãnh liệt như vậy vẹn vẹn cũng bởi vì trên người hắn hỏa vũ khí tức những thứ này vu tộc thì đối với hắn giết chi cho thông khoái cũng trách tôn phong cùng tôn tiểu thánh tuy nhiên gia nhập hỏa thần bộ lạc nhưng phần lớn thời gian đều tại c h ấ n nguyên tử chỗ thung lũng bên trong tu luyện vu tộc có mười hai cái đại bộ lạc chỉ sợ sẽ là cái kia trong hỏa thần bộ lạc biết hắn hai hiện tại cũng không có mấy cái thầm nghĩ lấy tôn phong lại là tại điên cuồng chạy trốn tuy nhiên hắn luyện thể luyện khí đồng tu tăng thêm còn có ngọc hư lưu ly đăng bực này tiên thiên cực phẩm linh bảo coi như may mắn bị thương nặng phía sau kim tiên vũ tộc chỉ sợ sẽ chỉ dẫn tới càng cường đại hơn vũ tộc đầy trời vũ tộc phía dưới chạy trốn là biện pháp duy nhất trước kia tôn phong không biết kim tiên thực lực có bao nhiêu lợi hại có thể giờ khắc này hắn mới hiểu được một cảnh giới chánh lệch c ư nhiên như thế khủng bố sau lưng vốn là bị ngọn lửa chặn vũ tộc bất quá chớp mắt thời gian thì đuổi theo xem ra không trọng thương gia hỏa này là không được nhìn phía sau đổi sát không v ư ơ n g vũ tộc tôn phong thầm nghĩ đến đến mức giết hắn tôn phong trong lòng không có nắm chắc hiện ở loại tình huống này cũng không cho phép hắn làm như thế lần trước rời đi thời điểm tôn phong thì thật sâu cảm nhận được vô tộc số lượng khủng bố chỉ sợ cái này thời gian vạn năm vô tộc sẽ chỉ càng nhiều nói không chừng hiện tại đã thống ngự toàn bộ hồng hoang đại điện khác đến lúc đó đánh chết một cái chạy tới một đám ngừng thân hình tôn phong thể nội vận chuyển c ử u thiên niết bản quyết tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái chỉ thấy một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh theo vạn linh cổ d i ệ t bên trong xuyên ra ngoài một cái mang theo vạn linh cổ d i ệ t to lớn phượng hoàng triển xí mà ra giống trông thấy không trung phượng hoàng hư ảnh sau lưng đổi u theo vu tộc trong nháy mắt biến đến nóng này xem ra thật đúng là hỏa vũ nguyên nhân thoáng nhìn nơi xa vu tộc tình cảnh thôn phong vô cùng phiền muộn thật vất vả thu được vu tộc hảo cảm không nghĩ tới bởi vì vì hỏa vũ nhưng lại đi tới vu tộc mặt đối lập to lớn vượng hoàng triển xí mà xuống trong nháy mắt đem cái kia vu tộc bao phủ nơi xa ẩm vang nện ở đỉnh núi bóng người để tôn phong trong mắt vui vẻ không hổ là cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn lực thi triển phía dưới thật sự là quá biến thái một cái đại cảnh giới chênh l ệ n h thế mà cũng có thể chăn trở áp đương nhiên tiêu hao linh khí cũng là phi thường khủng bố đánh lui thân ảnh kia tôn phong không chút do dự quay người hướng về nơi xa chiến đấu thiếu địa phương chui vào nhưng mới rồi cái kia mạnh động tĩnh lớn lộ ra không sai đã khiến cho không trung chiến đấu vu yêu nhị tộc chú ý một cái sau lưng mọc lên hai cánh mặt người mình sư tử vũ tộc hai cánh răng ra vậy mà phút chốc thì ngăn tại tôn phong trước mặt đại đại la kim tiên không trung vốn là bay lượn tôn phong trực tiếp cứng ở giữa sân động đều không động được một chút quá kinh khủng đây chính là đại la kim tiên nhìn trước mắt cái này một trăm trượng lớn vũ tộc tôn phong khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc song đang nghĩ ngợi thông qua hệ thống trở về hắn trong nháy mắt sắc mặt tịch trắng vũ tộc rõ ràng không tu nguyên thần nhưng tại cái này đại la kim tiên g i ớ i khí thế tôn phong thần thức đồng dạng cứng trên không trung không thể động mảy may tôn phong giờ khắc này mới hiểu được nguyên lai coi như vũ tộc không tu nguyên thần cũng không có nghĩa là có thể tại trước mặt bọn hắn khoe khoang thần thức tiêu tiêu ngay tại tôn phong hoảng sợ thời khắc đ ỗ n g nhiên chân trời một đạo vang r ộ i hót vang thanh âm chuyển đến p h ấ c vầy còn không có hiểu rõ trạng hướng tôn phong chỉ thấy đứng tại phía trước to lớn vũ tộc thân hình trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa đầy trời máu tơi ư bay là tả mà xuống đem hắn ngâm cái thông thấu chết một tên đại la kim tiên thực lực vũ tộc thế mà cứ thế mà chết đi cảm giác trên mặt nóng bỏng tôn phong ngơ ngác nhìn về phía chân trời một cái to lớn phi cầm già thiên tế nhật cơ hồ đem tôn phong trong tầm mắt bầu trời hoàn toàn che đậy lấy hắn thực lực hôm nay căn bản là thấy không rõ không chúng phi cầm hình dạng chỉ có cái kia một hai cánh lóe ra vô tận quan g hoa cái kia ngập trời xuống huy áp tôn phong cảm giác toàn thân đều đang run dày một chiêu một chiêu miểu sát đại la kim tiên vô tộc cái này phi cầm tuyệt đối là cái đại nhân vật giống theo lấy trước mắt cái này vô tộc bỏ mình nơi xa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ bao phủ toàn bộ chân trời hỏa d i ễ m bên trong một cái tôn phong thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại không trung thú đầu nhân thân hôm a i l thai c nay đạp h bình tĩnh muốn ngươi chết thực sự lượm mà ra trúc dung trong miệng rít lên một tiếng hai tay liền bắt toàn bộ chân trời đều biến thành hai bàn tay khổng lồ hướng về không trùng phi cầm nhất đi phù diêu tôn phong hai mắt khẽ giật mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc côn bằng trước mắt g á i này phi cầm lại là yêu sư côn bằng nguyên phượng t r ư ở n g tử khó trách thực lực khủng bố như thế đại la kim tiên vu tộc đều một chiêu miểu sát tôn phong đại ca ca ta cảm thấy mẫu thân khí tức thể nội trước tiên cũng truyền tới hòa vũ âm thanh kích động chương chín trăm bảy mươi lăm yêu tộc thiên đình không t r u n g cái kia hẳn là huynh trưởng của ngươi ngơ ngác nhìn lấy không trung cái kia khổng lồ phi cầm tôn phong nhẹ nói nói thời khắc này chín ngày côn bằng không hề nghi ngờ nhất định là chuẩn thánh tu vi tôn phong nhớ đến tại long hán sơ kiếp thời điểm chín ngày côn bằng tại bất chu sơn phía dưới muốn giết đại nhật thiên long cũng chính là tổ long trưởng từ lúc bị đông hoàng thái nhất đông hoàng trung trọng thương bị ép tại phương bắc minh hải bên trong mượn nhờ vạn niên huyền băng chi hàn phong bế tự mình liệu thương hiện tại đã xuất hiện ở đây khẳng định là yêu tộc thiên đình lấy lập đã bị đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cho đã thu phục được dù sao phượng tộc đã từng thống lĩnh phi cầm vạn tộc thân là phượng tộc thái t ử chín ngày côn bằng tự nhiên đang loài chim trong vạn tộc có rất lớn u y vọng thượng cổ yêu tộc thiên đình thu phục nó cũng là vì mua chuộc phi cầm vạn tộc c h i tâm huynh trưởng chẳng lẽ là khổng tuyên huynh trưởng hòa vũ thần sắc khẽ giật mình trong mắt xẹt qua một v ẹ t v ẻ kích động hắn lúc trước nghe tôn phong nói qua lần trước gặp phải cái kia thực lực cường đại kỳ lân cũng là bị h u y n trưởng của nó khổng tuyên cứu một cách tự nhiên tương lai người trở thành khổng tuyên không phải khổng tuyên là ngươi nhị ca cái này hẳn là ngươi đại ca đi tôn phong cũng không biết rõ chín ngày côn bằng là nam hay là nữ theo lý mà nói hẳn là một cái nam tử thích hợp cái phù diêu tên rõ ràng rất nữ tính hóa đại ca hòa vũ thần sắc ngẩn ngơ trong mắt tràn đầy mê hoặc nó vừa ra đời thời điểm liền rời đi h ư n g hoàng về sau tại lạc phượng pha ở bên trong lấy được cũng chỉ là một số truyền thừa đối với những thứ này có thể không rõ ràng trúc dung vẹn vẹn lấy thực lực của ngươi có thể bắt không được ta không c h u n g bay lượn mà qua chín ngày côn bằng trong miệng một tiếng kêu khẽ tiếp lấy chỉ thấy cái kia triển khai hai cánh tản mát ra vô tận quan g hoa như một đầu thời gian trường hà giống như từ không c h u n g lướt qua đúng là đem không c h u n g cái kia bàn tay khổng lồ tất cả đều quấy đến v ỡ nát chết không c h u n g ngồi hỏa long mà đến trúc dung cũng không thèm để ý giữa trời t r ợ t phun một cái vô số đầu hỏa long giả thiên tế nhật bao phủ mà ra long tộc thoáng nhìn không trung một con kia con khổng lồ hỏa long chín ngày côn bằng một tiếng bạo giống đúng là há miệng liền hút vô tận hỏa long bị lớn lên long hấp thủy giống như nuốt vào long hán sơ kiếp long phượng lương tộc có thể nói sinh tử đại địch bây giờ gặp nhau quả thực lệnh hán phẫn nộ không trung bay lượn chín ngày côn bằng hai cánh nhẹ nhàng một cái hai đầu xoay tròn ánh sáng màu trắng cực nhanh tiến tới mà ra hướng về xa xa c h ú c dung bay tới tôn phong nhìn không ra không trung đó là cái gì có thể ven đường m à qua không gian tất cả đều bị xoắn nát lưu lại hai đầu to lớn đen nhánh vết n ư ớ chính c muốn quan khán tôn phong lại phát hiện đ ố n g nhiên trước mắt nhoáng một cái đã không lại vị trí cũ ủng. quay đầu nhìn quanh tôn phong phát hiện hắn bị một đạo trắng như tuyết quang hoa c u â n lấy nhanh chóng hướng về bầu trời lao đi đến mức cái kia hỏa thần trúc rung bóng người lại là không biết ở nơi nào ngươi chính là khổng tuyên nói cái kia kỳ quái sinh linh ngay tại tôn phong kinh ngạc thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo thanh â m trầm thấp tại trong đầu vang lên túi đầu nhìn lại tôn phong phát hiện hắn đứng trước tại một mảnh cánh khổng lồ phía trên phía trước một cái cùng loại với ư ơ n g đầu cự đầu to lệch ra đi qua chín ngày côn bằng tôn phong trong lòng khẽ giật mình khắp khuôn mặt là trấn kinh so với lúc trước tam thanh nữ hoa chín ngày côn bằng tại hồng hoang đồng dạng nắm giữ không kém danh tiếng đương nhiên chủ yếu là tại yêu tộc bên trong sáng lập yêu tộc văn tự giáo hóa vạn yêu mà lại nghe đồn hắn trả nắm giữ không gian loại thần thông so với tam thanh người cũng chỉ là căn nguyên phúc nguyên không đủ dày hồng hoàng tiên thiên sinh linh không ít có thể cũng chỉ có tam thanh người được hưởng khai thiên tri công đúng đối mặt chín ngày côn bằng hỏi đáp tôn phong tự nhiên không dám thất lễ trong miệng vội vàng đáp nhắc tới cũng kỳ quái hai lần đi vào hồng hoàng đều là bởi vì hỏa vũ quan hệ bị đuổi giết sau cùng cũng đều là bởi vì vì hỏa vũ quan hệ bị khổng tuyên chín ngày côn bằng cứu thời gian vài năm thế mà vẫn chỉ là thiên tiên mậu thân của ta lúc trước làm sao lại lựa chọn ngươi đối với tôn phong thực lực chín ngày côn bằng liếc một chút thì dọn sạch trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi hoặc tôn phong trong lòng nhất thời có chút xấu hổ cũng không biết giải thích như thế nào thiên tiên tu vi tại hắn loại này lão đại trong mắt đúng là con kiến hôi bên trong con kiến hôi liền xem như tu luyện lại nhanh khẳng định cũng vô pháp cùng những cái này sinh hoạt tại trong hồng hoàng sinh linh so sánh huống chi hạ tại hồng hoang cũng liền tu luyện trăm năm nhiều thời giờ đại ca vẫn như cũ còn tại tôn phong thể nội h ỏ a vũ giờ phút này lại là phát ra một đạo mang theo âm thanh kích động vốn cho là toàn bộ phượng tộc biến mất không nghĩ tới liên tiếp xuất hiện không ít thân nhân đi thôi đến thiên đình cho ngươi khôi phục lại nói đối với tôn phong thể nội h ỏ a vũ tình huống chín ngày côn bằng thế nhưng là lại biết rõ rành rành ừ m h ỏ a vũ khẽ lên tiếng cũng liền không nói chuyện yêu tộc thiên đình bị chín ngày côn bằng vòng quanh tôn phong thần sắc xững sờ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ban đầu vốn đã cùng v u tộc giữ gìn mối quan hệ càng là gia nhập v u tộc bộ lạc bên trong không nghĩ tới sau cùng lại muốn đi yêu tộc thiên đ ỉ n h ở cái này lượng kiếp bên trong cái này hai tộc có thể là từ đối đầu mà lại tôn phong vô cùng rõ ràng mặc kệ là v u tộc vẫn là yêu tộc sau cùng đều sẽ tổn thất nặng nề nhân tộc mới là dẫn đầu thế giới bất quá đã sự tình đã đến mức độ này tôn phong cũng không có lựa chọn khác về sau hồng hoang đại địa là không thể đi chỉ có thể lựa chọn lưu tại yêu tộc thiên đình mặc dù không cách nào tại trong hồng hoang hành tẩu bất quá có chín ngày côn bằng quan hệ tại thiên đình phía trên cần phải an toàn không ít thượng cổ yêu tộc thiên đình cách hồng hoang so tôn phong trong tưởng tượng còn xa hơn tôn nộ g không một cái bổ nào h cách xa vạn giảm nhưng là chín ngày côn bằng một cánh triển khai một tám triệu bên trong hai cánh đủ chấn hưng ba triệu sáu trăm ngàn giảm nhưng đã qua không ít thời gian có thể tôn phong vẫn như cũ không gặp yêu tộc thiên đình cái bóng quay đầu chung quanh tôn phong đột nhiên phát hiện nơi xa một cùng kình thiên trụ lớn thẳng thẳng nhập chân trời trên đó quái thạch săn sát đại thụ che trời cũng không ít thân ảnh khổng lồ bay nhảy lên không hổ là hồng hoang thiên trụ bất chu sơn cái k i a to lớn xoay quanh mà lên ngọn núi tại hồng hoang cũng chỉ có bất chu sơn gần non nửa ngày tôn phong tài năng danh vọng gặp bất chu sơn đỉnh phía trên liên miên kiến trúc nhìn không thấy cuối mà lại tại cái kia đông đảo kiến trúc bên trong tản ra vô số đạo để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức lúc trước nhìn vu tộc trắng trận đánh giết yêu tộc nguyên bản tôn phong còn tưởng rằng yêu tộc chỉ là ỷ vào đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chi lợi hiện tại xem ra thực lực cường đại thế hệ vẫn như cũ có không ít đông hoàng trung chính là hồng hoang tam đại tiên thiên trí bảo một trong nắm giữ hắn đông hoàng thái nhất có thể nói là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân truyền thuyết món trí bảo này phòng ngự vô địch một khi tế ra thì đứng ở thế bất bại có thể rõ ràng thiên đình cứ thế nhưng chín ngày côn bằng cũng không co dừng lại vẫn như cũ nhanh chóng hướng về phía trên bay đi cái này quét gặp nơi xa lại là xuất hiện liền khối kiến trúc tôn phong trong mắt kinh ngạc nhưng chín ngày côn bằng vẫn không c ó ngừng còn đang nhanh chóng hướng về phía trên bay đi rất rõ ràng thượng cổ yêu tộc thiên đình so tôn phong trong tưởng tượng còn mùa lớn mà lại không ngừng nhất trọng thiên bay lượn mà lên côn bằng sau cùng tại tầng thứ tám dừng lại linh khí so hồng hoang đại địa còn kinh khủng hơn Cảm nhận đại ư ợ c chung quanh không chung n h la, la tôn phong trong sắc mặt khẽ giật mình đại la kim tiên nào có dễ dàng như vậy tuy nhiên những năm này hán cũng đã hấp thu không ít thiên địa linh khí cách thiên tiên đỉnh phong cũng không xa nhưng đối với pháp tắc vẫn như cũ là không có một chút đầu mối pháp tắc cái này các thứ vốn là hư vô mờ mịt ngoại trừ dựa vào cá nhân cơ duyên nộ tính căn bản là không cách nào dạy bảo hồng hoang những sinh linh này sinh ra hấp thu tiên thiên ngũ hành chi khí ngũ hành nguyên tố pháp tắc càng nộ căn bản chính là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản sinh hoạt tại mặt pháp thời đại tôn phong sao có thể cùng bọn hắn so sánh cần thời gian khẳng định so với bọn hắn nhiều hơn nhiều còn không đợi tôn phong đáp lời tôn phong đột nhiên cảm giác không chung một đạo linh khí nồng nặc n tràn vào tiêu tiêu tiếp lấy một đạo vang dội tiếng hót thanh âm tôn phong chỉ thấy trước mắt bỗng dưng toát ra một cái phượng hoàng trong nháy mắt chúng quanh hỏa diễm thông thiên càng là nương theo lấy nồng đậm u y áp kim tiên tôn phong hai mắt khẽ giật mình trong mắt xẹt qua một vệt vẻ hâm mộ từ lần trước t h ụ thương hỏa vũ quả nhiên một cách tự nhiên phá vỡ mà vào kim tiên c h i cảnh cái này chín ngày côn bằng cũng là cao minh tiện tay liền để hỏa vũ khôi phục đi theo ta lập trên không trung chín ngày côn bằng một tiếng k i n h ngữ dương cánh hướng về đỉnh đầu bay đi vọt ra hỏa vũ cùng tôn phong chào hỏi một tiếng lập tức đuổi theo chín ngày côn bằng mà đi tôn phong cũng không có thời gian hỏi cái gì nhanh chóng đem thần uy dị không gian tôn tiểu thánh phóng ra vốn cho là tôn tiểu thánh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh tôn phong đã thấy hắn chừng lấy một đôi mắt to khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận không sao trên dưới đánh giá mắt tôn tiểu thánh tôn phong gấp giọng hỏi ba ta không sao tôn tiểu thánh gật gật đầu có thể mới chớp mắt thời gian liền bị bốn phía tình cảnh hấp dẫn t r u n g quanh dây núi vân quanh không có gì chỗ kỳ lạ có thể không c h u n g lại là hiện đầy lít nha lít nhít tinh thần ba ba đây là nơi nào a lúc trước bị hỏa viêm nhất kích đánh n g ấ t xịu lập tức bị tôn phong trực tiếp thu nhập thần uy trong không gian hắn nhưng không biết chuyện phát sinh phía sau chúng ta ở trên trời tôn phong thuận miệng trả lời một câu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua không trung t r u n g quanh cái này đầy đất dây núi coi như s o n g không chung cái kia vô tận tinh thần đồng dạng vô cùng để tôn phong chấn kinh đặc biệt là bên trong lớn nhất hai khỏa tôn phong rất hoài nghi cái kia chính là trong truyền thuyết thai ngén đế tuấn đám người thái âm tinh cùng thái dương tinh mà lại không chung những cái kia tinh thần thoáng nhìn chăm chú mà đi đúng là có loại không hiểu cảm n ộ bởi vì chín ngày côn bằng cùng hỏa vũ tốc độ đều không chậm tôn phong cũng không có thấy rõ bọn họ cụ thể bay đi phương hướng ba ba n g ư ơ i gạt người trên trời tại sao có thể có nhiều như vậy đại sơn tờ uie nn cua tui đốt nét ngẩng đầu nhìn không trung tinh thần tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại nói hông hoang vốn là tràn đầy thần bí tôn phong tự nhiên cũng vô pháp giải thích nhắc tới cũng kỳ quái lúc trước phía dưới mấy tầng trời còn có không ít kiến trúc nhưng cái này tầng thứ tám phía trên tất cả đều là liên miên đại sơn mà lại trong gió ẩn ẩn còn có sóng nước gầm thanh truyền đến đúng rồi hòa viêm đâu nhìn lấy đỉnh đầu tôn tiểu thánh tựa hồ mới nghĩ đến chuyện lúc trước không khỏi gấp giọng hỏi vừa mới trong lòng phi thường phiền muộn không phải hỏa viêm một chiêu chi địch lấy thực lực của hắn đều không phải là hỏa viêm đối thủ tôn phong tự nhiên càng không phải là địch thủ mà lại tôn tiểu thánh nhớ tới lúc trước đỉnh đầu đều là chiến đấu vu yêu nhị tộc làm sao hiện tại biến thành ngôi sao đầy trời hắn đi chúng ta bị hỏa vũ đại ca cứu được tôn phong quét mắt hắn mang theo bất đắc di nói hiện tại mới nhớ tới vừa mới tình huống đối với tôn tiểu thánh tính cách này tôn phong cũng là không phản đối hỏa vũ đại ca chẳng lẽ là cái kia đại k h ô n g tước tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên trong nháy mắt hứng thú không là là một cái khác đại ca quét gặp đột nhiên hai mắt sáng lên tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc một cái khác hỏa vũ cái gì thời điểm toát ra nhiều như vậy đại ca nha tôn tiểu thánh ngấm mày trong miệng nói t h ầ m lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì quay người nhìn lấy tôn phong lớn tiếng hỏi Ba ba. vì cái gì ta không có huynh đệ tỉ mượt a thoáng nhìn tôn tiểu thánh cái k i a ánh mắt tò mò tôn phong sắc mặt cứng đờ vừa mới còn nói lấy đầy trời ngôi sao hỏa vũ sự tình n g á y mắt liền tới hắn lên trên người tôn tiểu thánh cái này tư duy nhảy vọt thật sự là để tôn phong im lặng ta cũng không biết tôn phong tức giận chừng mắt liếc hắn một cái đúng rồi ba ba có chuyện ta vẫn luôn không hỏi ngươi vì cái gì người khác đều có mụ mụ ta không có a tôn tiểu thánh gãi gãi lỗ thai hai mắt mê hoặc nhìn tôn phong coi như trừ rơi hồng hoang thời gian trăm năm tôn tiểu thánh xuất sinh cũng có đã nhiều năm tự nhiên không giống lúc vừa ra đời như vậy ngây thơ cái này giản tịch mấy người muốn hỏi tôn phong có thể đánh ngựa h ồ đi qua có thể đối mặt tôn tiểu thánh nghi vấn tôn phong lại là có chút xoắn suýt người khác biệt tựa như hỏa vũ một dạng nó chỉ có mụ mụ không có ba ba đang lo không biết trả lời thế nào tôn tiểu thánh tôn phong trong nháy mắt trong mắt sáng lên một mặt bình tĩnh nói như vậy phải không tôn tiểu thánh cũng biết hỏa vũ sự tình bất quá vẫn là lệnh ra cái đầu một mặt hoài nghi nhìn lấy tôn phong đúng a không phải vậy vì cái gì ngươi một mực chưa trưởng thành cũng là bởi vì ngươi đặc thù a nhìn thẳng tôn tiểu thánh tôn phong gương mặt tùy ý ừ dạng này a thoáng nhìn tôn phong vậy dĩ nhiên ánh mắt tôn tiểu thánh rõ ràng là tin tưởng đi thôi chúng ta đến chung quanh nơi này nhìn xem nói không chừng về sau chúng ta có thể muốn thời gian dài đợi ở chỗ này quét mắt bốn phía tôn phong đối với tôn tiểu thánh nhẹ nói nói thân hình nhảy lên thì hướng về trong gió bọt nước â m thanh truyền đến phương hướng chạy đi hoa tốt một đầu lớn biển a mới một hồi thời gian tôn tiểu thánh hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt đứng tại bên trên tôn phong đồng dạng trên mặt tràn đầy trấn kinh trước mắt là mênh mông hải dương kỳ lạ nhất là hải dương cuối cùng một mảnh to lớn thủy buộc rủ xuống cái này vô tận hải dương chi thủy đúng là từ không trung rủ xuống nhìn kỹ lại tôn phong rõ ràng phát hiện trong hải dương có đông đảo nhánh sông hướng về phía dưới rơi đi mà lại vùng biển này là trực tiếp trôi lơ lửng trên không trung dưới đáy cũng không có lục địa chống đỡ quá thần kỳ so với lơ lửng lục địa những thứ này lưu động dòng nước tự nhiên càng thêm ngạc nhiên ba ba nguyên lai、like、chúng ta thật ở trên trời a tôn tiểu thánh đồng dạng phát hiện tình cảnh trước mắt đứng ở bên bờ biển hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy đáy biển nhìn chăm chú mà đi tôn phòng thông qua trong biển thanh tịnh nước biển lm có thể thấy được đệ thất trọng thiên phía trên tình cảnh xem ra yêu tộc thiên đình cùng sở hữu cựu trọng thiên cái này chín ngày côn bằng có thể tại tầng thứ tám không hổ là vạn yêu chi sư ngằng đầu nhìn đầy trời ngôi sao tôn phong trong mắt lóe ra không hiểu thần thái ba ba ta muốn đi bơi lội ngươi có đi hay không nói tôn tiểu thánh trực tiếp thân hình nhảy lên đâm vào trước mắt trong nước biển cười cười tôn phong cũng là không chút do dự một đầu nhảy lên x u ố dưới chương chín trăm bảy mươi bảy trong h thánh i ê n nôn. địa Ba ba. t này linh khí thật là nồng nặc ca dù ở trong nước tôn tiểu thánh nhìn phía sau tôn phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra so với hồng hoang đại lục cái này trong b i ể n linh khí không kém chút nào tôn phong cũng là sắc mặt ngạc nhiên cứ như vậy một hồi sẽ thời gian lúc trước tiêu hao linh khí đều khôi phục không ít yêu tộc thiên đình tự nhiên không kém tôn phong gật gật đầu trong mắt lại là lóe qua một vệ dị dạng thần quang trước mắt tình cảnh này tựa hồ cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng linh khí so với hồng hoang đại địa chỉ có hơn chứ không kém tăng thêm chỗ sâu yêu tộc đại bản doanh có thể nói so tổ vu bộ lạc an toàn nhiều bắt trọng thiên phía trên hơn nữa còn có chín ngày côn bằng bà bọc nghĩ đến tôn phong trong nháy mắt trong mắt nồng đậm hoan hỉ ngoại trừ không thể đến ở vào trong hồng hoang du lịch tìm kiếm bà bối còn lại cũng không có cái gì không tốt đúng rồi ba ba người đem tiểu hắc khuyển bọn họ cũng thả ra đi nghĩ đến lúc trước bị tôn phong thu tại thần uy trong không gian tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra ừng tôn phong gật gật đầu trinh tử cùng alin s tôn phong đến là không có thả các nàng đi ra dù sao cái này một lớn một nhỏ hai người hai tay để trần tại cái này bơi lội ít nhiều có chút không t i ệ n đây là nơi nào đột nhiên xuất hiện tiểu hắc h u y ể n nhìn lấy bốn phía tình cảnh trong mắt lóe lên một v ẹ t vẻ nghi hoặc chúng ta ở trên trời tiểu hắc h u y ể n chúng ta mau tới trận đấu bơi lội tôn tiểu thánh nắm lấy tiểu hắc k h u y ể n cái đôi mặt mũi tràn đầy hưng phân nói trên trời ngầm đầu nhìn đầy trời tinh thần tiểu hắc k h u y ể n có chút khó hiểu rõ ràng còn là giữa ban ngày bầu trời tại sao có thể có nhiều như vậy chấm nhỏ ngươi gạt người chấm nhỏ đều ở trên trời tiểu hắc k h u y ể n liếc mắt tôn tiểu thánh một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn không tin ngươi xem xuống mặt tôn tiểu thánh nết miệng ra hiệu tiểu hắc k h u y ể n hướng về trong nước nhìn lại cái này trong mắt kinh hãi tiểu hắc huyền chân sâu đạp một cái nhanh chóng hướng về phía dưới nhảy lên đi nguyên bản trong lòng liền thấy hiếu kỳ tôn tiểu thánh cũng là lập tức đi theo tôn phong cũng không có lướt xuống đi mà chính là yên tĩnh phù ở trong nước hấp thu tiêu hao linh khí cũng không biết qua bao lâu tôn phong cảm giác được tôn tiểu thánh khí tức tới gần không khỏi hơi hơi mở ra hai mắt cứ như vậy một hồi thời gian thể nội tiêu hao linh khí thế mà đã hoàn toàn khôi phục không hổ là yêu tộc thiên đình cảm giác thể nội mênh mông linh khí tôn phong tâm bên trong vô cùng kinh ngạc Có khủng ba ố như vậy, linh khí, tăng thêm yêu sư côn bằng vạn này nhiên nhiên tăng mạnh. Không có ý quét gặp không chung tinh thần tôn phong, lại là sắc mặt khẽ giật mình. Nghe đồn trong khí, thêm thực khẽ hồng sư vậy giật yêu dạy yêu, yêu lực lại là cái tộc tất đột quét mặt gặp sắc có bảo o ý n những kinh khủng g gia hỏa, thể cái có kia m ư ợ n nhờ t i n thần luyện, không h tu ba i lại ế t tình là gì. cảnh b ba, h ỏ a vũ làm sao còn chưa có trở lại a dù ở một bên tôn tiểu thánh quét mắt b u ô n phía trong miệng kỳ quái hỏi trong lòng của hắn kỳ thật chủ yếu vẫn là hiếu kỳ hỏa vũ cái kia đại ca ta cũng không biết chúng ta bốn phía đi một chút xem đi tại yêu tộc thiên đình phía trên đối với hỏa vũ an toàn tôn phong đã không có một chút lo lắng bất quá ấn tôn phong suy đoán hơn phân nửa là chín ngày côn bằng dẫn hắn đi gặp đế tuấn đám người mặc dù bây giờ hỏa vũ thực lực còn không tính mạnh mà dù sao là nguyên phượng huyết mạch tương lai thành t i ể u tự nhiên là bất khả h ạ lượng tốt mới tới một cái mới lạ địa phương tôn tiểu thánh tự nhiên đến đem chung quanh thật tốt dạo chơi thân hình nhảy lên tôn phong mấy người thì lướt lên mặt biển vừa mới tại trong biển thời điểm tôn phong thần thức thì quét ngang mà qua rõ ràng chân trời cái kia rủ xuống hư không xuống thủy buộc thì tại phía trước nhưng thần trí của hắn căn bản là cảm giác không thấy gần trong găng tấc nhưng lại như xa tại thiên ngai tôn phong trong lòng âm thầm suy đoán cộng công đụng vào bất chu sơn về sau cựu thiên c h i thủy chiếu nghiêng xuống rất có thể cũng là trước mắt cái này đại dương vô t ậ n thiên hà chi thủy như là đã lên bờ tăng thêm cũng muốn để ạ l i n h bọn người tăng cường thực lực tôn phong tiện tay thì đem bọn hắn phóng ra tốt rõ ràng không khí A. mới mới xuất hiện alinz lập tức chừng lấy một đôi hai mắt thật to nhìn qua b ố n phía bên trên trinh tử mặc dù không có nói chuyện nhưng đồng dạng vô cùng kinh hỷ một t r ư ơ n g tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nồng đậm kinh ngạc hồng hoang cũng không phải mạt pháp thời đại giữa thiên địa ẩn chứa các loại năng lượng mà lại nơi đây khoảng cách thai âm tinh không xa cũng coi là vô cùng thích hợp trinh tử tu luyện núi non sông suối n à y chỗ nào giống như là bầu trời hoàn toàn cùng lục địa không có chút nào khác nhau duy nhất để tôn phong bọn người cảm thấy ngạc nhiên cũng chính là cái kia vô cùng to lớn đoạn mệnh chiếm cái này tầng thứ tám hơn phân nửa mà lại đi thời gian thật dài tôn phong mấy người phát hiện cái này tầng thứ tám phía trên thế mà một cái yêu tộc đều không có nói bóng gió toàn bộ tầng thứ tám đều là chín ngày côn bằng chỗ tu luyện vẹn vẹn từ đó l i ề n có thể nhìn ra chín ngày côn bằng tại yêu tộc bên trong địa vị yêu sư côn bằng quả nhiên là yêu tộc chi sư dưới một người trên vạn người cũng là không đủ đương nhiên cũng cùng chín ngày côn bằng thực lực có quan hệ dù sao tại long hán sơ kiếp thời điểm cũng đã là phượng tộc có tên cường giả yêu tộc còn thiên v ũ tộc còn địa nhị tộc trong vòng ngàn năm không thể tai chiến ngay tại mấy người bốn phía xem chừng thời khắc đ ố n g nhiên bầu trời mịt mở tiên âm truyền xuống phong cách cổ xưa tang thương như bên thai vang lên người nào đang nói chuyện tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức để phòng nhìn qua bốn phía có thể rất rõ ràng không có người trả lời hắn đây là tôn phong cũng làm mở to hai mắt nhìn trên mặt hiện đầy kinh ngạc thanh âm bình ổn nhu h ò a nhưng lại mang theo không thể hoài nghi mệnh lệnh nhưng nghe vào trong thai lại lên không nổi nửa điểm phản kháng hồng quân hiện tại trong hồng hoang có thể có ngưu như vậy mui tồn tại chỉ sợ cũng chỉ có hắn không chỉ có thân ở tầng thứ tám tôn phong bọn người giờ phút này hồng hoang toàn bộ sinh linh đều là nghe được thiên địa này thánh ngôn không chung vốn là điên cuồng loạn đấu vui yêu nhị tộc không chút do dự từng cái đều là thối lui t h á ngàn năm ước hẹn tôn phong giống như nhớ đến trong hồng hoang xác thực lại có chuyện như vậy như thế xem ra đến đón lấy một ngàn năm hẳn là an toàn nhất thời gian cũng là hồng hoang lớn nhất bình tĩnh thời gian bất quá đã vu yêu nhị tộc đã phân công quản lý thiên địa nhưng nếu yêu tộc mạo m ộ i xâm nhập h ư n g hoang đồng dạng vô cùng nguy hiểm đại chiến không được tiểu quy mô chiến đấu khẳng định sẽ có không ít ba m ba mới vừa rồi là người nào đang nói chuyện a thấy không có người hồi hắn tôn tiểu thánh nhấc cái đầu mê hoặc nhìn qua tôn phong nhìn tôn phong mấy người biểu lộ tôn tiểu thánh minh bạch khẳng định không phải hắn một người người nghe được thánh nhân nhìn qua đỉnh đầu chân trời tôn phong thăm thẳm nói ra thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi ai không muốn thành thánh liền xem như cái kia vô lượng lượng kiếp cũng có cơ hội tồn tại tại hồng hoang đông đảo sinh linh xem ra thánh nhân cũng là bọn họ cả đời tu luyện truy cầu thánh nhân tôn tiểu thánh tự nhiên minh bạch thánh nhân hai chữ này ý tứ khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là kinh ngạc chương chín trăm bảy mươi tám hồng quân tử tiêu cung truyền đạo á l i n cùng trinh tử có thể không rõ ràng tôn phong bọn họ đang nói cái gì ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía trong đôi mắt đương nhiên không che giấu được c h ấ n kinh ta tại ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài tử tiêu cung truyền đạo người có duyên có thể đến ngay tại tôn phong cùng hồng hoang đông đảo sinh linh c h ấ n kinh sau khi không c h u n g lại là một đạo lượn lờ tiên âm truyền đến rốt cục đến tử tiêu cung truyền đạo nghe vẫn là vừa mới âm thanh quen thuộc kia tôn phong trong mắt trong nháy mắt treo đầy hoan hỉ tôn phong thế nhưng là nhờ đến phân bảo nhai phân bảo cũng là tại hồng quân truyền đạo về sau nói bóng gió không bao lâu thời gian thông thiên bọn người thì có thể thu được rất nhiều p h á p bảo đến lúc đó liền có thể thưởng hắn mấy món tại được chứng kiến ngọc hư lưu ly đăng cường đại về sau tôn phong đối với những thứ này pháp bảo có thể là phi thường ưa thích mặc dù nói pháp bảo chính là vật ngoài thân đề cao bản thân cảnh giới mới là trọng yếu nhất nhưng có pháp bảo tương trợ không nói cùng cảnh giới cũng là cao phía trên một cảnh giới cũng có thể chiến thắng có như thế thứ lợi hại ngu ngốc mới không cần ba ba thử tiêu cung ở nơi nào chúng ta cũng đi xem một chút đi tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu mắt mang ngạc nhiên nhìn lấy tôn phong vừa mới ra hỏa này lợi hại như vậy nếu có thể nghe hắn nói một chút nói không chừng thực lực có thể bày tăng nghe vậy tôn phong cũng là trong nháy mắt trong mắt sáng rõ hắn cùng tôn tiểu thánh một cái là thông thiên đệ tử một cái là nữ hoa đệ tử coi như hai người đều là hồng quân đồ tôn nói không chừng không dùng thông thiên tứ bảo hồng quân đều sẽ ban thưởng mấy món bảo bối dù sao có thể bị hồng quân thu hồi đặt ở phân bảo nhai phía trên bảo vật viên kia đều là tiên thiên linh bảo nói c h u n g tiên thiên mạnh tại hậu thiên tùy tiện đạt được một kiện đều là hiếm có kỳ ngộ Tốt. nghĩ đến cái này các loại tình huống tôn phong cũng là liên tục gật đầu lấy bọn họ thực lực bây giờ mặc kệ có thể hay không nghe hiểu được hồng quân giảng đạo có thể phân đến pháp bảo liền tốt vậy chúng ta mau đi đi gặp tôn phong đồng ý tôn tiểu thánh trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ có thể bên trên tôn phong lại là xưng ơ sở ngay tại chỗ ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài không hề nghi ngờ nhất định là tại đ ỉ n h đầu nhưng khẳng định rất lớn muốn tìm được tử tiêu cung có thể sẽ không có dễ dàng như vậy ba ba ngươi không phải không biết ở nơi nào đi gặp tôn phong xúc đứng bất động tôn tiểu thánh mắt bên trong vô cùng kinh ngạc thoáng nhìn tôn tiểu thánh cái kia ánh mắt khiếp sợ tôn phong khinh bị nhìn hắn không nhanh không chậm nói ra ta giống như ngươi đồng thời tới nơi này ngươi cũng không biết ta làm sao lại rõ ràng tôn tiểu thánh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì trong miệng lớn tiếng nói t E. g u i E. trái tim đen đu ám n n N. e t ba ba người nói hỏa vũ đại ca hội sẽ không biết ta chín ngày côn bằng tôn phong ánh mắt cũng là trong nháy mắt sáng rõ trong hồng hoang tên kia thế nhưng là tại tử tiêu c u n g chức nghe qua nói tất nhiên là biết được không thể nghi ngờ lấy bọn họ cùng hỏa vũ quan hệ chín ngày côn bằng đi thời điểm mang hộ phía trên bọn họ hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì、ừ. vậy chúng ta sẽ chờ ở đây hỏa vũ bọn họ trở về đi tôn phong gật gật đầu mắt bên trong chờ mong nói đến lúc đó tiến về tử tiêu cung tất nhiên có thể nhìn thấy không ít trong hồng hoang lão đại tốt gật gật đầu tôn tiểu thánh trong mắt cũng là chờ mong h i ệ n nhiên côn bằng cũng nghe đến vừa mới hồng quân thanh âm không một lát nữa sẽ thời gian tôn phong chỉ thấy đỉnh đầu hai nói to lớn thân ảnh b a y tới chính là chín ngày côn bằng cùng hỏa vũ đáng giận hòa vũ cái kia ra hỏa thế mà cũng đã là kim tiên tu vi trấn kinh ở không trung côn bằng to lớn có thể tôn tiểu thánh trước tiên vẫn là phát hiện thực lực tăng trưởng hòa vũ tôn phong trận trắng mắt ra hỏa này hiện tại còn chú ý những thứ này tôn phong đại ca dương cánh xuống hòa vũ hơi nghiêng người đi hóa thành nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng một lần nữa đứng tại tôn phong trên vai yêu sư trước tôn phong gật gật đầu đang muốn gọi lại chín ngày côn bằng có thể lời còn chưa nói hết không trung đâu còn có chín ngày côn bằng cái bóng đã không biết chạy đi đâu ba ba hòa vũ đại ca chạy tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt khẩn trương chừng lấy một đôi mắt to ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía nhanh thật sự là quá nhanh tôn tiểu thánh căn bản cũng không có thấy rõ cái gì trước mắt cái kia khổng lồ chín ngày côn bằng thì biến mất không thấy tôn phong dỗi trên không chung tay phải cứng đờ lời nói đều còn chưa nói xong người ta đã không thấy tăm hơi phải làm sao mới ở đây tôn phong đại ca các ngươi tìm ta đại ca có chuyện gì sao thoáng nhìn thần sắc cổ quái tôn phong cùng mặt mũi tràn đầy nóng nảy tôn tiểu thánh hỏa vũ kỳ quái hỏi chúng ta muốn đi t ử tiêu cung đáng tiếc không biết ở nơi nào tôn tiểu thánh xứng sở trên không trung trong lòng lại là c h ấ n kinh lửa vũ đại ca thực lực vừa mới tốc độ kia cũng là pháp bảo của hắn như có như không quấn thiên mang cũng không đ ổ i kịp làm sao hỏa vũ đại ca một cái so một cái lợi hại đúng rồi ngươi đại ca làm sao không dẫn ngươi đi sắc mặt khiếp sợ tôn tiểu thánh tựa hồ nghĩ tới điều gì một mặt kỳ quái nhìn lấy hòa vũ đi cái này tử tiêu cung nghe đạo rõ ràng cũng là một kiện rất tốt sự tình không có đạo lý không mang tới mội mội của mình à nguyên lai là cái này ta đại ca nói đi tử tiêu cung cần bằng vào tự thân thực lực ngoại nhân không cách nào giúp đỡ đứng tại tôn phong trên vai hòa vũ méo một chút cổ trong miệng phát ra thanh âm dễ nghe bằng thực lực của mình tôn phong thần sắc khẽ giật mình nhất thời trong mắt thất vọng chắc là lúc trước hồng quân câu nói kia người có duyên đều có thể đến đây thánh nhân giảng đạo ai cũng không dám làm loạn liền xem như hắn có năng lực dẫn người t i ề n đến cũng không dám mang nhưng chúng ta cũng không biết ở nơi nào làm sao đi tôn tiểu thánh thở phì phò nói nếu như biết do ở đâu hắn cũng không muốn khiến người ta giúp đỡ ta đây cũng biết một mực đi lên bay tựa hồ tại ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài hỗn độn bên trong quét gặp thở phì phò tôn tiểu thánh hỏa vũ chậm dãi nói ba ba đã không ai giúp chúng ta vậy chúng ta thì chính mình đi xem một chút đi nghe vậy tôn tiểu thánh trong mắt rõ ràng mang theo hiếu kỳ tịu tíu i đúng vào lúc này đông nhiên nơi xa không trung truyền đến từng đạo từng đạo thanh thúy tiếng hót thanh âm chú mục mà đi tôn phong mấy người phát hiện đúng là đông đảo thân ảnh khổng lồ đồng thời hồng hoang khắp nơi cũng là lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hướng về bầu trời lao đi rất rõ ràng hồng hoang đại địa đã có rất nhiều sinh linh tiến về t ố t mạng m g ộ i tiến về t ô n phong tự nhiên vô cùng cố kỵ nhưng bây giờ có nhiều như vậy do đường người cùng nhau đi tới hẳn là không cái gì nguy hiểm vậy chúng ta đi mau nhìn phía xa không chung một cái kia thân ảnh tôn tiểu thánh đã sớm trong lòng h ò a nhiệt tôn phong đại ca vậy cũng mang ta đi gặp tôn phong mấy người đều đi hỏa vũ tự nhiên không có khả năng lưu lại tôn phong gật gật đầu nhưng nhìn lấy bên cạnh trinh tử mấy người lại là có chút xoắn suýt thực lực của bọn hắn thật sự là quá yếu liền xem như theo tiền đến cũng không có tác dụng gì nhưng đem bọn hắn thả tại ở trong thiên đình tu luyện tôn phong lại có chút lo lắng.、Tuy、nhiên có chút có côn bằng quan hệ, nhưng bọn hắn Tuy bằng quan bọn ban đại ầ u đến chỗ này, n chỗ g o trừ ca ô không côn không n bằng cũng không biết người nào. Mà bây giờ côn bằng lại tiến cung hiện cái gì ngoài mớn. Trường 979, 36 trọng thiên biết bây bảo bên giờ gì cái c khó Phong lại tiêu đi, tử xuất Mà đảm về sẽ ý các ngươi đi thôi ta cùng trinh tử tỉ tỉ tại cái này tu luyện liền tốt tựa hồ nhìn ra tôn phong khó xử ạ lynx nhẹ nói nói vừa mới nàng cũng nghe tôn phong nói cái này trọng thiên bên trong chỉ có mấy người bọn hắn không còn có còn lại bất luận cái gì sinh linh cần phải không khả năng sẽ có nguy hiểm tôn phong đại ca ngươi yên tâm đi ta đại ca nói cái này tầng thứ tám bên trong chứ hắn không có còn lại bất luận cái gì sinh linh tới tựa hồ nhìn ra tôn phong lo lắng đứng ở tôn phong trên vai hỏa vũ nhẹ nói nói hỏa vũ nói như vậy trong nháy mắt để tôn phong hạ quyết tâm vừa mới chín ngày côn bằng đưa hỏa vũ trở về thời điểm khẳng định trông thấy thêm ra tới tôn tiểu t h á n h mấy người nhưng hắn không nói gì thêm tự nhiên là cho phép mọi người xuất hiện yêu tộc thiên đình phía trên hơn nữa còn là chín ngày côn bằng tu luyện tầng thứ tám chỉ sợ ngoại trừ đế tuấn bọn người không ai dám đạp vào tới Tốt. vậy các ngươi thì ngoan ngoan ở lại đây tu luyện tuyệt đối không nên chạy loạn tôn phong đại ca chúng ta sẽ không chạy loạn trinh tử hai người gật gật đầu nhẹ giọng đáp trinh tử lớn nhất nghe hắn lời nói mà ả lính lại so sánh n u thuận điểm ấy tôn phong ngược lại không phải là rất lo lắng Chỉ chính tộc còn tộc, có thực lực của hai người, chỉ thiên đình phía phải thể hay không họ. trinh hai thuận là lên, là là lại Lấy liền sợ sao sợ ngoại muốn nổi trên, muốn tiện bọn người, miệng nuốt gặp giải mạo tại mội ai biết ý yêu yêu quyết dù tay đây tử bị vậy à o sao Dù danh kỳ diệu tìm tới. Ba ba. có lúc, phức, phức mạc người không phiền phiền đi hội tới. kỳ tìm tìm v chúng ta đi nhanh đi thoáng nhìn nơi xa không t r ù n g một cái kia cái bay trên trời mà lên bóng người tôn tiểu thánh gấp giọng hô đã có nhiều như vậy ra hỏa bay đi lên Tôn Tiểu Thánh cũng không dám lạc rất、nhiều. Tốt. Thân Tôn thì thoan Tôn trên thân không cũng nhiều. hình ngảy lên, tôn Phong thì thoan đi lên. Đứng Phong hình trượt đi vai hậu hỏa dám lạc vũ ở ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài chơi vui như vậy địa phương nó chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đợi ở chỗ này ba đạo thân ảnh thẳng đến mà đi có thể mới đến gần mấy người nơi xa một cái kia thân ảnh đều là chú mục mà đến quét gặp cái kia từng đạo từng đạo nhìn chăm chú mà đến ánh mắt tôn phong thần sắc khẽ giật mình nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có thiên tiên tu vi có thể tôn phong vẫn là nhìn ra được những thứ này bay lên sinh linh tất cả đều là kim tiên trở lên cũng không ít cho tôn phong mang đến kinh khủng y áp nhất định là đại la kim tiên không thể nghi ngờ chạy lên mọi người tất cả đều sững sờ nhìn trước mắt tôn phong mấy người không chỉ có kinh ngạc tại tôn phong thiên tiên tu vi còn có bọn họ tới địa phương chạy ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài mà đi ngoại trừ hồng hoang tán tu cơ bản đều là yêu tộc người đến mức bây giờ thống ngự hồng hoang vũ tộc bọn họ liền thiên địa đều bất kính tự nhiên càng sẽ không đi nghe một cái thánh nhân giằng đạo đương nhiên bất kính cũng không có nghĩa là bọn họ không e ngại thánh nhân thân vì yêu tộc người khẳng định biết được tầng thứ tám tu luyện là ai trước mắt mấy cái này bất quá thiên tiên gia hỏa thế mà theo tầng thứ tám mà đến nghi hoặc sau khi đương nhiên cũng không có người nào ngốc được đến chất vấn tôn phong mấy người yêu sư côn bằng đó là nhân vật nào tăng thêm tầng thứ tám cách thái dương tinh gần như thế không có đạo lý thiên đế không biết muốn làm mấy tên này thật là hạng giá áo t ú i cơm sớm đã bị yêu sư một miếng ướt đâu còn lưu đến bây giờ tuy nhiên đoán được trước mắt mấy vị khả năng cùng yêu sư quan hệ không ít nhưng cũng không một cái yêu tộc đến đây tương giao yêu tộc lấy thực lực là lớn mấy cái thiên tiên kim tiên tu vi ra hỏa tự nhiên không cách nào theo trong nội tâm để bọn hắn bội phục vốn cho rằng những yêu tộc này muốn làm gì tôn phong phát hiện bọn họ chỉ là trên dưới đánh giá một phen liền trực tiếp bay đi không khỏi lập tức cùng ở phía sau trước mắt bọn giá hỏa này phương hướng rất rõ ràng cũng là ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài đi theo đám bọn hắn không nhất định có thể tìm tới nhưng so với bọn hắn một mình tìm cơ hội khẳng định lớn hơn rất nhiều đối mặt theo sát mà đến tôn phong mấy người không trung đông đảo yêu tộc cũng không nói cái gì bất quá lấy tốc độ của bọn hắn mới một hồi hộ i liền đem tôn phong mấy người bỏ rơi ba ba ta lôi kéo ngươi bay đi tôn tiểu thánh thoáng nhìn bên cạnh trầm rãi tôn phong trong miệng lớn tiếng nói tôn phong bất quá thiên tiên tu vi tốc độ tự nhiên không cách nào so sánh với hắn mắt thấy sau l ư n g nguyên một đám gia hỏa tất cả đều vượt qua bọn họ tôn tiểu thánh đã sớm vội muốn chết tôn phong đại ca vẫn là để ta tới đi đứng ở tôn phong trên vai hỏa vũ hai cánh mở ra hóa vì một con to lớn vượng hoàng tốt tôn phong cũng cảm giác đến tốc độ của mình có chút chậm hiện tại có hỏa vũ mang theo vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi tốt tốt tốt vượt q u a tôn phong dự kiến Bên trên tôn tiểu thánh không tiểu thế mà không có phượng ả n n đối, g c lại một mặt đ ồ ý. Hòa、vũ、chỉ là ánh vũ là m ắ tộc liếc hai người, thiên ngoài đi. cánh mắt mấy mà hắn, tôn trọng t khẽ quanh phong hướng Phượng vòng bên vỗ, về nắm giữ tinh khiết nhất huyết mạch phượng hoàng triển khai thân hình hòa vũ trong nháy mắt đem c h ú n g quanh tất cả yêu tộc hấp dẫn đã từng thống ngự phi cầm vạn tộc phượng tộc chỉ sợ hồng hoang đại địa không có cái nào không rõ ràng mà bây giờ yêu sư côn bằng cũng là phượng tộc đại thái tử trước mắt lại có một cái huyết mạch như thế tinh khiết phượng tộc. như phượng có cái mạch lại h bay thân phận l ấ chung trên ộ c t không trung hòa vũ cũng là đáp lại một đạo van g dội kêu gọi hòa vũ các ngươi đang làm gì nhìn lấy chung quanh liên tiếp gọi tiếng tôn tiểu thánh tỏ mò hỏi trao hỏi hỏa vũ không n g ẩ n đầu đáp nói ra lại là để tôn tiểu thánh trong mắt kỳ quái vừa mới nguyên một đám hờ hững hiện tại thế nào thì nhiệt tình như vậy tôn phong lắc đầu cũng không nói lời nào hai mắt lại là chăm chú nhìn đỉnh đầu lấy hỏa vũ tốc độ như thế một hồi thời gian sớm đã có ngàn tỷ giảm xa nhưng tựa hồ còn chưa ra ba mươi sáu trọng thiên một đường phi nhanh cũng không biết qua bao lâu đông nhiên phía trước nguyên một đám bóng người dừng lại đến tới rồi sao tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi liền vội vàng hỏi ừng đã đến ba mươi sáu trọng t i ê n phía trước cũng là hỗn độn bên trong hòa vũ quét mắt phía trước trong miệng nhẹ giọng đáp vậy chúng ta mau đi đi gặp đã đến hiện tại mục đích tôn tiểu thánh vội vàng thúc giục t i ể u g i a hỏa đừng nóng vội tôn phong lại là sầm mặt lại đã ngừng lại tôn tiểu thánh lời nói bởi vì tôn phong phát hiện tuy nhiên có không ít bóng người vẫn như cũ bay về phía trước có thể càng nhiều hơn là đứng tại không trung bọn họ tại sao dừng lại lướt gần tôn tiểu thánh hiển nhiên cũng phát hiện tình cảnh trước mắt không khỏi trong mắt kỳ quái tôn phong đại ca chúng ta khả năng không đi được hòa vũ không có trả lời tôn tiểu thánh mà lại một mặt tiếc nuối nhìn qua tôn phong thế nào thế nào tôn phong tôn tiểu thánh chăm miệng một lời mà hỏi trong tử tiêu cung có thể có rất nhiều pháp bảo chờ lấy hắn nếu là không có thể tiến đến đây không phải là một tổn thất lớn tựa hồ chỉ có đại la kim tiên thực lực mới có thể bước vào hỗn độn bên trong thoáng nhìn nơi xa một mảnh sền sệ phảng phất chưa mở thế giới hỏa vũ t h a m thẳm nói ra a tôn tiểu thánh ha to miệng trong mắt tràn đầy thất vọng bay lâu như vậy mới đến thế mà không đi được đây không phải hố cha à bất quá ánh mắt quét tới hắn phát hiện giữa sân lưu lại quả nhiên đều cùng hắn thực lực tương đương đáng tiếc tôn phong tự nhiên cũng phát hiện chung quanh tình cảnh nhất thời mặt mũi tràn đầy thất lạc kỳ thật tôn phong trong lòng sớm đã có bực này phỏng đoán dù sao thánh nhân truyền thụ hôn nguyên đại đạo cái nào là bình thường sinh linh có thể nghe nói vậy chúng ta không phải một chuyến tay không đứng nghiêm một bên tiểu hắc h u y ể n bĩu môi vô cùng không vui đi thôi đã không đi được chúng ta vẫn là ngoan ngoãn trở về đi quét gặp nơi xa nguyên một đám trở về bóng người tôn phong nhẹ nói nói chương chín trăm tám mươi mười đại kim ô ba ba ngươi nhìn bên kia có phải hay không tiểu bạch chính ủ rũ cúi đầu tôn tiểu thánh đột nhiên ánh mắt quét qua nơi xa một bóng người trong miệng hoảng sợ nói bay tại phía trước tôn phong thân hình chuyển một cái hai mắt kinh ngạc nhìn qua xa xa hư không một cái lăn lộn thân trắng như tuyết bóng người dậm chân trong hư không chạy vội chính là rất lâu không thấy bạch trạch tiêu bạch tiêu bạch trong mắt hoan hỉ tôn tiểu thánh vội vàng chạy vội đi lên có thể bạch trạch căn bản cũng không có nhìn đến bọn họ nhanh chóng hướng về hỗn độn bên trong chạy đi không đ ổ i kịp thoáng nhìn cái kia đã biến mất bóng người t ô n phong tiếc nuối nói ra thượng cổ yêu tộc thiên đình có hai đại yêu đế côn bằng yêu sư còn có thập đại yêu thánh xem ra cái này bạch trạch đã là yêu tộc thiên đình yêu thánh thực lực càng là đến đại la kim tiên cảnh giới ai lâu như vậy không gặp không nghĩ tới tiểu bạch đã đến đại la ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn phía xa hỗn độn tôn tiểu thánh phiền muộn nói ra toàn bộ hồng hoang bên trong hảo bằng hữu ngoại trừ hỏa viêm cũng chỉ có cái kia bạch trạch bởi vì vu yêu nhị tộc quan hệ hỏa viêm sợ là thời gian rất lâu đều không thấy được không nghĩ tới hôm nay tại cái này ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài thế mà thấy được bạch trạch đi thôi chúng ta đến lúc đó có thể đi yêu tộc thiên đình tìm nó quét gặp có hơi thất vọng tôn tiểu thánh t ô n phong nhẹ nói nói ba ba ngươi nói tiểu bạch cũng tại cái kia yêu tộc thiên đình phía trên vốn là có hơi thất vọng tôn tiểu thánh ngay vậy trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ đương nhiên rất có thể ngay tại chúng ta phía dưới nhất trọng thiên thập đại yêu thánh tại yêu tộc bên trong địa vị không địch lại bạch trạch không chỉ có là yêu tộc thập đại yêu thánh một trong mà lại càng là có yêu tộc quân sư danh sưng ơ rất lớn s á t x u ấ t ngay tại tầng thứ tám phía trên đáng tiếc hắn đã đi hỗn độn bên trong cũng không biết cái gì thời điểm trở về bay trong hư không tôn tiểu thánh nhìn lấy cái kia không thể nhìn thấy phần cuối hư không mặt mũi tràn đầy tiếc nối u nói không chừng rất nhanh liền trở về thôn phong nhẹ dọn một câu quay người hướng về nơi đến đường trở về nơi xa một cái kia cái thực lực không bằng đại la sinh linh cũng là tiếc nối u mà quay về Thánh nhân đạo vốn là có thể thể đạt thời trở thời nhân nhưng không như nhưng chậm giảng vốn ngộ nơi nào có dễ dàng đạt được như vậy. Đến vàng, người Gần điểm đuổi kịp vội rãi. đạo được vậy. về là là có cầu, có kịp dễ mấy g i a n mươi ộ t Tôn Phong mới nhìn rõ Thái ngày, Phong nhìn mới rõ d n g t n cùng Thái Âm Tinh. Theo cái này Tôn Phong cũng có thể nhìn ra thiên tiên cùng kim tiên thực lực trên lệnh, tốc độ không phải một chút xíu vấn h Thái Theo thể thực phải chút cái có lực tốc một kim Âm ra Ba độ đề. xíu Ồ! ba tầng thứ tám phía trên làm sao có nhiều như vậy ánh sáng bay lượn đến gần tôn tiểu thánh quét qua nơi xa trong miệng không khỏi hoảng sợ nói ánh sáng tôn phong nhúng mày chú mục mà đi cũng là trong mắt kỳ quái quả nhiên tại tầng thứ tám trên không có mấy cái ánh sáng trói mắt bóng theo lấy mấy người bọn họ tới gần càng lúc càng lớn nóng quá đi theo bên trên tiểu hắc quyển trên mặt cổ quái quét mắt nơi xa đi mau tôn phong tự nhiên cũng cảm nhận được không trung nóng rực khẽ đếm cái kia mười cái ánh sáng trong nháy mắt sắc mặt đại biến cái kia mười cái hào quang trói sáng để tôn phong nghĩ đến một loại không ổn tình huống tôn tiểu thánh tuy nhiên vô cùng nghi hoặc nhưng vẫn là theo s á t tôn phong về sau tại tới gần tầng thứ tám thời điểm tôn tiểu thánh rốt cục thấy rõ ở đâu là mười cái ánh sáng rõ ràng cũng là mười cái đốt lên hỏa diễm quái điều thấy không rõ tướng mạo nhưng là tôn tiểu thánh phát hiện bọn họ đều dài hơn lấy ba cái chân mà lại từng cái thực lực đều không kém tất cả đều cùng hắn đồng dạng đều có kim tiên tu vi ồ lại tới mấy cái tên kỳ quái tiểu thất ngươi kiểm chế một chút dù sao đều là phụ hoàng bộ hạ nhưng chớ đem bọn họ cho nướng chết rồi đúng a chúng ta thật vất vả đi ra chơi một chuyến muốn là lại bị phụ hoàng giam lại nhưng không biết cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài đúng đúng mười triệu phải chú ý thật là mười đại kim ô nghe không trung truyền đến thanh âm thôn phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc đế tuấn nhi tử dị bẩm thiên phú mười đại kim ô đáng tiếc sau cùng bị hậu nghệ cho bắn chỉ còn một cái h i ệ n nhiên là đế tuấn bọn người tiến về ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài cái này mười đại kim ô vụng trộm chạy tới bất quá tôn phong đã không có thời gian quản bọn họ nhanh chóng hướng về tầng thứ tám mà đi mười đại kim ô đồng xuất liền hồng hoang đại địa đều chịu không được lấy trinh tử a l i n h thực lực chỉ sợ dính vào một tia hòa diễm liền phải hồn phi phách tán mà lại trinh tử vẫn là quỷ hồn chi thể đối mặt thế gian trí dương kim ô sợ là thường tổn lớn hơn chủ chủ nhân vừa mới rơi xuống tôn phong chỉ thấy trinh tử co quắp ở phía xa cả người đều hư h u n không ít đến mức gã lín d ứ lại là tốt hơn không ít bất quá cũng vô cùng chật vật nằm trên mặt đất bờ môi khô n ư ớ c sắc mặt trắng bệnh hô quét gặp hai người tình huống tôn phong lại là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra rất rõ ràng không trùng kim ô cũng không định giết bọn hắn không phải vậy dùng cái gì sống đến bây giờ không có một chút do dự tôn phong tay phải vung lên thì đem bọn hắn thu nhập thần ủy trong không gian lúc trước thì có chút lo lắng ngoài ý m ớ n không nghĩ tới còn thật sự có ngoài ý mới uy các ngươi là ai vì cái gì ở chỗ này quét thấy đay phía dưới tình cảnh tôn tiểu thánh thở phì phò nhìn lấy trước mắt cái này mười người người từ đâu tới tiểu tử ta còn không hỏi ngươi là ai nơi này chính là yêu sư côn bằng chỗ tu luyện các ngươi tại sao lại ở chỗ này bên trong thực lực mạnh nhất một cái kim ô chậm rãi bay ra thần sắc kỳ quái quét mắt tôn tiểu thánh đại ca gia hỏa này dung mạo thật là giống vu tộc khẳng định là vu tộc lặn lên thiên đình giàn tế một cái dương cánh ở không trung kim ô trên dưới đánh giá mắt tôn tiểu thánh trong miệng lớn tiếng nói vu tộc tên ghê thợm nhất định muốn thiêu chết hắn đúng bắt bọn hắn lại các loại phụ hoàng trở về nhất định sẽ khen ngợi chúng ta vu tộc không đều là dài đến kỳ kỳ quái quái sao ra hỏa này nhìn cũng không giống a đúng a thật giống như ta cũng không có cảm nhận được vu tộc khí tức ngược lại còn có nhàn nhạt yêu khí không đúng nhất định là ngụy trang thành yêu tộc vu tộc tôn tiểu thánh còn chưa lên tiếng không chung mười cái kim âu ngược lại l i ễ u dịu dùm beng đứng tại bên trên tôn tiểu thánh chừng lấy một đôi mắt to trong lòng phi thường tức giận mấy cái này giống nhau như lúc ra hỏa thế mà đem hắn hoàn toàn cho không để ý đến bay tới tôn phong lại là có chút buồn trước mắt đây chính là mười đại kim ô đế tuấn nhi tử nghe bọn hắn cái kia thanh âm non nớt h i ệ n nhiên là vừa ra đời không lâu nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không yếu mấy vị hẳn là thiên đình mười đại thái tử ca ca ta là chín ngày c â n bằng ngay tại tôn phong sầu lo thời điểm hỏa vũ chậm rãi bay ra phát ra thanh âm dễ nghe ồ nơi này còn có chỉ phượng hoàng phượng tộc khí tức yêu sư giống như cũng là phượng tộc hậu nhân chẳng lẽ bọn họ thật không phải là vu tộc không c h u n g c á i lộn mười người rõ ràng mới phát hiện h ỏ a vũ nhất thời từng cái trong mắt kinh ngạc bay trên không trung h ỏ a vũ thân sắc khẽ giật mình trên mặt s ẹ t qua một vệ xấu hổ nói thế nào nó cũng có kim tiên tu vi cái này mười người thế mà hiện tại mới nhìn đến nó đáng giận. Ta mới không quản mới Ta chương á c n i h phải thật ta tốt chín trăm tám mươi mốt tôn tiểu thánh chiến kim ô khá lắm dám khiêu khích chúng ta mười đại kim ô các đại ca các ngươi trở lấy để cho ta thật tốt thu thập ra hòa này bên trong một cái kim ô trong lòng giận dữ dương cánh bay ra tiểu thất thật tốt đánh hắn một trận không nên đánh chết là được rõ ràng là mười đại kim ô đứng đầu đại kim ô quét mắt tôn tiểu thánh mở miệng lớn tiếng nói có hỏa vũ thân phận tại bọn họ trong lòng đã xác định tôn phong mấy người thân phận nhưng thân là thiên đình mười đại thái tử cái nào yêu tộc thấy bọn họ không phải tất cung tất kính bây giờ tên trước mắt này thế mà cồn u g vọng như vậy tự nhiên được thật tốt giáo huấn một chút yên tâm đi đại ca giao cho ta cam đoàn không sai kim ô thất thái tử thần sắc hưng phấn không thèm để ý chút nào nói ra hắn thấy tôn tiểu thánh tuy nhiên cũng là kim tiên tu vi nhưng bọn hắn thế nhưng là kim ô yêu đế nhi tử cùng cảnh giới bên trong bọn họ có thể không tin có ai lại là bọn hắn đối thủ đáng giận bị kim ô coi thường như vậy tôn tiểu thánh lại là sắc mặt giận dữ mấy tên này ngữ khí thật sự là quá khinh người mà lại bất quá là cùng cảnh giới ở giữa tôn tiểu thánh cũng không tin bọn họ có thể đánh được hắn ngươi cái này biển mao qua đen an nhà ngươi tiểu thánh ra ra một g ậ y trong lòng giận dữ tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng hét lên c h ụ p lấy kình thiên trụ thì đánh tới tôn tiểu thánh không muốn dùng pháp bảo hắn liền muốn thật tốt dẹp một trận trước mắt cái này chán ghét ra hỏa hôn đ à n dám m a n g chúng ta biển mao qua đen tiểu thất đánh chết ra hỏa này không tệ hung hăng giáo huấn ra hỏa này muốn đánh được hắn không đứng dậy được bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng kim ô thái tử hiện tại thế mà bị người m a n g lấy biển mao qua đen không có so đây càng để bọn hắn tức giận sự tình h a h a không c h u n g kim ô thất thái tử phát ra một đạo tức giận kêu to há miệng lửa lớn rừng rực phung tới còn nói không phải q u á đen gọi tiếng đều như vậy giống tôn tiểu thánh nếp miệng một mặt khinh bỉ nói ra hôn đ à n thất ca ngươi trở về để cho ta thật tốt thu thập g i a hòa này gặp tôn tiểu thánh như thế c u ầ n vọng bên trong một cái rõ ràng nhỏ hơn một số kim ô phát ra tức giận gọi tiếng trong lòng tức giận thất thái tử tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ thu thập tôn tiểu thánh cơ hội hai cánh nhẹ nhàng một cái khắp thiên hỏa diễm bao phủ mà xuống cũng không quay đầu lại hướng về tôn tiểu thánh chạy đi không trung vốn muốn chạy lên kim Ô, quét gặp thất thái tử động tác đành phải phát ra một đạo bất mãn gọi tiếng lại cũng không có lấy nhiều khi ít đứng ở đằng xa tôn phong thân xác vô cùng c u ố n cuồng đây chính là trong truyền thuyết kim Ô, liền khoa phụ đều cho nướng chết rồi tôn tiểu thánh làm sao chống đỡ được lấy hắn thiên tiên thực lực hiện tại đứng trên không trung đã n o n g quá sức đi lên khẳng định cũng không phải là đối thủ Hừ! cảm nhận được không trung truyền đến nóng rực tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái trong tay kình thiên trụ đột nhiên biến lớn vượt ngang khoảng trăm thước thì hướng về chạy tới kim ô đập tới kim ô không hổ là có mặt trời danh sưng ơ chỉ thấy chạy tới kim ô hai cánh khẽ vỗ hai đầu to lớn hỏa lòng sẽ rách một vùng không gian hướng về tôn tiểu thánh đánh tới mà cái kia kim ô cũng không c ó dừng lại triển khai hai cánh dưới thân móng đ u ố t sắc bén hướng về tôn tiểu thánh mùa đi một người một chim nhất thời không trung đánh phanh phanh rung động trong truyền thuyết kim ô quả nhiên không đơn giản thân thể lực lượng cũng vô cùng khủng bố ai ai ai làm sao đánh nhau đứng tại bên trên hỏa vũ nhìn lấy tình cảnh trước mắt gương mặt cuốn cuồng chi sắc mới nói mấy người thân phận làm sao vẫn là đánh nhau tiểu thất cố lên đánh n h ư tử ra hỏa này đúng thất ca cố lên quét gặp không chung tình cảnh còn lại không chung mấy cái kim ô đều là trong miệng liên tục hô to tiểu thánh cố lên gặp đối diện kim ô có nhiều như vậy đồng bạn hò hét tiểu hát huyền cảm thấy thân là tôn tiểu thánh tiểu đồng bọn cũng cần phải cho hắn thêm cố lên theo tiểu hát huyền lời nói vang lên không c h u n g song song cổ vũ chín cái kim ô đồng thời trông lại càng là nương theo lấy một đạo nồng đậm sát khí tiểu thánh thêm chín cái kim ô kia nóng bỏng cay ánh mắt để tiểu hát huyền ánh mắt co rụt lại thanh âm càng ngày càng nhỏ lập tức thật sâu đem đầu trôn xuống trông thấy cái này không biết nơi nào tới c h o đen nhỏ khuất phục không chung chín cái ki mẫu đồng thời vừa lòng phi thường trên nét mặt tràn đầy đắc ý v ụ n trộm ngẩng đầu nhìn lại tiểu hắc h u y ể n gặp không chung cái kia thực lực cường đại ki mẫu không có gây sự với nó trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra nhìn không chung tình cảnh những thứ này ki mẫu rõ ràng cùng tôn tiểu thánh tương xứng nó khẳng định không phải là đối thủ mấu chốt là đối phương còn số lượng nhiều tiểu thánh ta theo tâm bên trong vì ngươi cố lên co lại cái đầu tiểu hắc h u y ể n trong lòng yên lặng thầm nghĩ hoa vũ đừng lộn xộn đột nhiên quét gặp hỏa vũ có sông đi lên tư thế tôn phong vội vàng gọi lại nàng thật muốn đánh khung bọn họ toàn phía trên cũng không phải cái này mời cái kim ô đối thủ mà lại không nên quên mấy người bây giờ vị trí thiên đình thế nhưng là bọn họ phụ thân địa bàn chủ yếu nhất một điểm là tôn phong cũng không có theo cái này chút kim ô trên thân cảm giác được sắc khí nếu như chỉ là đánh một chút khung tôn phong cũng sẽ không để ý tốt ta gặp tôn phong đều nói như thế hỏa vũ đành phải dừng lại động tác trong tay tuy nhiên một mực khó chịu tôn tiểu thánh mà dù sao cùng một chỗ đã lâu như vậy tiểu tử có chút thực lực mà quét gặp lăn lộn thân đen như mực tôn tiểu thánh kim ô thất thái tử một mặt đắc ý nói mười đại kim ô thế nhưng là nắm giữ lấy thế gian mạnh nhất hỏa diễm thái dương thập viêm tôn tiểu thánh có thể chịu lâu như vậy đã vượt quá dự liệu của bọn nó đáng giận nhìn ta phát bảo gặp sáp lá cả không được tôn tiểu thánh bên hông một vệt đành phải móc ra như có như không quấn tiên h mang nho nhỏ phát bảo nhìn ta một mồi lửa đốt đi nó thoáng nhìn không trung bay tới pháp bảo không trung kim ô thất thái tử cũng không có để ý há miệng cũng là lửa lớn rừng rực phun ra tại bọn họ xem ra không có cái gì là một thanh lửa không giải quyết được không được thì hai thanh lửa siêu c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng không có dễ dàng như vậy hủy hoại không trung đắc ý kim ô thất thái tử còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy trước mắt h ỏ a diễm bên trong một cái dây l ử a xoắn tới trong nháy mắt c u ố n chặt chẽ vững vàng ha ha dám xem nhẹ pháp bảo của ta một tay nắm lấy như có như không c u ố n thiên mang tôn tiểu thánh nhìn lấy bó tại một đầu khắc kim ô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn đáng giận thả ta ra thả ta ra bị c u ố n lấy kim ô sắc mặt giận dữ trong miệng kêu gào không ngừng mặc kệ nó lăn lộn thân buốc lên hạng gì hỏa diễm vẫn như cũ không tránh thoát tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không để ý đến nó tay phải dùng lực kéo một phát liền đem không t r ù n g giấy rủa kim ô kéo đi qua thất ca Tà tời giúp gặp i ngươi. ú p g không trung kim ô bị trói nơi xa không trung một cái rõ ràng hình thể nhỏ hơn một số kim ô hô to một tiếng thì thoăn đi ra h ừ còn muốn lấy nhiều k h í ít tôn tiểu thánh căn bản cũng không để ý tay phải nhẹ nhàng lắc một cái chỉ thấy vốn là trói lại cái kia kim ô như có như không quấn thiên mang tự động bông u ra trong nháy mắt đem không trung bay tới kim ô bao lấy tiểu cựu tên ghê tởm bị phóng ra kim ô thất thái tử quét gặp bị trói ở cái kia kim ô không khỏi gấp giọng giống to tôn tiểu thánh cũng không nóng nảy tay phải nhẹ nhàng lắp một cái liền đem kim ô c ử u thái tử quăng bay đi lập tức lại đem đến gần kim ô thất thái tử trói lại g i a hỏa này chơi xấu mọi người cùng nhau xông lên đánh hắn cảm giác lại bị một mực trói chặt thân thể kim ô thất thái tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chương chín trăm tám mươi hai vì sao ta không có huynh đệ hoa hoa hoa theo kim ô thất thái tử lời nói rơi xuống chỉ thấy không trung từng đạo từng đạo tiếng kêu trói hai chuyển đến vốn là lập ở bên cạnh đông đảo kim ô nguyên một đám bay tới những thứ này cầu quét gặp tình cảnh trước mắt tôn phong b i ế n sắc không chút suy nghĩ trực tiếp thoan đi lên nhưng hắn còn không có tới gần một cái to lớn kim ô đã bay tới chính là mười đại kim ô đứng đầu đại thái tử người tốt nhất đừng l o ạ n động chúng ta thì nho nhỏ giáo hấn một chút hắn liếc mắt tôn phong bất quá thiên tiên tu vi đại kim ô đem ánh mắt toàn đều đặt ở hỏa vũ trên thân dưới cái nhìn của nó tôn phong một hàng ngoại trừ hỏa vũ có chút thực lực còn lại đều không đáng để lo đương nhiên tôn tiểu thánh pháp bảo không có ở nó dự đoán bên trong đáng giận các ngươi lấy nhiều khi ít nhìn qua nguyên một đám đánh tới bóng người tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ không có một chút do dự trong tay tiểu tán căng ra à, một tay cầm dù một tay cầm như có như không c u ố n thiên mang không c h u n g c u ố n tới lửa lớn rừng rực tất cả đều bị cái kia vô cực tán ngăn trở ồ vốn là ngừng hòa vũ tôn phong hai người đại kim ô cũng là sắc mặt ngạc nhiên nhìn phía xa tôn tiểu thánh lúc trước cái kia uy lực không tệ như có như không quấn thiên mang coi như xong hiện tại lại đi ra một kiện như thế pháp bảo lợi hại đối với tôn tiểu thánh thân phận đại kim ố trong mắt tràn đầy hiếu kỳ ngay tại nó kinh nghi thời khắc đ ỗ n g nhiên trước mắt lửa lớn rừng rực xoắn tới trong lòng khinh thường nó quét qua nơi xa tôn phong ngọc trong tay hư lưu ly đăng trong mắt một vệ kinh ngạc lại là một kiện uy lực không tệ pháp bảo bất quá thân là ly hỏa chi tinh bọn họ tự nhiên không sợ tôn phong trong lòng bàn tay ngọc hư lưu ly đăng gặp tôn phong đều xuất thủ hỏa vũ cũng là một tiếng khé hót d ư ơ n g cánh bay ra ngoài đến mức tiểu hắc h u y ể n giờ phút này vòng quanh cái đuôi co lại ở phía xa thế nhưng là không có tiến lên đàm lượng giữa sân đều là kim tiên thực lực cương giả nó mới thiên tiên thực lực chỉ sợ kim ô một đám lửa liền có thể d ị t nó các ngươi còn nói rằng thiên đình mười đại thái tử liền sẽ lấy nhiều khi ít cảm giác thể nội pháp lực tiêu hao tôn tiểu thánh thở phì phò hô chỉ bằng vào một món pháp bảo như thế nào chống đỡ được nhiều như vậy kim ô công kích muốn là lại mang xuống tuyệt đối là không ngăn được ừ chúng ta là mười huynh đệ tự nhiên muốn cùng lên trận không tệ đánh nhau liền muốn cùng một chỗ ngươi thật tốt để cho chúng ta đánh một trận chúng ta liền bỏ qua ngươi đối mặt tôn tiểu thánh thở phì phò lời nói không trung đông đảo kim ô lớn tiếng ồn ào đáng giận các ngươi quá ném yêu t c mặt còn ném thiên đình mặt gặp mấy tên này vẫn không có d ừ n g tay tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đã là nồng đậm phẫn nộ d i ư ơ n g tay giữa trời hét lớn một tiếng tất cả mọi người đều ngừng động tác trong tay cũng là tôn phong thổi r a hỏa diễm cũng bị hắn thu hồi lại đại ca nhìn lấy bay trên không trung đại kimô vây quanh tôn tiểu thánh đông đảo kimô trong mắt tràn đầy n g h i hoặc tiểu tử ngươi dám nói chúng ta ném yêu t ộ c mặt d ư ơ n g cánh bay tới đại kimô hai mắt nghiêm túc nhìn qua tôn tiểu thánh h ừ vốn chính là t ô n tiểu thánh trong tay pháp bảo cũng không co thu lại nghiêng cái đầu nhỏ thở phì phò nhìn lấy nó cái kia tốt chúng ta bây giờ một đối một đến đánh một trận nhìn ta không đem n g ư ờ i nương chín đại kim ô trên thân buốc lên lửa lớn rừng rực nhanh chóng hướng về tôn tiểu thánh bay tới vừa mới ta đều đánh lâu như vậy ngươi bây giờ liền đến thừa cơ mà vào không phải anh hùng h ả o hán vừa mới vô cực tán sử dụng thể nội pháp lực đã không đến một nửa như thế nào là người trước mắt đối thủ tốt ngày mai ta tại tới tìm ngươi chúng ta đi thoáng nhìn tôn tiểu thánh cầm lấy tiểu tán chật vật dạng đại kim ô lớn tiếng nói đại ca làm gì buông tha hắn thật tốt thu thập hắn một trận đúng a đại ca vừa mới còn đem ta b á đau đúng rồi vừa mới ta còn bảo lưu lại thực lực đối mặt đại kim ô quyết định không trung còn lại mấy cái kim ô có thể là bất mãn vô cùng gặp không trung nhiều như vậy ra hỏa phản đối tôn tiểu thánh hai mắt co rụt lại trên mặt lóe qua một vệt lo lắng lấy hắn hiện tại thể nội pháp lực Muốn là đại a hai bao Ta n triển kiện pháp bảo, căn bản là chi chống đỡ không g thi pháp chi bảo, được bao lâu. Ta là lâu. là đỡ đ ca chúng còn ta, ta nghe nói nhưng thiên đình thái tử, muốn là còn lấy nhiều người thế thái tử, lại là là lấy kim h dễ phụ hoàng bộ hạ, bị phụ hoàng hạng, hoàng chắc nói chúng không à nói luyện bộ bị biết ta tu luyện không nỗ lực, l nỗ k h ô n g tốt liếc ạ đem Đại giam Kim chúng ta giam lại. i l Ô liếc mắt thận trọng tôn tiểu thánh nghiêm trang nói nghe đại kim ô nói như vậy t r u n g quanh kim ô nhất thời bối rối bọn họ mới xuất sinh không lâu vốn là đối mảnh thế giới này tràn ngập tò mò sợ nhất cũng là bị đế tuấn giam lại vậy liền để ngươi thật tốt khôi phục chúng ta hôm nào lại đến đại kim ô quét mắt để phòng tôn tiểu thánh dương cánh hướng về không trung bay đi tiểu tử ngày mai chờ xem vừa mới cùng tôn tiểu thánh chiến đấu kim ô thất thái tử cư cao lâm hạ nhìn qua tôn tiểu thánh hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái cũng không để ý gì tới nó gặp tôn tiểu thánh lúc này thế mà còn như thế ngang thất thái tử sắc mặt giận dữ bất quá nghĩ đến vừa mới đại kim ô lại lại có chút do dự tiểu thất chúng ta đi thôi bay ở phía xa đại kim ô quay đầu quét mắt thất thái tử l à lớn tới đại ca ánh mắt hung hăng liếc mắt tôn tiểu thánh thất thái tử vội vàng đi theo nhìn qua không trung mười đại kim ô biến mất phương hướng tôn phong lại là t r ù n g điệp nhẹ nhàng thở ra lúc này mới vừa mới cắn thiên đ ỉ n h liền theo mười đại kim ô cho đánh lên không có sao chứ thoáng nhìn nơi xa đứng yên tôn tiểu thánh tôn phong vội vàng thoăn đi lên vừa mới hắn cùng hỏa vũ bị đại kim ô ngăn trở tôn tiểu thánh có thể là một người trực diện chín đại kim ô không qua tình cảnh mới vừa rồi cũng có thể nhìn ra tôn tiểu thánh cái kia hai kiện pháp bảo lợi hại không có việc gì tôn tiểu thánh đem pháp bảo thu hồi một đôi mắt vẫn như c ũ n h ì n lấy đi xa mười đại kim ô tìm một chỗ khôi phục tiêu hao pháp lực đi xoa xoa tôn tiểu thánh gương mặt bên trên đen nhánh tôn phong ôn nhu nói tôn tiểu thánh gật gật đầu đột nhiên sững sờ nhìn lấy tôn phong nói ra ba ba vì cái gì người khác đều có nhiều huynh đệ như vậy l i ề người k h ô n có. còn liếc Nói xong khuyển, ánh mắt bên trong tràn đôi tiểu xa xa xem một mắt mắt mắt hát đầy h n Thân hắn g t là ể tiểu khuyển tiểu u đồng đã đ bọn, liền không có đã giúp hắn cái gì. À, Tôn tiểu thánh lời này giờ giúp gì. bây hát tới cái lời cho thể có có À! e muốn tôn tới, trên không phong sướng đứng cho hỏi đã sở n Người g Ba ba! m u không lại sinh mấy cái đi tiểu hắc huyền thật sự là quá vô dụng tôn tiểu thánh hai tay ở trên người xoa xoa một mặt khao khát nhìn qua tôn phong đi tại phía trước tôn phong trực tiếp gây dại tôn tiểu thánh yêu cầu này căn bản cũng không biết để hắn trả lời thế nào người có hay không huynh đệ đến đi hỏi một chút đại thánh ra hắn làm sao biết người đi xuống trước thật tốt khôi phục linh khí ngày mai còn muốn giáo h â n đám kia kim ô đây quay người tôn phong nuốt vớt tôn tiểu thánh đầu trong miệng phiền muộn nói ra tốt bất quá ba ba ngươi cũng phải nghĩ biện pháp cho ta sinh cái đệ đệ mội mội cái gì dạng này đánh lên khung đến đều có trợ thủ tôn tiểu thánh gật gật đầu t r i n h trọng việc nói thật tốt thoáng nhìn tôn tiểu thánh cái kia chăm chú ánh mắt tôn phong nào dám không đồng ý chương chín trăm tám mươi ba hỗn loạn thứ tám trọng tiên tôn phong đại ca ca vừa mới mấy cái kia là cái gì tòng thần uy trong không gian thả ra alin nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi trong mắt tràn đầy hoảng sợ vừa mới không chung cái kia thực lực cường đại mấy tên căn bản cũng không có động thủ vẹn vẹn không chung cái kia kinh khủng nhiệt độ thì làm cho các nàng chịu không được đến mức trinh tử tình huống bây giờ càng kém vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh vốn là dự định tới thật tốt tu luyện không nghĩ tới còn chưa bắt đầu thì làm thành cái dạng này alinz n g ư ơ i yên tâm bọn họ chỉ là một đám biển mao qua đen ngày mai ta sẽ thật tốt thu thập bọn chúng một lần nữa thay quần áo khác tôn tiểu thánh v u a v u alinz bà vai mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ừng bất quá ta cũng phải thật tốt tu luyện alinz gật gật đầu trong mắt cũng là vẻ chăm chú thì hôm nay như vậy một hồi sẽ thời gian alinz dĩ nhiên minh bạch trước mắt chỗ không gian chỉ sợ là một cái vô cùng không đơn giản địa phương ừ m ta đi trước khôi phục linh khí tôn tiểu thánh nói một câu thì hướng về nơi xa đi đến đột nhiên xuất hiện mười đại kim ô để tôn phong mấy người tất cả đều cảm nhận được áp lực tự biết tôn tiểu thánh chê hắn không có thực lực tiểu hắc h u y ể n cũng là yên lặng ngồi s ổ m ở một bên đi vào hồng hoang cũng được một khoảng thời gian rồi tiểu hắc h u y ể n kỳ thật cũng vô cùng phiền muộn mặc kệ nó cố gắng như thế nào tu luyện luôn luôn có so với nó tồn tại c ư ờ n g đại lúc trước tại vu tộc coi như xong hiện tại mới đến cái này yêu tộc thiên đình so với nó tồn tại cường đại tựa hồ vẫn như cũ chỗ nào cũng có cái này khiến nó rất buồn l ầ u dù sao so với lúc trước thực lực của nó đã cường đại rất nhiều có thể cùng chung quanh so sánh trong nháy mắt lại yếu một nhóm tôn phong cũng không nói gì yên tĩnh ngồi ở một bên tu luyện ngày thứ hai tôn tiểu thánh còn đang khôi phục linh khí mười đại kim ố cũng không có đến đây rất rõ ràng bọn họ cũng minh bạch chỉ cần một buổi tối tôn tiểu thánh căn bản là không cách nào khôi phục tất cả linh khí v â n h mấy ngày sau chính trong tu luyện tôn phong đột nhiên bị một nói tiếng vang to lớn bừng tỉnh mở ra xem xét nhất thời trong mắt giật mình tôn tiểu thánh đã cùng một cái kim ô đánh nhau chung quanh không c h u n g còn bay lên chín cái kim ô nguyên một đám tại cái kia kích động cố lên vẹn vẹn thì nhìn lướt qua tôn phong thì đã nhìn ra tôn tiểu thánh cũng không phải là cái kia đại kim ô đối thủ tuy nhiên mười cái kim ô đều là kim tiên tu vi nhưng kim tiên cũng có tiền t r u n g hậu kỳ trước mắt cái này đại kim Ô khẳng định không phải kim tiên tiền kỳ mới đột phá không bao lâu tôn tiểu thánh ở đâu là đối thủ của nó liền xem như trận chiến trong tay pháp bảo chi lợi vẫn như cũng là ở vào hạ phong nhìn không chung tình cảnh rõ ràng là nào biết đại kim Ô lưu lại bộ phận thực lực không phải vậy tôn tiểu thánh đã sớm bại tiểu tử ngươi không phải là đối thủ của ta đại kim Ô nhìn qua dưới đáy chật vật tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý đáng giận đáng giận tôn tiểu thánh liên tục g ầ m thét trong tay như có như không quấn thiên mang liên tục quyền ra nhưng lại bó không ngừng đại kim ô đại ca để cho ta cũng tới chơi đùa đi bay trên không trung từng cái chỉ kim ô quét gặp trong sân tình cảnh vội vàng lớn tiếng nói cầm lấy vô cực tán ngăn trở không trung hỏa diễm tôn tiểu thánh mặt đen thui ánh mắt đều có thể giết chết người rồi lần này coi như xong lần sau để ngươi đến đi qua sự tình lần trước về sau đại kim ấu cũng không có ý định xa luân chiến tôn tiểu thánh t u t quét gặp phía dưới tôn tiểu thánh cái kia kim ấu hưng phấn đáp đại ca ta cũng muốn ta cũng muốn còn lại kim ấu nghe này cũng là cái trong mắt hưng phấn đến mức đã từng thua ở tôn tiểu thánh trong tay thất thái tử cựu thái tử lại là không nói gì quá khốn nạn bay trên không trung tôn tiểu thánh nghe lấy lời của bọn hắn khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình lên trước kia đều là hắn dạng này cơ tay múa chân lựa chọn đối thủ không nghĩ tới lần này ngược lại là bị người khác chọn chọn lựa lựa tiểu tử ngươi cũng coi như có chút thực lực bất quá còn không phải là đối thủ của ta lần sau lại tới tìm người chơi trấn an được đông đảo huynh đệ đại kim ố nhìn lấy phía dưới tôn tiểu thánh lớn tiếng nói nói xong cũng không đợi tôn tiểu thánh trả lời kim ố đại thái tử liền mang theo đông đảo kim ố hướng về thái dương tinh bay đi lập trên không trung tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái cất bước hướng về nơi xa bay đi quét gặp nơi xa chuyên tâm tu luyện tôn tiểu thánh tôn phong suy nghĩ một chút vẫn là không có đi lên vừa vặn có cái này mời đại ki mô cho tôn tiểu thánh áp lực nói không chừng làm cho hắn thật tốt tu luyện cái này đang cùng tôn phong ý lắc đầu tôn phong chính mình cũng chuyên tâm tu luyện tiếp xuống một đoạn thời gian trong tu luyện tôn phong thường xuyên nghe thấy không trung ầm ầm tiếng vang nửa đ ư ờ n g mấy lần mở mắt ra gặp tôn tiểu thánh không có chuyện gì về sau tôn phong cũng liền mặc kệ hắn hiện tại đã là thiên tiên điên phong còn kém lĩnh ngộ mộ được một tia pháp tắc phá vỡ mà vào kim tiên cảnh giới tôn phong tự nhiên là nắm chặt thời gian tu luyện theo tôn tiểu thánh cùng mấy cái đại kim ô l u ậ n đấu toàn bộ thiên đ ỉ n h tầng thứ tám mỗi ngày đều là ẩm ẩm tiếng vang thiên đ ỉ n h chúng yêu tuy nhiên trong lòng mê hoặc nhưng lại không người tới xem xét dù sao đoạn thời gian trước thiên đ ỉ n h đông đảo yêu tộc đều tiến về ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài trở về cũng chỉ là kim tiên thực lực nào dám dựa vào trước ai pháp tắc pháp tắc rốt cuộc là thứ gì không biết tu luyện bao lâu tôn phong chậm rãi mở ra hai mắt k h ắ p khuôn mặt là phiền m u ộ n hắn đã coi như là biết được tôn tiểu thánh nắm giữ p h á p tắc có thể căn bản là không thể nào hiểu được tựa hồ chỉ lại sẽ ý không thể nói bằng lời đi ồ、oh. t i ể u g i a hỏa làm sao không thấy mở ra hai mắt tôn phong ở chung quanh chỉ thấy trong tu luyện tiểu h á c h u y ể n trinh tử mấy người thân thức quét ra tôn phong cũng không có cảm giác được tôn tiểu thánh khí tức cũng không khả năng chạy xa không c h u n g lại không có chiến đấu bóng người gia hỏa này chạy đi đâu h ỏ a vũ ngươi biết tiểu thánh hắn chạy đi đâu quét mắt trinh tử hai người t ô n phong hướng về trên vai hỏa vũ hỏi ta cũng một mực tại tu luyện không có chú ý nhìn h ỏ a vũ hơi hơi mở ra hai mắt mang theo nghi ngờ quét mắt bốn phía n h ư ớ n g mày tôn phong đành phải hướng về xa xa tiểu hắc quyển đi đến lấy trinh tử mấy người thực lực khẳng định không cách nào biết được tôn tiểu thánh hướng nơi nào mà ra có thể hỏi cũng chỉ có tiểu hắc quyển tiểu thánh hắn giống như bay đến phía dưới đi tu luyện bên trong tỉnh lại tiểu hát khuyển lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút thuận miệng nói ra đi xuống tôn phong cau mày trong mắt xẹt qua một vệ nghĩ hoặc chẳng lẽ chạy đến hồng hoang đại địa đi có thể nghĩ muốn tôn tiểu thánh cũng sẽ không một người chạy xuống đi ừ ta nhớ ra rồi tựa như là tiểu thánh nhìn đến tiểu bạch thì đuổi theo gặp tôn phong mê hoặc tiểu hát khuyển trong mắt một bóng người loại qua trong miệng lớn tiếng nói bạch c h ạ c h tôn phong trong mắt giật mình hồng quân truyền đạo nhanh như vậy liền tốt chương ó t ể thầm nghị trong lòng cũng có chút rất nghị không có khả Ừm, lòng cũng năng. n g có có cái kia i thật tốt tu u l y ệ ta đi x u ố n xem một chín ú cái kia trăm ạ i đệ thất t tám mươi bốn yêu thánh kế mông tôn phong đại ca ta thì không đi được đang tu luyện trước mắt hỏa vũ quét mắt tôn phong đi trước phương hướng trong miệng nhẹ nói nói Tốt! liếc mắt nơi xa còn trong tu luyện t r ì n h tử mấy người tôn phong cũng không có cơ cầu có hỏa vũ ở chỗ này chính nhìn cho kỹ mấy người bọn họ đệ thất trọng thiên cách cái này cũng không xa có thể tôn phong như hôm nay tiên tu vi vẫn như cũ đến không ít thời gian gần nửa ngày một mảnh to lớn lục xuất hiện ở trước mắt cùng lúc trước tầng thứ tám tương tự bất quá trước mắt trên lục địa lại là tản ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cái này đệ thất trọng thiên phía trên cũng đều là yêu tộc thiên đình đứng đầu nhất một số đại yêu người nào dám xông ta yêu tộc thiên đình tôn phong còn chưa tới gần đ ỗ n g nhiên không chung một đạo hét lớn thanh â m truyền đến lập tức tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy dưới đáy trên lục địa một vài mười trượng độ cao bóng người nhảy lên trên long đầu thân người vớt chim cánh tay xinh lông vũ tay cầm tam giác đinh ba một đôi con mắt thật to chừng lấy tôn phong ta tìm đến b ạ c h trạch nhìn lấy trước mắt cái này hoàn toàn nhìn không thấu thực lực yêu tộc tôn phong hai tay chắp tay lớn tiếng nói có thể tại cái này đ ể thất trọng thiên phía trên chỉ sợ thực lực đều là đại la kim tiên tu vi http s nét tìm bạch trạch ngươi bất quá thiên tiên tu vi tìm bạch trạch yêu thánh vì chuyện gì dẫm chân ngừng trên không trung yêu tộc liếc mắt tôn phong lúc đến phương hướng trong miệng ồn ào nói ra tìm bạch trạch bất quá là vì tìm tôn tiểu thánh cũng không có gì chuyện trọng yếu ta nhìn ngươi tam tầng là vu tộc gian tế nhìn ngươi ra kế mông ra ra làm sao thu thập ngươi còn không đợi tôn phong nói chuyện không c h u n g yêu tộc hét lớn một tiếng liền cầm lấy tam giác xin hướng về tôn phong đánh tới yêu thánh kế mông nghe cái này yêu tộc tự xưng tôn phong trong mắt giật mình cái này kế mông tại thập đại yêu thánh bên trong đều là nhân vật lợi hại không nghĩ tới vừa mới đến cái này để thất trọng tiên thế mà thì gặp phải thập đại yêu thánh một trong ai kế mông yêu thánh chờ một chút lấy hắn thực lực hôm nay đừng nói trước mắt kế mông cũng là lớn bình thường la kim tiên tôn phong cũng vô pháp địch nổi thì cái này nói chuyện công phu theo kế mông trong tay tam giác xin múa không trung bỗng nhiên nổi lên cuồng phong bạo vũ lập trên không trung thân hình đều có chút lắc lư ít nói lời vô ích an tam một xin trước kế mông cũng mặc kệ tôn phong lời nói trong tay tam giác xin thẳng đến tôn phong mà đến làm sao mỗi một cái đều là thô bạo tinh khí nhìn lấy không có nghe hắn nói kế mông tôn phong sắc mặt p h i ề n muộn bất quá nhìn kỹ lại phát hiện có điểm q á i dị cái này kế mông rõ ràng là đại la kim tiên tu vi nhưng tôn phong thế mà thấy rõ không trùng chạy tới tam giác xin thế công thoáng nhìn kế mông trong mắt lửa nóng ánh mắt tôn phong trở tay co lại xuất ra âm dương kiếm đông một nói tiếng vang to lớn hai người thân hình đồng thời lui lại tiểu tử có chút thực lực không chung ngừng thân hình kế mông một mặt hưng phấn nhìn qua tôn phong giá hỏa này muốn làm gì nhìn lấy đem tu vi áp chế ở thiên tiên kế mông tôn phong vô cùng không hiểu muốn thu thập hắn liền xem như hắn có ngọc hư lưu l li y đăng nhưng tại đại la kim tiên trước mặt vẫn như cũ không có phản kháng chỗ trống nhưng trước mắt cái này thực lực cường đại yêu thánh tựa hồ có ý cùng hắn chơi một dạng nhìn trước mắt gào thét mà đến bóng người tôn phong do dự một chút cũng là nâng kiếm chạy vội đi lên trong n g á y mắt không trung liên tục đinh đinh đang đang tiếng vang truyền đến luyện thể luyện khí đồng tu tôn phong cùng cảnh giới bên trong có thể còn không có thua với người nào ta muốn tận lực nhìn lấy không trung bóng người tôn phong tay phải nhẹ nhàng một phen ngọc hư lưu ly li đang xuất hiện tại trong lòng bàn tay ồ thoáng nhìn tôn phong vật trong tay kế mông trong mắt giật mình phát bảo thế nhưng là cái khan hiếm hàng không nghĩ tới kẻ trước mắt này trong tay lại có một kiện không tệ phát bảo tay cầm ngọc hư lưu ly li đang tôn phong tay phải nhẹ nhàng n h ó n g một cái chỉ thấy đ a n g tâm phía trên một đoàn to lớn hỏa diễm gào thét mà ra không trung mưa gió đi theo kế mông nhìn qua đánh bất ngờ mà tới hỏa diễm trong mắt giật mình to lớn hỏa diễm gào thét mà qua trong nháy mắt đem kế mông bao phủ bất quá tôn phong đã nhìn ra kế mông cũng không có sự tình bởi vì nó không có ở áp chế thực lực tiểu tử không hổ là bạch trạch lão đại n h ấ t lên ra hỏa thực lực không tệ theo hỏa diễm bên trong dậm chân đi ra kế mông thần s ắ c ngạc nhiên nhìn qua tôn phong cùng cảnh giới mà nói nó khẳng định không phải tôn phong đối thủ tuy nhiên cảnh giới thấp điểm nhưng muốn là tu luyện tới đại la cảnh giới tuyệt đối so với nó lợi hại hơn nhiều không chung tôn phong nhưng là ngây ra một lúc t h ầ n s ắ c buồn bực nhìn qua kế mông yêu thánh làm nửa ngày là bạch trạch gọi nó tới đón tôn phong gia hỏa này lại tự chủ trương muốn muốn thử một chút tôn phong thân thủ bất quá quét thấy nó cái kia một mặt nhiệt tình bộ dáng cần phải cùng bạch trạch quan hệ không ít không phải vậy dùng cái gì để ý tới hắn cái này thiên tiên tu vi gia hỏa kế mông yêu thánh mới lợi hại ta cái nào là đối thủ của ngươi lắc đầu tôn phong dậm chân đi tới hai mắt tâm hỉ nhìn qua kế mông nhìn tình cảnh trước mắt bạch trạch tại thập đại yêu thánh bên trong địa vị còn không thấp ha ha đi dẫn ngươi đi nhìn xem bạch trạch lão đại dẫm chân đi tới kế mông thân hình không ngừng giảm nhỏ lập tức hóa thành cùng tôn phong một dạng thân cao d ỗ i ra một tay ôm tôn phong bả vai cảm giác được kế mông trên thân cái kia cứng rắn lân giáp tôn phong cười ha ha một tiếng dẫm chân hướng phía trước đi đến kế mông lấy đại la kim tiên thân phận như thế đợi hắn không chỉ có là bởi vì hắn đến từ tầng thứ tám cũng có bạch trạch nguyên nhân ven đường mà qua t、so、ô nghe p h o n trông t ấ y bốn từng cường phía phát khí ra tức cái đồn yêu tộc danh chấn hồng hoang chu thiên tinh đấu đại trận cũng là lấy ba trăm sáu mươi lăm vị đại la kim tiên nắm giữ chu thiên tinh thần thiên lại thêm một mươi bốn tám trăm cán tiểu chu thiên tinh thần cờ hợp với ước vạn ma thần chi lực tạo thành xem ra một chút cũng không giả ba ba sao ngươi lại tới đây không một lát nữa thời gian nơi xa một đạo thanh âm quen thuộc vang lên ngầm đầu nhìn lại tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh hưng phấn chạy tới mà nơi xa một đỉnh núi phía trên tôn phong cũng nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc chính là rất lâu không gặp bạch trạch giờ phút này chú mục mà đi tôn phong cảm nhận được chỉ có nồng đậm huy áp so bên người kế mông còn cường đại hơn không hổ là bạch trạch thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy trong lòng cảm khái tôn phong đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn đến gần tôn tiểu thánh cũng là trong mắt giật mình lúc này mới không bao lâu thời gian tựa hồ tôn tiểu thánh thực lực lại có đột phá t i ể u ra hỏa thực lực của người đột phá nhìn lấy lanh lợi chạy tới tôn tiểu thánh tôn phong liền vội vàng hỏi ừ n trước mấy ngày đã đột phá tôn tiểu thánh gật gật đầu trong lòng cũng là vô cùng đắc ý không tệ sờ lên tôn tiểu thánh đầu xem r a đoạn thời gian trước cùng kim ô tranh đấu không phải là không có thu hoạch nghĩ tới chỗ này tôn phong trong lòng không hiểu q u í n h lên thân ở cái này cường giả đông đảo thiên đình coi như xong hiện tại liền tôn tiểu thánh đều đến kim tiên trung kỳ h ắ n vẫn còn tại thiên tiên lắc lư xem ra xác thực đến thêm chút s ứ c chương chín trăm tám mươi lăm trong lòng giọt máu kia tôn phong rất lâu không thấy ngẩng đầu lên tôn phong chỉ thấy trước mắt đã đứng đấy một cái lăn lộn thân trắng như tuyết bóng người chính là bạch trạch cùng lúc trước so sánh bạch trạch ngoại trừ lăn lộn thân tản ra khí thế mạnh lên bên ngoài bề ngoài cũng không có bao nhiêu biến hóa vẫn như c ũ một thân trắng như tuyết đỉnh lấy hai cái s ừ n g dài giữ lấy t r ò m râu dây rừng gặp lại bây giờ đã là thiên đình yêu thánh tôn phong cũng là trong mắt hoan hỉ tại trong h ư n g hoàng bạch trạch cũng coi như bọn họ số lượng không nhiều bằng hữu hư danh thôi đối mặt tôn phong lấy l ò n g bạch trạch chỉ là cười cười cũng không hề để ý nghĩ đến xuống tới lúc suy nghĩ trong lòng tôn phong vô cùng tò mò hỏi không biết bạch trạch yêu thánh có thể từng tiến về cái kia tử tiêu cung trong khoảng thời gian này tôn phong một mực tại tu luyện có thể cảm giác thời gian cũng cũng không lâu lắm thánh nhân giảng đạo cũng không khả năng có nhanh như vậy nhưng tôn phong vẫn là muốn hỏi một chút dù sao lúc trước bọn họ thế nhưng là trông thấy bạch trạch hướng về bên ngoài hỗn độn chạy đi tại tăng thêm bạch trạch thông q u a đi hiểu tương lai không có đạo lý tìm không được tử tiêu cung tử tiêu cung truyền đạo về sau cũng là phân bảo nhai phân bảo tôn phong hiện tại còn một mực nhớ cái kia tiện nghi sư phụ pháp bảo thánh nhân giảng đạo chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu mặc dù trông thấy lại không được đi vào nghe tôn phong nói lên cái này bạch trạch thần sắc khẽ giật mình sắc mặt cảm nhiên nói ra yêu thánh tìm tới tử tiêu cung đứng tại bên trên tôn phong trong nháy mắt trong mắt giật mình bạch trạch nhẹ nhàng gật đầu cũng không tiếp tục nói tìm tới tử tiêu cung lại không có thể vào bên trong nghĩ đến xác thực vô cùng phiền muộn tuy nhiên trong lòng phi thường hiếu kỳ vì cái gì đến còn vào không được có thể nhìn ra bạch trạch trong mắt thảm đ ạ o tôn phong cũng không có đang hỏi ha ha đại ca làm gì nhục trí ta nhìn những cái kia vào tới tử tiêu cung người cũng chưa chắc có thu hoạch bên trên kế mông lại là không thèm để ý chút nào nói ra tựa hồ đối với những thứ này cũng không thèm để ý quét gặp kế mông dáng vẻ bạch trạch lắc đầu tựa hồ có chút không thể nói được gì dáng vẻ đối với kế mông lời này tôn phong lại là phi thường tán đồng không có hồng quân ban thưởng đại đạo chi cơ hồng mông tử khí không có người nào có thể phá vào thánh cảnh mà lại liền xem như thu được hồng mông tử khí cũng có khả năng vẫn là thiên đạo tinh kế thì giống như cái kia ửng đỏ đồng dạng chưa thành thánh ngược lại đưa tới s á t k i ế p đến mức chuẩn thánh tu vi chỉ phải không ngừng tu luyện tự nhiên có thể đạt tới đến gây nên trong tử tiêu cung g i ả n g đạo hoàn toàn chính là vì tam thanh mấy người chuẩn bị bởi vì bạch trạch quan hệ tôn phong tại đệ thất trọng thiên kiến thức không ít yêu tộc bất quá bởi vì tôn phong thực lực dưới đáy nguyên nhân chúng yêu tộc cũng chỉ là khách khí ứng phó xuống tôn phong dù sao tại yêu tộc bên trong thế nhưng là thực lực vi tôn chờ đợi một hồi tôn phong thì hồi tầng thứ tám đến mức tôn tiểu thánh mà nói ý nguyên còn lưu tại đệ thất trọng thiên ấn hẳn y tứ tầng thứ tám thật sự là quá buồn khẽ từng cái đều tại tu luyện đoạn thời gian gần nhất kim ố cũng không tới t e r u i thì trái tim đen đ ư、e、u ám enc ua vn có thể đệ thất trọng thiên phía trên tất cả đều là nguyên một đám cường đại yêu tộc luyện tay nhiều lắm còn có thể nhận biết rất nhiều người thú vị cho hắn rất lớn mới mẻ cảm giác lần này không phá vào kim tiên thể không bỏ qua ngồi ngay ngắn ở tôn phong quét gặp đỉnh đầu bầu trời trong mắt lóe lên một vệ kiên định không có cách thiên tiên tu vi mặc kệ là tại thiên đình vẫn là hưng hoang đều là kém một nhóm nhân vật ngồi ngay ngắn bên trong tôn phong hít một hơi thật sâu chậm rãi bình tĩnh lại tâm thần đơn giản nhất pháp tắc có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phong lôi bởi vì dùng ă n qua nhân tham quả quan hệ tăng thêm tôn tiểu thánh lĩnh nộ cũng là thổ chi p h á p tắc tôn phong nghĩ tự nhiên cũng là thổ chi p h á p tắc tôn phong ngồi ngay ngắn ở chỗ chỉ cảm thấy dưới thân liên tục không ngừng thổ chi linh khí phun lên đệ xuống trong lòng vội vàng s a o động tôn phong cả người dung nhập dưới thân bên trong lòng đất đã muốn cảm n ộ sao không thân d u n g bên trong thời gian chậm rãi trôi qua ngồi ngay ngắn ở tôn phong một mực không đậu cũng không biết trải qua bao lâu nhắm hai mắt tôn phong tham thảm mở to mắt trong mắt nồng đậm vẻ thất vọng tuy nhiên không biết đi qua bao lâu nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không thiếu nhưng hắn không có một chút lĩnh nộ g được pháp tắc dấu hiệu cái đồ chơi này thật đúng là không thể cưỡng cầu a cảm giác thể nội đã đạt tới thiên tiên điên phong linh khí tôn phong gương mặt phiền muộn ngay tại tôn phong phiền muộn thời khắc đ ỗ n g nhiên trong lòng c o rụt lại lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ cảm thấy ở ngực nóng lên tiếp lấy một cỗ nồng đậm hỏa diễm đến thể nội gas t r ớ c mắt thời gian liền đem tôn phong hoàn toàn bao phủ chính n hắn hiểu, bây làm gì phong, là nguyên phượng cái kia d ọ t tinh huyết trước kia tôn phong tu luyện một mực không động giờ phút này lại là hoàn toàn nổ tung quanh thân giấy lên hỏa diễm cũng là bởi vì cái kia d ọ t tinh huyết bên trong năng lượng nóng hổi hỏa diễm đem tôn phong hoàn toàn bao phủ tùy theo mà tới là vô cùng nóng rực cảm giác chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhục thân truyền đến đau đớn để tôn phong trong lòng kinh ngạc hòa vũ rõ ràng ngay tại cách đó không xa tu luyện không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn giọt máu tươi này làm sao hoàn toàn nổ tung có thể mới một hồi thời gian tôn phong đột nhiên sầm mặt lại tiếp theo là vô cùng hoan hỉ hắn cảm giác thể nội một tiếng văng nhỏ thế mà đột phá liền hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà liền như thế đột phá theo kim tiên khí thế nhảy lên đốt tại tôn phong ngọn lửa trên người nhanh chóng co vào tiếp lấy tất cả đều ẩn vào trong cơ thể của hắn thật đúng là mạc danh kỳ diệu nhìn lấy giọt kia đã hoàn toàn tan ra tinh huyết tôn phong mừng rỡ trong lòng tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa tứ tán ra không chỉ có đem thực lực của hắn một lần hành động đẩy đến kim tiên tiền kỳ đ ỉ n h phong càng l à ở trong cơ thể hắn lưu lại không ít xem ra đây mới là giọt máu tươi này lớn nhất đại diệu dụng như lọt vào trong x ư ơ n g mù phá vỡ mà vào kim tiên cảnh giới để tôn phong mừng rỡ bởi vì tu luyện phượng tộc công pháp nguyên nhân tôn phong lúc trước cũng có cân nhắc lửa nguyên tố phát tắc có thể bởi vì dù ngăn qua nhân thắng quả tăng thêm tận mắt thấy tôn tiểu thánh lĩnh ngộ thổ chi phát tắc hắn mới nếm thử thổ nguyên tố phát tắc không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đần độn đu mê lĩnh ngộ được một tia lửa nguyên tố phát tắc xem ra là loại kia nóng rực hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi tôn phong trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói lửa nóng rực tôn phong đại ca ngươi phá vỡ mà vào kim tiên cách đó không xa hỏa vũ trước tiên cảm nhận được tôn phong biến hóa lập tức hưng phấn bay tới vừa mới trong nháy mắt đó nàng còn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc hỏa vũ minh bạch đó là mâu thân của nàng lưu tại tôn phong thứ ở trên thân ừng tôn phong gật gật đầu trong mắt không ư ức chế được hoan hỉ kim tiên tu vi mặc kệ là tại thiên đình vẫn là toàn bộ h ư n g hoang đã coi như là cái nho nhỏ cao thủ phá vỡ mà vào kim tiên về sau ngọc hư lưu ly li đang uy lực cũng càng khủng bố hơn quá tuyệt vời triển khai hai cánh hòa vũ hưng ơ phấn nhảy tại tôn phong trên thân so chính nàng đột phá còn vui vẻ nơi xa tu luyện tiểu hắc khuyển mấy cái cũng bị tôn phong cái kia sóng gợn mạnh mẽ bừng tỉnh thần sắc có kinh hỷ cũng có hâm mộ chương chín trăm tám mươi sáu phía dưới hồng hoang luyện sáu đạo ba ba chúng ta tới tỉ thí một chút trong lòng cao hứng tôn phong đ ỗ n g nhiên cơ sở hạ một đạo tiếng kêu hưng ơ phấn chuyển đến chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh bóng người từ đằng xa đoạt mệnh bên trong phá ra tuy nhiên không biết tôn tiểu thánh làm sao rõ ràng hắn thực lực đột phá có thể đã thật lâu không có cùng tôn tiểu thánh tỉ thí tôn phong một miệng đồng ý thoáng nhìn tôn tiểu thánh cầm kình thiên trụ chạy lên thân hình tôn phong hai tay khe múa âm dương kiếm bay lượn mà ra bắt cựu huyền công vẫn tại tứ chuyển c h i cảnh tôn phong nhục thân có thể không sánh bằng tôn tiểu thánh nếu như là cận chiến khẳng định không phải là đối thủ của hắn tự nhiên đến dựa vào pháp bảo tới tốt lắm tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ trong tay kình thiên trụ liên vũ không c h u n g chạy vội hai thanh trường kiếm tất cả đều bị hắn ngăn trở đã theo trong tu luyện tỉnh lại tiểu h á c khuyển mấy người nhìn lấy không c h u n g tình cảnh trong mắt đều là kinh ngạc đây chính là kim tiên tu vi không đề cập tới cái kia ngọc hư lưu li đăng tôn phong cảm giác hắn đã có thể hoàn toàn phát huy ra âm dương kiếm uy lực không c h u n g đỏ lên chấm nhật hai đạo kiếm quang như hàng dài nhảy lên không quay chung quanh tôn tiểu thánh không ngừng xoay tròn tại tôn tiểu thánh kình thiên trụ phía dưới phát ra liên tiếp đinh đinh đương đường tiếng vang ha h a Ba ba người phi kiếm này tuy nhiên lợi hại còn không gần được thân thể của ta chân đạp vô song tử ngọc vòng tôn tiểu thánh trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc trong khoảng thời gian này tôn tiểu thánh đều đang gia tăng chiến đấu kinh nghiệm tuy nhiên mười đại kim ô cũng không biết nguyên nhân gì không có ở tới tìm hắn nhưng đệ thất trọng thiên phía trên yêu tộc có thể không có chút nào thiếu đối hiếu động tôn tiểu thánh tới nói trên cơ bản mỗi ngày đều là khắp nơi lắc lư nhìn đến một cái thực lực không tệ lại chưa thấy qua yêu tộc liền muốn tiến lên tỉ thí một phen mặc dù đại bộ phận yêu tộc đều khinh thường hắn kim tiên tu vi nhưng xem ở bạch trạch trên mặt vẫn là có không ít yêu tộc cùng hắn đánh nhau nương tựa theo cái kia uy lực bất phàm pháp bảo tôn tiểu thánh đến là đạt được không ít yêu tộc tán thành dù sao cùng tôn phong khác biệt tôn tiểu thánh trên bản chất vẫn là một cái yêu tộc hơn nữa còn vô cùng tuổi trẻ bây giờ kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là tôn phong đều không thể so sánh với hắn xem ra có thời gian là nên nhiều hơn luyện tập chiến đấu kinh nghiệm cảm giác được tôn tiểu thánh chiến đấu giác ngộ mạnh mẽ hơn không ít tôn phong thẩm nghĩ nói tôn phong dù sao cũng là vừa đột phá tăng thêm tôn tiểu thánh trong khoảng thời gian này lại thường xuyên chiến đấu tự nhiên là tôn phong yếu hạ phong chẳng qua hiện nay có nhiều thời gian tự nhiên lúc nào cũng tìm tôn tiểu thánh bồi luyện thời gian từ từ trước mắt lại là trăm năm thời gian trôi qua tôn phong ngoại trừ mỗi ngày cùng tôn tiểu thánh chiến đấu cũng là lĩnh ngộ cái kia thần bí khó dò p h á p tắc thực lực tuy có chỗ tinh tiến nhưng pháp tắc cảm nộ cũng không có một chút đột phá đến mức tôn tiểu thánh ngoại trừ đệ cửu trọng tiên h toàn bộ thiên đình khắp nơi đều là thân ảnh của hắn mỗi ngày không phải nơi này nhảy lên nhảy lên chính là chỗ đó chạy vội bốn phía tìm người đánh nhau đại la kim tiên tu vi còn tốt một số giống nhau cảnh giới có thể hiếm có đối thủ của hắn coi như thực lực mạnh hơn hắn cũng ngăn không được cái kia như có như không quấn thiên mang một bó thánh nhân giảng đạo còn không biết cái gì thời điểm kết thúc hiện tại cũng đã có kim tiên tu vi muốn hay không đến hồng hoang đi đi một chút thoáng nhìn đỉnh đầu tinh thần tôn phong trong miệng nhỏ giọng lầm bầm chủ yếu là hắn còn băn khoăn luân hồi nhãn lục đạo lúc trước hắn liền nghĩ đến hồng hoang thu thập điểm cường đại thi thể chế thành chuyên trúc hắn lục đạo hiện tại có kim tiên thực lực tăng thêm tôn tiểu thánh giúp đỡ thì mấy cái cường đại kim tiên sinh linh vẫn là dễ như t r ở bàn tay thiên đ ỉ n h kim tiên tu vi yêu tộc tuy nhiên đông đảo có thể dù sao cũng không thể đem bọn hắn lấy ra luyện thành lục đạo hắn cũng chỉ có thể đem chú ý đánh vào hồng hoang hồng hoang to lớn như thế khẳng định còn lưu lại không ít chưa lên thiên đình yêu tộc vu tộc tuy nhiên thống ngự toàn bộ hồng hoang có thể khẳng định không cách nào tìm khắp hồng hoang ngôi khắp nó g ngách trăm năm tiểu hát huyền tuy nhiên vẫn là thiên tiên tu vi có thể rõ ràng tình tiến không ít tiến bộ lớn nhất tự nhiên là á l i n x cùng t r i n h tử đặc biệt là t r i n h tử nàng khởi điểm so á l i n x còn thấp á l i n x tu luyện để tôn phong vô cùng quái dị nàng đoạn thời gian trước vừa mới phá vỡ mà vào thiên tiên có thể trong cơ thể nàng cũng không có nguyên thần mà chính lần này bọn họ tu luyện thời gian rất dài tôn phong cũng muốn hỏi hỏi ý kiến của bọn hắn lưu lại tiếp tục tu luyện có thể theo hắn tiến về hồng hoàng tự nhiên cũng được chủ nhân người muốn đi hồng hoang sao ta cũng muốn đi tuy nhiên trong lòng một mực buồn rầu thực lực dưới đáy có thể vừa tu luyện cũng là trăm năm tiểu h á c khuyển đã sớm phiền thấu nó không có tôn tiểu thánh thực lực cường đại cùng pháp bảo tự nhiên không dám ở thiên đ ỉ n h các nơi loạn thoan hiện tại rốt cục có cơ hội ra ngoài hít thở không khí nào có không đi đạo lý bên cạnh tỉnh lại trinh tử a l i n x cũng là trong mắt sáng lên rất rõ ràng cũng muốn đi đã muốn đi xem vậy liền cùng một chỗ đi có thần uy không gian tại tôn phong cũng không thèm để ý tạm thời trước thu hồi tiểu h ắ c khuyển bọn họ tôn phong mang theo hỏa vũ thì hướng về đệ thất trọng thiên mà đi thiên đình mỗi tầng thiên đều vô cùng to lớn bây giờ muốn nhanh chóng tìm tới tôn tiểu thánh tự nhiên đến thông qua bạch trạch đông hoàng đế tuấn cùng côn bằng không tại nó hiện tại thế nhưng là thống ngự toàn bộ thiên đình yêu thánh bất quá tôn phong mịt mờ nghe qua đế tuấn hai vị phu nhân tựa hồ còn tại thái âm tinh phía trên chỉ là không hỏi qua thiên đình mọi việc gần nhất những ngày qua biến mất không thấy gì nữa mười đại kim ô thái tử nghe nói liền bị các nàng nhốt tại thái dương tinh phía trên tại đệ tam trọng thiên một chỗ bách vạn đại sơn bên trong tôn phong tìm được cùng một đám yêu tộc xưng huynh gọi đệ tôn tiểu thánh gia hỏa này kết giao bằng hữu thật đúng là không nhìn cảnh giới thiên tiên phàm cảnh một khái bất luận chỉ cần chơi đến vui vẻ là được rồi thiên đình yêu tộc bên trong kim tiên tu vi yêu tộc không ít nhưng đã thắng được trong tay hắn pháp bảo cũng không có mấy cái. cái này trăm năm thời gian tôn tiểu thánh tại thiên đình cũng coi là đại có danh tiếng hắn thành tín kết giao cái này mấy tiểu yêu tự nhiên càng là trong lòng hoan hỉ nghe nói tôn phong muốn xuống hồng hoang tôn tiểu thánh tự nhiên là mừng rỡ cái này trăm năm thời gian yêu tộc thiên đình chơi vui địa phương cơ bản bị hắn đi dạo hết mà lại thời gian dài như vậy hắn cũng muốn nhìn một chút hồng hoang đại điệu biến thành bộ dáng gì còn có hỏa viêm thế nào không có một chút do dự một hàng mấy người thì hướng về hồng hoang đại điệu chạy đi、Hoa. núi này trường thiên đi lên mới vừa vặn bay xuống thiên đình tôn tiểu thánh liền bị nơi xa cái kia thẳng đứng thẳng đi lên thiên trụ hấp dẫn cái kia chính là bất chu sơn a liếc mắt cái kia vân vụ bao phủ thiên trụ tôn phong nhẹ nói nói trong lòng mới nhớ tới lần trước tiến về thiên đình thời điểm tôn tiểu thánh hôn mê bất tỉnh căn bản cũng không có nhìn đến nguyên lai truyền thuyết là có thật bất chu sơn còn thật đỉnh lấy thiên đình bay vút đi tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên hãn tuy nhiên đi dạo hết toàn bộ thiên đình nhưng lại là lần đầu tiên xuống tới tự nhiên chưa từng nhìn đến phía dưới đỉnh lấy bất chu sơn đi thôi chúng ta lần này đến bất chu sơn bên ngoài địa phương nhìn xem tôn phong gật gật đầu nhẹ nói nói bất chu sơn tuy nhiên rất lớn có thể hồng hoang còn lại địa phương càng bao la hơn chương chín trăm tám mươi bảy thiên đạo cùng kỳ ba ba vì sao không đi bất chu sơn c h ỗ đó tôn tiểu thánh bản còn dự định đi tìm một chút hỏa viêm không đi bất chu sơn t r u n g quanh chỉ sợ cũng rất khó nhìn thấy hỏa viêm chúng ta đi trước địa phương khác dạo chơi ta muốn tìm một số yêu thú cường đại tôn phong tự nhiên minh bạch tôn tiểu thánh suy nghĩ trong lòng nhưng tôn phong cảm thấy hiện tại thật không thích hợp tiến về bất chu sơn chung quanh tuy nhiên hồng quân quy định trong vòng ngàn năm vu yêu nhị tộc không thể đánh nhau nhưng bọn hắn muốn là chạy lên đi ai biết hội sẽ không phát sinh ngoài ý muốn hiện tại yêu tộc thiên đình mấy vị lao đại đều tại trong tử tiêu cung nghe đạo muốn là tại gặp phải lần trước loại tình huống đó nhưng liền không có người nào đến cứu bọn họ phải biết thập nhị tổ vu bây giờ đều tại hồng h o a n g đại địa đây chính là thỏa thỏa mười hai vị truyền thánh tốt ta tuy nhiên rất nghi hoặc tôn phong vì cái gì không tại thiên đình tìm bất quá tôn tiểu thánh cũng lười hỏi cái này chút có trò vui liền tốt lúc trước cựu thiên côn bằng mang theo tôn phong mấy người bay về phía thiên đình không có hoa phí thời gian bao nhiêu có thể tôn phong mấy người bay xuống đúng là hao tốn đại thời gian nửa tháng không hổ là cựu thiên côn bằng nhìn lấy gần trong gang tấc hồng h o a n g đại địa tôn phong trong lòng cảm khái Vũ t ộ chúng t ố số nhốt n ngự hồng hoang đại địa, toàn bộ trong hồng hoang ngoại trừ vũ tộc, nhiều nhất vẫn là yêu tộc, đương nhiên càng nhiều vẫn là một số thực lực dưới yêu tộc, đã hoàn toàn biến thành vũ tộc nuôi g thực lực h địa, Ba ba. đại đáy đã dưới trừ tộc, tộc, một tộc, tộc là là bộ vũ vũ vợ. c yêu yêu ta bây giờ đi nơi nào đứng tại đỉnh núi tôn tiểu thánh mắt nhìn bốn phía trong miệng nhẹ nói nói đi hướng tây bắc xem một chút đi tôn phong cũng không biết phương hướng nào đành phải tùy ý lựa chọn một chỗ bọn họ theo thiên đình hạ xuống s o n g vốn là cách bất chu sơn rất xa xuống tới đến là không nhìn thấy vu tộc c ũ n g có thể là bởi vì hồng quân c h i ngôn mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc đều tin tưởng đối phương ai cũng không dám lại bước lên chiến tranh mỗi người trải qua an tính sinh hoạt ai cũng không để ý tới người nào như tôn phong thấy vu tộc tuy nhiên thống ngự toàn bộ hồng hoang nhưng tộc nhân cũng không có trải rộng các nơi mà lại một đường lên tuy nhiên gặp phải không ít vu tộc có thể đại bộ phận đều là thiên tiên kim tiên tu vi đến mức đại la cảnh giới một cái cũng không từng nhìn đến bây giờ thời kỳ hòa bình đại la tu vi vu tộc khẳng định từng cái bế quan tu luyện dù sao thời gian ngàn năm đối với bọn h ắ n bực này tu vi tới nói bất quá là một lần bế quan thời gian ba ba chúng ta giống như thật lâu không có gặp phải vu tộc bộ lạc trong hồng hoang vu tộc đều là lấy từng cái bộ lạc tồn tại ngoại trừ tổ vu thống ngự mười hai cái lớn nhất bộ lạc hồng hoang các nơi càng là phân bố lít nha lít nhít vô số vu tộc bộ lạc ít thì mấy chục vu tộc nhiều thì hơn vạn số lượng trước kia tôn phong mấy người cách mỗi mấy trăm dặm liền có thể gặp phải vu tộc bộ lạc nhưng hôm nay mấy vạn dặm khoảng cách vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái vu tộc bộ lạc phía trước nhìn xem lướt trên không trung tôn phong ánh mắt quét qua phía trước trong mắt lóe lên một vệ mê hoặc tôn tiểu thánh chỉ thấy chung quanh không có vu tộc bộ lạc tôn phong lại phát hiện chung quanh bắt đầu biến đến hoang vu nguyên bản tươi tốt cây cối giờ phút này biến đến thưa thớt không khí chung quanh bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa nhàn sắc khí không chỉ có không nhìn thấy vu tộc cũng là m ộ t số linh t r í chưa tộc c mở yêu ũ nhân g k ô n từng đến. n g thấy Chủ h ta cảm giác nơi này tựa hồ rất thích hợp ta tu luyện đối mặt trong lòng kinh nghi tôn phong mấy người cùng ở trong đó trinh tử lại là sắc mặt hoan hỉ rất thích hợp tu luyện quét gặp trong mắt ngạc nhiên trinh tử tôn phong nhún g mày bên cạnh tôn tiểu thánh mấy người cũng là chú mục mà đến kỳ quái nhìn lấy trinh tử các ngươi tới trước thần uy trong không gian chờ lấy chúng ta xem trước một chút tình huống như thế nào tình cảnh trước mắt cho t ô người p h o n một loại rất cảm minh một rất Theo trinh tử trong tôn tuyệt loại phong bạch giác giọng nói, tôn phong minh bạch nơi này tuyệt đối không phải một cái đơn giản không không h ổn. này đơn p địa ơ n nhiên, nhiên g Tuy nhìn không chung mới vừa vặn thu hồi trinh tử mấy người tôn tiểu thánh chỉ không chung la lớn chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy hư không bên trong một cái thân ảnh khổng lồ bay tới dài đến có điểm giống la o hổ phía sau lưng mọc lên một đôi cánh khổng lồ lan lộn thân tản ra cuồng bạo khí tức thực lực rõ ràng so tôn phong mạnh khả năng có kim tiên hậu kỳ tu vi cảm giác có chút quen thuộc nhìn lấy không trung càng ngày càng gần bóng người tôn phong trong mắt lóe lên một vệt mê hoặc tôn phong đại ca cẩn thận đây là hung thú cùng kỳ đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ trước tiên thì nhận ra chạy tới g i a hỏa trong miệng la lớn cùng kỳ tôn phong trong nháy mắt trong mắt sáng lên bất quá lập tức trong lòng sẹt qua một vệt mê hoặc cùng kỳ thế nhưng là thượng cổ thời đại tứ đại hung thú một trong chỉ có kim tiên thực lực là không phải có chút quá yếu dù sao yêu tộc thiên đình thập đại yêu thánh có thể tất cả đều đại la kim tiên tu vi nhưng là trong trí nhớ gia hỏa này giống như phát triển tại ngũ đế thời kỳ khả năng hồng hoang thời điểm cũng không phải là rất nổi danh dám xông vào nhập bản vương lãnh địa xem ta như thế nào nuốt các ngươi không trung chạy tới gia hỏa cũng không có cho tôn phong suy nghĩ thời gian theo giống to một tiếng lao thẳng tới mấy người thiểu gia hỏa hợp lực đừng để nó chạy nhìn lấy không trung chạy tới bóng người tôn phong cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng chỉ là kim tiên thực lực ba người liên thủ tăng thêm mấy cái món pháp bảo huy lực hẳn là có thể đưa nó đánh giết yên tâm ta một người thì bắt được nó đối mặt tôn phong lo lắng tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra sau khi nói xong trực tiếp chộp lấy kình thiên trụ thì chạy vội đi lên ra hòa này tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm đành phải cùng hỏa vũ đứng tại bên cạnh đề phòng nhìn lấy trong sân cùng kỳ không hổ là hung thú cùng kỳ đối mặt tay cầm tình thiên trụ tôn tiểu thánh vẫn như cũ vững vàng chiếm thượng phong h ừ để nguyên l ế m thử ta pháp bảo lợi hại gặp chỉ bằng vào cậy mạnh bắt không được không trung hung thú tôn tiểu thánh trở tay co lại vung ra như có như không quấn tiên mang vốn là khí thế hung tàn cùng kỳ chỗ nào nghĩ đến tôn tiểu thánh còn có pháp bảo trực tiếp bị trói chặt chẽ vững vàng ba ba thế nào quét gặp nơi xa rẫy r ù a không ra cùng kỳ tôn tiểu thánh một mặt đắc ý nói tôn phong đành phải lắc đầu nhưng trong lòng thì cảm khái có một kiện pháp bảo cường đại vượt cảnh giới sát địch thật sự là dễ như trở bàn tay giống thả ta ra thả ta ra không c h u n g r ứ t xuống cùng kỳ trong miệng cùng hống mắt mang hung quăng nhìn qua tôn tiểu thánh còn dám gọi gặp lúc này da hỏa này còn dám c ù ngôn tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ thì lệnh cho đi lên ba ba chúng ta muốn đem nó nướng lên ăn sao tôn tiểu thánh một gậy đem cùng kỳ đánh cho bất tỉnh trong mắt lửa nóng nói ra đợi tại thiên đình cái này trăm năm hắn cũng không có an lợi hại gì yêu tộc hiện tại có một cái g i a hỏa ở trước mắt tự nhiên không thể bỏ qua không được đây chính là ta dùng để luyện chế phân thân dùng hung t h ú cùng kỳ thi thể chế tác lục đạo không biết sẽ có hiệu quả gì lục đạo bên trong mạnh nhất là thiên đạo tôn phong không chút do dự đem trước mắt hung t h ú cùng kỳ chế tác thành luân hồi nhãn lục đạo bên trong thiên đạo thiên đạo cùng kỳ chương chín trăm tám mươi tám u minh huyết hải ba ba đang làm gì tại sao lâu như thế còn chưa tốt ngồi dưới đất tôn tiểu thánh nhìn phía xa vây quanh cái kia cùng kỳ thi thể ba ngày ba đêm tôn phong trong mắt lóe lên một vệt mê vẻ n g h i hoặc vài ngày trước tôn phong bắt đến cùng kỳ về sau thì giao phó tôn tiểu thánh mấy người trở lấy một mực thì bận bịu i đến bây giờ ngồi s ổ m ở bên trên tiểu hắc khuyển méo một chút đầu nó tự nhiên cũng không rõ ràng cái gì khẳng định không cách nào trả lời tôn tiểu thánh hòa vũ yên tĩnh quận tại một cái cây trên cành nhàm chán cắt tỉa lông vũ đến mức bị tôn phong phóng ra chính tử lại là chuyên tâm ngồi dưới đất chính như lúc trước nàng nói nơi đây vô cùng thích hợp với nàng tu luyện a l i n x cũng chưa từng xuất hiện so với trinh tử hoan hỉ nàng lại là không thế nào ưa thích hoàn cảnh chung quanh ha ha rốt cuộc xong rồi ngay tại tôn tiểu thánh nhàm chán chờ đợi bên trong nơi xa truyền đến tôn phong thanh âm hưng phấn trong lòng hiếu kỳ tôn tiểu thánh lập tức nhanh chóng chạy vội đi lên bay lượn mà gần tôn tiểu thánh trước tiên liền phát hiện cùng kỳ khác biệt rõ ràng lúc trước liền bị tôn phong đánh giết nhưng bây giờ tôn tiểu thánh thế mà tại cùng kỳ trên thân một lần nữa cảm giác được khí tức chủ yếu nhất là cái kia nguyên bản ẩn chứa bạo lệ khí tức hai mắt biến đến cùng tôn phong một dạng thành vòng vòng mắt Ba ba. bên ta kia qua kia vừa hỏa Ta của ta. Đây đầu đã đem đã phân thân thấy suy này luyện không kỳ phải chúng nghĩ nghĩ thánh, nhớ ảnh phải hiện hung thú thành tôn cùng nạ tên giống Trong liền từng trong nạ gặp gà tại cái cái quái tiểu lại tại tại cái tổ rất tổ. dụ mà. Ừm. tôn phong gật gật đầu vô cùng hài lòng nhìn lấy trước mắt cùng kỳ cùng lúc trước so sánh tựa hồ không có gì thay đổi chủ yếu hơn chính là cùng kỳ trên thân vậy mà không cảm giác được tôn phong khí tức để cho ta thử một chút uy lực của nó đi quét gặp trước mắt mang theo lục câu ngọc luân hồi nhãn cùng kỳ tôn tiểu thánh trong lòng cũng là ngạc nhiên tốt tôn phong tự nhiên cũng phi thường tò mò thiên đạo cùng kỳ lợi hại giống theo tôn phong ý niệm trong lòng đứng ở trước mắt cùng kỳ trong miệng một tiếng bạo g ố n g quay tiểu người hướng về tôn tiểu thánh đánh tới. về ồ vốn là yên tĩnh đứng ở trong sân tôn tiểu thánh đột nhiên thần sắc khẽ giật mình hai mắt ngạc nhiên nhìn lên trước mặt cùng kỳ vừa mới như vậy trong nháy mắt hắn thế mà trên không trung cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực kém chút để hắn bay đi quả nhiên vạn tượng thiên dẫn cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy chăm chú nhìn chăm chú trong sân tôn phong tự nhiên phát hiện tôn tiểu thánh vừa mới trong nháy mắt đó động tác luân hồi nhãn thiên đạo chiêu số thì mấy cái như vậy nhưng tại bây giờ cảnh giới tôn phong xem ra hoàn toàn chính xác lộ ra có chút gà m ở dù sao lấy bây giờ tôn phong kim tiên tu vi những động tác này hắn cũng có thể tùy tiện hoàn thành lúc trước nhìn h ỏ a ảnh nhẫn giả thời điểm tôn phong kỳ thật trong lòng vẫn có nghi vấn nạ gà tổ chế tạo vẹn lục đạo phải chăng có thể thi triển chế thành người nguyên bản năng lực nhưng hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ bởi vì sử dụng chế thành trước mắt thiên đạo cùng kỳ hoàn toàn kế thừa nó nguyên bản năng lực tại h ỏ a ảnh bên trong nạ gạ tổ trướng mắt những cái kia chế thành người nguyên bản năng lực nhưng tôn phong bây giờ khao khát ngược lại là chế thành người trước kia có năng lực đối với hắn hôm nay tới nói luân hồi nhãn lục đạo năng lực ngược lại thành một loại phụ trợ mà lại bởi vì hắn thực lực cường đại nguyên nhân nhưng bất tất giống nạ gạ tổ một dạng tại chính mình cùng những thi thể này phía trên cắm đầy tiếp nhận trả cờ dạ năng lượng đồng Gia hỏa này giống như không có cảm giác、đau. Giao không trung hung cùng cái tiểu hỏa đau. tay như thánh, nhìn này tôn tàn lấy kỳ có cảm một lật trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc kinh thiên trụ đánh vào người gia hỏa này căn bản cũng không có một chút phản ứng điểm này tôn phong tự nhiên nhìn ra tuy nhiên trước mắt cùng kỳ nắm giữ khí tức của mình có thể trên bản chất vẫn là một cỗ thi thể tình cảnh trước mắt để tôn phong đối vẹn lục đạo lựa chọn có càng thêm chính xác phương hướng tận lực chọn lựa một chút thịt thân cường đại gia hỏa dạng này chế thành vẹn lục đạo tất nhiên càng thêm lợi hại địa ngục đạo có thể khôi phục cùng phục sinh còn lại mấy đạo đến lúc đó hoàn toàn cũng là đánh không chết tiểu cường dựa theo tình cảnh trước mắt chế tác vẹn lục đạo thi thể lựa chọn tốt nhất chỉ sợ sẽ là vu tộc nhưng suy nghĩ một chút bây giờ tình huống tôn phong cũng không có can đảm này nhỏ yếu vu tộc cũng không có chỗ thích hợp muốn lựa chọn tất nhiên là kim tiên trở lên cảnh giới có thể một cái kim tiên trở lên cảnh giới tộc nhân biến mất tất nhiên sẽ gây nên vu tộc cao tầng chú ý dù sao bây giờ vu tộc thế nhưng là thống ngự toàn bộ hồng hoang có vu tộc chết thảm tại hồng hoang cái này hoàn toàn cũng là đối bọn hắn nghiêm trọng khiêu khích làm không tốt đều sẽ dẫn xuất đại la kim tiên tu vi vũ tộc cần phải có thể phát huy ra kim tiên tiền kỳ hai bên thực lực tôn phong nhìn lấy không trung chiến đấu trong mắt l ó e lên một vệ ánh sáng cái này cùng kỳ nguyên bản thực lực khẳng định không chỉ những thứ này nhưng tựa hồ bị tôn phong ảnh hưởng chỉ có thể phát huy ra cùng hắn đồng dạng cảnh giới bất quá dựa vào cái kia một c ố không muốn mạng trùng kích coi như đối mặt kim tiên t r ù n g kỳ tôn tiểu thánh thế mà cũng có thể kiên trì thời gian không ngắn bây giờ còn chưa có địa ngục đạo tôn phong cũng không muốn để tôn tiểu thánh đem cái này thật vất vả chế thành thiên đạo cùng kỳ đả thương đi chúng ta đến phía trước đi xem một chút đem cùng kỳ thu nhập thần uy không gian tôn phong nhìn lấy chung quanh tình cảnh trong mắt mang theo một vệ mê hoặc sinh hoạt cùng kỳ hung thú như vậy tăng thêm vô tộc cũng sẽ không đến đây chung quanh nơi này tuyệt đối không phải một cái đơn giản chi địa sự tình gia khác thường tất có yêu hồng hoang chỗ đặc thù khẳng định sẽ có đặc thù đồ vật tôn tiểu thánh tự nhiên cũng đối chung quanh cảm thấy hiếu kỳ đi theo tôn phong bên cạnh tò mò nhìn một phía chủ nhân phía trước có thật nặng mùi máu tươi bất quá đi về phía trước ngàn dặm khoảng cách tiểu hắc khuyển cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi trong miệng kinh ngạc nói ra mùi máu tươi tôn phong nhún g mày tuy nhiên hắn cũng không có ngửi được có thể tiểu hắc khuyển mà nói sẽ không có sai đi chúng ta mau đi xem một chút tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức hưng phấn chạy đi lên mới một hồi thời gian tôn phong mấy người đã cảm giác được bầu trời xa xa ngút trời huyết khí đến mức nguyên bản khu rừng rậm rạp đã sớm biến đến vô cùng hoang vu khắp nơi đều là trần c h u ỗ i nham thạch trong đất bùn đều mang huyết khí vượt qua một tòa núi lớn bọn họ phát hiện dưới núi là nhìn một cái biển máu vô tận không nhìn thấy đầu cái này chẳng lẽ cũng là tiểu bạch nói tới h u minh huyết hải nhìn trước mắt tình cảnh tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên lớn tiếng nói tại thiên đình cái này trăm năm tôn tiểu thánh kết giao không ít yêu tộc tự nhiên cũng nghe nói trong hồng hoang rất nhiều kỳ lạ địa phương trước mắt biển máu cũng là tôn tiểu thánh biết được một nơi ưu minh huyết hải tôn phong cũng là trong mắt giật mình khó trách ngoài trăm dặm thì ngút trời huyết khí đối nơi này hán tự nhiên rõ ràng cùng cực nghe đồn lục đạo luân hồi phụ cận hồng nông khai mở đến nay sinh ra địa ngục hoàng tuyền trong đó có ưu minh huyết hải còn có một loại nghe đồn bàn cổ khai thiên về sau thể nội một đoàn máu đen rơi xuống là vì ưu minh huyết hải Cũng mặc n kệ loại kia loại t ì hồng quân giảng đạo minh hà hiện tại khẳng định là tiến về tử tiêu cung đi dù sao tại sáng tạo a tu la nhất tộc trước đó minh hà tựa hồ cũng là cùng theo hồng quân tu đạo chỉ là tại kiến thức nữ hoa tạo người về sau mới sáng tạo á tu la nhất tộc nhưng cũng không có thành thánh hiện tại minh hà không tại bằng không tôn phong khẳng định không dám tới gần chủ nhân ta cảm giác ở chỗ này tu luyện thực lực tăng lên nhanh nhất bên trên t r i n h tử nhìn lấy trước mắt biển máu vô tận trong mắt mang theo nồng đậm hoan hỉ tuy nhiên lúc trước tại yêu tộc thiên đình tu luyện tốc độ không chậm có thể cùng nơi này so sánh thật sự là trên lệnh cách xa và giảm tôn phong gật gật đầu cũng không nói gì thêm dù sao ưu minh huyết hải vốn là tới gần lục đạo luân hồi thích hợp quỷ hồn tu luyện cũng là hợp tình lý ba ba biển máu này bên trong có đồ mấy người mới tới gần về sau tôn tiểu thánh đột nhiên phát hiện trước mắt bình tĩnh biển máu đột nhiên bước lên bọc khí tôn phong cũng là trong mắt giật mình có thể mới chớp mắt thời gian trước mắt nhìn một cái vô tận mặt biển nguyên một đám to lớn bọt khí toát ra dường như toàn bộ mặt biển đều sôi trào đồng dạng tôn phong đại ca bên trong có đồ lao ra ngoài đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ hai mắt quét qua trong miệng kinh thanh hô không dùng nó nói tôn phong cũng đã cảm giác được một cỗ tối tâm khí tức tuôn ra hào hào hào dây đắc sên sệt cẩn trọng sóng nước cầm thanh chỉ thấy trước mắt trong biển máu nguyên một đám kinh khủng bóng người thoan đi ra cách gần đó t r i n h tử trong miệng phát ra một đạo kinh hô thân hình liên tiếp lui về phía sau cái kêu nhảy lên ra nguyên một đám bóng người có vu tộc có yêu tộc cẳng có đã từng hùng bá hồng hoang tam tộc giờ phút này nguyên một đám thần sắc thống khổ dây dưa tại huyết hải nhìn qua đứng tại bên bờ tôn phong mấy người trong mắt có chỉ là vô tận khát máu chỉ sợ đây chính là hậu thổ hóa luân hồi nguyên nhân tình cảnh trước mắt để tôn phong thần sắc khẽ giật mình trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói thiên đạo không được đầy đủ trong hồng hoang chết đi sinh linh không chỗ có thể đi đành phải tại hồng hoang khắp nơi du đãng những thứ này hẳn là chết thảm tại hồng hoang sinh linh bị biển máu hấp dẫn sau cùng phản mà bị nhốt tại cái này huyết hải chi chung tốt nhiều linh hồn đi theo bên trên tiểu h ắ c huyển thần sắc khẽ giật mình hai mắt hưng phấn nhìn qua trong biển máu d â y g i a gào thét linh hồn bên cạnh vốn là trong lòng kích động chính tử quét gặp tình cảnh trước mắt lại là biến sắc trước mắt những linh hồn này dáng vẻ lộ ra nhưng đã bị biển máu hoàn toàn ăn mòn mới vừa rồi còn nghĩ đến đến biển máu này bên trong tu luyện bây giờ đành phải bỏ đi trong đầu suy nghĩ tôn phong nhớ đến về sau minh hà cũng là dùng trong biển máu những thứ này hoan hồn sáng tạo ra a tu la nhất tộc đứng tại bên trên tiểu hắc quyển cũng không có quản g trong lòng kinh ngạc tôn phong mấy người há miệng hút vào chỉ thấy trong biển máu mấy đạo linh hồn chui vào trong miệng nó mừng đến tiểu hắc quyển mặt mày hớn hở khắp khuôn mặt là vẻ say mê tiểu hắc quyển ác tâm như vậy oan hồn ngươi đều ăn đứng tại bên trên tôn tiểu thánh quét gặp tiểu hắc quyển động tác mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc nói tuy nhiên g i ữ tận một chút nhưng đối với ta lại là đại bù hơi híp mắt tiểu hắc quyển nhìn lấy trước mắt biển máu trong mắt hiện ra vô tận ánh sáng lúc trước một mực nhìn lấy tôn phong mấy người có kỳ ngộ tiểu h á c khuyển rốt cuộc đã đợi được chính nó kỳ ngộ cái này vô tận u minh huyết hải tất nhiên làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh chủ nhân ta quyết định ngay tại biển máu này chung quanh tu luyện đi đập hai cái tiểu h á c khuyển nhìn lấy bên trên tôn phong thần s ắ c kích động nói thật vất vả gặp phải như thế một chỗ tốt tiểu h á c khuyển cảm thấy mình tuyệt đối không thể bỏ qua ở chỗ này tu luyện tôn phong thần sắc khẽ giật mình nơi đây tuy nhiên kỳ lạ nhưng cũng không phải tôn phong mục đích hắn vẫn chờ thu thập còn lại vẹn lục đạo sao có thể tại cái này nghỉ ngơi chủ nhân ta cũng nghĩ tới đây tu luyện bên cạnh trinh tử cũng là nhẹ nói nói tuy nhiên biển máu này bên trong vô cùng nguy hiểm có thể chỉ cần ngồi tại bờ biển máu này phía trên đồng dạng có thể làm cho nàng thực lực nhanh chóng tinh tiến gặp tiểu hắc h u y ề n cùng trinh tử đều dự định lưu lại tôn phong trầm tư một chút nhẹ nói nói đã các ngươi dự định lưu lại chỉ cần không vào biển máu này trinh ạ m thời trong mắt đầy phấn. tử cũng là trong mắt hoan hỉ nàng lúc trước một mực oán trách tự thân thực lực không được liền xem như hiện tại gặp nguy hiểm nàng cũng nguyện ý đi nếm thử gật gật đầu tôn phong nhìn lấy trước mắt biển máu nhưng trong lòng thì nghĩ đến vừa mới luyện chế thiên đạo cùng kỳ cái này huyết hải chi trung ẩn chứa vô tận huyết sát chi khí nghe đồn truyền thuyết kêu bên trong a tu la nhất tộc cũng là nhục thân phi thường cường đại không biết đem cùng kỳ thi để vào biển máu này bên trong sẽ có hay không có thối luyện hiệu quả tu sĩ không dám vào nhập nhưng thi thể thì không đồng dạng căn bản liền sẽ không bị trong biển máu hoan hồn thôn p h ệ nghĩ đến tôn phong không chút do dự lập tức gọi ra cùng kỳ thi thể lập tức tại tôn tiểu thánh mấy người trong ánh mắt kinh ngạc xuất hiện cùng kỳ thân hình này lên trực tiếp không vào mắt trước trong biển máu cái kêu một đạo phù phù thanh âm toàn bộ biển máu triệt để lộn vô số o a n hồn hướng về cùng kỳ thi thể r n g mánh lao tới phản phất một khối bị vô số tỉ dài nhạ tiêu trừ khối thịt t ó é lên từng mảnh từng mảnh huyết sắc bằng nước có thể cùng kỳ trong thi thể sớm liền không có linh hồn tràn vào bên trong o a n hồn mới một hồi thời gian tất cả đều gào thét chạy vội ra có hiệu quả đứng tại bên bờ tôn phong lại là biến sắc trong mắt nồng đậm kinh hỉ tại cảm giác của hắn bên trong trong biển máu vô tận huyết sắt chi khí hướng về cùng kỳ thi thể chui vào toàn bộ thi thể trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh tiểu hắc huyền ngươi tại cái này tu luyện nhìn cho thật kỹ cỗ thi thể này nhìn qua trong biển máu cùng kỳ thi thể tôn phong nghiêm túc nói ra thật vất vả làm đến một cái hung thú thi thể tôn phong có thể không nên xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đi qua biển máu này bên trong sát khí cọ rửa cùng kỳ nhục thân khẳng định sẽ biến đến càng thêm khủng bố yên tâm đi chủ nhân ta sẽ nhìn cho thật kỹ tiểu hắc huyền gật gật đầu nó lúc trước cũng nghe nói tôn phong muốn đi tìm l ụ c thân cường đại thi thể chắc chắn sẽ không đợi tại bờ biển máu này giao phó xong tiểu hắc huyền không cần loạn sau khi đi tôn phong mang theo tôn tiểu thánh còn có hỏa vũ hướng về phía đông mà đi có cố kia cùng kỳ thi thể ở chỗ này tôn phong có thể rất rõ ràng cảm giác ra tiểu hắc huyền bọn họ chỗ vị trí nơi đây vô cùng hoang vu hư không trong linh khí thiếu thốn liền vu tộc đều không muốn tiến đến ngoại trừ cùng kỳ bực này h u n g thú chỉ sợ sẽ không có sinh linh gì đến đây tăng thêm bây giờ hồng hoang đại địa đều tại v u t ộ c thống chỉ dưới sẽ không có nguy hiểm gì đây cũng là tôn phong yên tâm đem tiểu hắc khuyển bọn họ lưu tại nơi này nguyên nhân ba ba chúng ta bây giờ đi nơi nào a quét gặp thẳng đến phía trước mà đi tôn phong tôn tiểu thánh hiếu kỳ hỏi lúc trước đều là không mục đích gì đi loạn nhưng bây giờ tôn phong giống như có lẽ đã có phương hướng đi bờ biển nhìn xem v u t ộ c thống ngự hồng hoang đại địa muốn tại trong hồng hoang tìm tới thực lực cường đại yêu tộc chỉ có trong biển bờ biển tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên hồng hoang đại hải hắn có thể còn chưa từng gặp qua chương 990, an long con thỏ ba ba bên này giống như có rất nhiều vu tộc bộ lạc tôn tiểu thánh nhìn phía xa cái kia quen thuộc kiến trúc trong mắt lóe lên một v ệ n vẻ kinh ngạc tuy nhiên một đường mà đến gặp phải không ít vu tộc bộ lạc nhưng vừa vặn cái kia so với hắn lúc trước thấy đều lớn phía trên rất nhiều liên miên hơn mười dặm bên trong còn có không ít liền tôn tiểu thánh đều cảm thấy khiếp sợ khí tức khả năng tới gần bờ biển quan hệ lập trên không trung tôn phong nhìn lấy bầu trời xa xăm trong miệng nhẹ nói nói nhân loại cũng tốt vô tộc cũng được khẳng định đều tương đối thích hợp sinh hoạt tại có nước địa phương chúng ta nhanh đến bờ biển tôn tiểu thánh n g a y vậy trong nháy mắt trong mắt sáng lên rời đi u minh huyết hải về sau tăng thêm bởi vì a lynx quan hệ bọn họ thế nhưng là đi lại gần thời gian một năm thời gian một năm nghe rất dài nhưng tại trong hồng hoang bất quá chớp mắt thời gian c ầ nghe phải n a y ở p í phía a xa. A-linz. Ta mang trước Một tiếng tôn cất trước bước hướng người cách chạy không khinh phòng, đó đi. đi đi. ngữ n về tôn phong nói hồng hoang đại hải thì tại phía trước tôn tiểu thánh hướng về bên trên a l i n z hô rõ ràng là hỏi thăm ngữ khí có thể tôn tiểu thánh căn bản cũng không có các loại a l i n z đồng ý phải tay khẽ vây tại a l i n z một tiếng kêu sợ hai dưới đem nàng ôm vào trong ngực thân hình một bước nhanh chóng hướng về phía trước lao đi đi ở phía sau tôn phong lắc đầu vội vàng đi theo kim tiên tu vi mấy người toàn lực lao vụt non nửa ngày một mảnh mênh ngông đại hải xuất hiện tại trước mắt so với trong tưởng tượng còn muốn đại a thân thức dò ra tôn phong nhìn lấy trước mắt đại hải trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc mênh ngông coi như xong ở trong biển này hắn càng là cảm giác được vô số khí tức cường đại như hôm nay trong đình yêu tộc chỉ sợ cơ bản đều là hồng hoang đại địa phía trên yêu tộc cái này trong biển tất nhiên còn ẩn giấu đi càng nhiều yêu tộc đại hải vốn là một cái thần bí địa phương trong hồng hoang cũng giống như thế ba ba chúng ta muốn xuống biển sao nhìn lấy cái kia xanh thẳm nước biển tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ nói ra đi vào xem tôn phong gật gật đầu tới nơi này vốn chính là vì tìm kiếm yêu thú cường đại tự nhiên đến tiến vào trong biển mấy người thân hình nhảy lên trực tiếp nhảy lên nhập trước mắt đại hải chung quanh trong vòng mấy trăm dặm tất cả đều tại tôn phong thần thức bao phủ phía dưới trong biển yêu tộc so tôn phong trong tưởng tượng còn nhiều hơn bất quá tới gần bên bờ quan hệ đến là không có thực lực gì cường đại gia hỏa đối với những yêu tộc này tôn phong không hứng thú để ý tới nhanh chóng hướng về dưới biển sâu lao đi hồng hoang vùng biển đã từng từ long tộc thống ngự có thể theo tam tộc bị thua đã sớm làm theo ý mình một bộ phận tiến về yêu tộc thiên đình một bộ phận thì thủ vệ lánh địa của mình ba ba ngươi vẫn là phải tìm những cái kia nhục thân cường han gia hỏa sao bay trên không trung tôn tiểu thánh liếc mắt bên trên tôn phong trong miệng nhẹ giọng hỏi người có mục tiêu tôn phong hơi hơi chuyển qua đầu mang theo kỳ quái quét mắt sắc mặt hưng phấn tôn tiểu thánh ừng ta nghe tầng thứ sáu một cái ra hỏa nói đông hải chi tân có cái người rất lợi hại tôn tiểu thánh nhảy đi qua một mặt hưng phấn nhìn lấy tôn phong có cái gì đặc thù tôn phong đến không để ý dù sao hồng hoang yêu tộc đông đảo rất nhiều đều không hiển lộ danh khí nhưng cũng không đại biểu thực lực bọn hắn không mạnh giống như lớn lên giống con thỏ biết p h u n lửa còn thích ăn lóng não tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu trầm tư một chút có chút không xác định nói ra thích ăn lóng não tôn phong nướng mày trong lòng có điểm không hiểu lớn lên giống con thỏ biết p h u n lửa không có gì chỗ đặc thù rất là ưa thích thực lóng não vậy thì có điểm đặc thù chẳng qua hiện nay tam tộc đã lui ra hồng hoang sân khấu còn sót lại hậu nhân cũng là lay l ắ t thở dốc long tộc thực lực đã không nhiều bằng lúc trước muốn là tại long hán sơ kiếp thời điểm ưa thích thực long não vậy thì có điểm không đơn giản đúng còn lại ta thì không nhớ rõ tôn tiểu thánh gật gật đầu lúc trước hắn cũng chỉ là làm cố sự một dạng nghe dù sao kết giao yêu tộc thật sự là nhiều lắm thời gian trăm năm hắn nghe không ít trong hồng hoàng cố sự chỗ nào toàn đều nhớ ở muốn không phải hiện tại vừa tốt đi tới nơi này đông hải c h i tân hắn đều không nhất định nghĩ lên ừng cái kia chú ý cảm giác chung quanh có hay không còn lại khí tức đặc biệt tôn phong cũng không có để ở trong lòng song lại không biết đi qua bao lâu ai biết tên kia còn ở đó hay không t r u n g quanh nơi này mê ngông n mặt biển không chung thỉnh thoảng từng cái to lớn phi cầm lướt qua dưới đây dưới mặt biển cũng có từng cái hắc ảnh loại qua bất quá tựa hồ cảm giác ra tôn phong mấy người thực lực bất phàm đến là không có cái kia ra hỏa lỗ mãng xông lên ngang bay lượn bên trong mấy người đ ố n g nhiên nơi xa trên mặt biển một đạo cự đại long ngâm chi bên trên chuyển đến có long tộc hòa vũ thần sắc giật mình nhưng trong mắt đã không có lúc trước sắc khí tuy nhiên long phượng nhị tộc đã từng là sinh tử đại địch nhưng hôm nay suy nghĩ một chút bất quá đồng dạng là bị hồng hoang bỏ qua tộc quần long tộc trốn ở trong biển các nơi không dám hiển lộ phượng tộc đồng dạng co đầu rút cổ bất tử hòa sơn đối với phượng tộc tới nói long tộc qua được càng thêm b i thảm bởi vì phượng tộc bây giờ còn có cao thủ cựu thiên côn bằng mà lại tại yêu tộc thiên đình quyền cao chức trọng có thể long tộc đã không có cái gì đem ra được g i a hỏa long hán sơ kiếp thời điểm long tộc đắc tội bao nhiêu t ộ c quần hiện tại thật chỉ có thể tham sống sợ chết đi đi lên xem một chút đến hồng hoang lâu như vậy tăng thêm lúc trước long hán sơ kiếp tôn phong còn không nhìn thấy một đầu đường đường chính chính thần long giờ phút này đương nhiên hưng phấn trong lòng không có một chút do dự ba người thân hình bay vút đi có thể mấy người còn chưa tới gần xa xa gào thét đã biến thành teo rên cái này vội vàng chạy tới tôn phong quét gặp nơi xa không trùng tình cảnh trong mắt kinh ngạc chỉ thấy một đầu dài trăm trượng thần long bị một cái một trượng to lớn con thỏ ngậm trên không trung không sai từ xa nhìn lại một cái lăn lộn thân xám trắng chỉ có hai thai đen nhánh con thỏ bất quá giờ phút này tên kia miệng há thật to chính cắn một cái tại cái kia long tộc trên đầu ngoại trừ trong miệng lộ ra có chút dữ tợn hàm răng nhìn qua cũng là một cái to lớn con thỏ hồng hoang con thỏ lợi hại như vậy đều ăn long xa xa tình cảnh để tôn phong trong mắt tràn đầy thật không thể tin dù sao tại mạt pháp thời đại con thỏ hoàn toàn cũng là nhỏ yếu không thể tại nhỏ yếu sinh vật tại trong hồng hoang lại là an long ba ba ba ba đây chính là ta vừa mới nói cho ngươi cái kia ra hỏa giống như kêu cái gì hướng tới đứng tại bên trên tôn tiểu thánh lại là hương phân bán lúc trước tại thiên đình nghe cái kia ra hỏa giảng thời điểm tôn tiểu thánh cũng hoài nghi dù sao trong nhà của hắn thế nhưng là dưỡng không ít con thỏ nhưng những cái kia con thỏ thật sự là quá y ê u ớt làm sao có thể an long bây giờ tận mắt nhìn thấy nơi nào còn có mảy may hoài nghi hống tôn phong thần sắc khẽ giật mình trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc nếu quả như thật là hống liền cực kỳ khủng khiếp nghe đồn giữa thiên địa cái thứ nhất cương thi tướng thần thì có từ thi thể của nó biến thành còn lại tam đại cương thi cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng nó có quan hệ không nghĩ tới tôn tiểu thánh nói tới yêu tộc thế mà lại là trong truyền thuyết hống chương chín trăm chín mươi mốt địa ngục đạo giống tôn phong mấy người còn chưa có hành động nơi xa không t r ù n g hống một miệng hung hăng đem long tộc đầu căn xuống thì hướng lấy bọn hắn đánh tới đến mức long tộc cái kia thật dài thi thể bị nó tiện tay nhét vào trong biển nồng đậm mùi máu tươi dẫn tới trong biển đông đảo yêu tộc cái kia long tộc thân thể to lớn bất quá chấp mắt thời gian liền bị tranh nhau ăn hư không thiểu g i a hỏa cùng một chỗ đem nó bắt lại nhìn lấy trước mắt nhảy lên liền đến trước mắt đại con thỏ tôn phong gấp giọng hô nhục thân trở thành thế gian đệ nhất chỉ cương thi cái này h ố n g nhục thân khẳng định vô cùng cương đại